mời các bạn cùng nghe phần 16 sáu của truyện tuyệt sắc đan dược sư quỷ vương yêu phi. truyện audio được chia sẻ ở cổ úc đọc truyện com. chương một nghìn ba trăm sáu hội đấu giá khiêu khích năm. thanh âm như châu ngọc thanh thúy dễ nghe cùng với một gương mặt đáng yêu xinh xắn thật sự hấp dẫn ánh mắt người khác. lệ phi nương nương sao ngươi lại đến đây? vưu kỳ nhíu mày sao lệ phi nương nương lại tới đây? hơn nữa hình như là tự tiện xuất cung. Lệ Phi cười cười ánh mắt quét về phía mộ như Nguyệt ta chỉ tùy tiện đến xem một chút thôi, nghe nói hội đấu giá lần này có không ít chân phẩm, chẳng qua, mộ cô nương, ngươi sắp trở thành con dâu hoàng gia, làm việc cũng nên chú ý một chút, đừng quên thất hoàng tử là người hoàng tộc, nếu ngươi cho hắn đội nón xanh, nhất định là tội chết. Không thể không nói, Lệ Phi thật sự rất ghen ghét mộ như Nguyệt nam nhân đứng bên cạnh nàng quả thật quá tuấn Mỹ. Lúc đầu nàng cho rằng ma hoàng và thất hoàng tử cũng đủ tuấn Mỹ rồi, nhưng khi so sánh với nam nhân này thì đúng là trên trời dưới đất, hắn giống như thần tiên cao cao tại thượng chỉ một ánh mắt cũng có thể khiến người ta dùng mình. Chuyện của ta không đến lượt ngươi hỏi đến, mộ như nguyệt nhàn nhạt liếc mắt lệ phi thản nhiên nói. To gan, nghe lời này, nha hoàn bên cạnh lệ phi lập tức quát lớn, lệ phi nương nương tốt bụng nhắc nhở ngươi, ngươi lại không biết hối cải mà còn nói năng lỗ mãng với nương nương, ngươi tới, bắt nàng lại cho ta. Nhìn tình cảnh này, sao Mộ Như Nguyệt có thể không biết Lệ Phi tới đây gây sự với mình, hơn nữa còn có chuẩn bị mà đến. Có điều, nàng không rõ, làm sao Lệ Phi biết nàng sẽ đến hội đấu giá? Phù Thất hoàng tử, bỗng nhiên trong lòng Mộ Như Nguyệt hiện ra một khả năng. Xem ra trong Phù Thất hoàng tử có mật thám của Lệ Phi. Khoan đã, Lệ Phi nhíu mày, liếc mắt Tiểu Nha Hoàn bên cạnh. Bổn cung đã nói bao nhiêu lần rồi, ở bên ngoài không thể gây chuyện thị phi khiến bệ hạ lo lắng, huống chi nàng vẫn là thất hoàng tử phi, mặc kệ thất hoàng tử có thích nàng hay không, thân phận này đều đã định rồi. Ngụ ý, bệ hạ lo lắng cho nàng, vậy tất nhiên là vô cùng sủng ái nàng. Còn mộ như nguyệt dù là thất hoàng tử phi, nhưng thất hoàng tử có thích nàng hay không thì chưa biết được. Nghe vậy mọi người thổn thức không thôi. Ở đây toàn là con em quý tộc, ai mà không biết lệ phi và thất hoàng tử có khúc mắc? Chỉ sợ đến bây giờ thất hoàng tử vẫn đối với nàng nhớ mãi không quên. Mộ như Nguyệt cong khóe môi, ý cười trên mặt dần đậm lên, ngươi nói lời này, ý tứ là thất hoàng tử còn yêu ngươi. Sắc mặt lệ phi đỏ lên, nàng không ngờ mộ như Nguyệt cứ nói toạc ra như vậy. Hơn nữa, nàng vẫn luôn tin tưởng Vưu Hy có tình cảm với nàng, hắn tuyệt đối sẽ không thích nữ tử khác. Tất cả đều chỉ vì quá thất vọng với nàng nên mới cố ý đối với nàng như vậy. Nhưng mà, nàng rất tham lam. Muốn quyền thế càng muốn có được tâm Vưu Hy. Đúng vậy, nàng sẽ không để Vưu Hy thích nữ nhân nào khác ngoài mình. Mộ cô nương ta cũng không nói như vậy, dù sao bây giờ ta là lệ phi nương nương, đối với ta mà nói thất hoàng tử chỉ là người thân thôi, nhưng trong lòng hắn nghĩ thế nào ta không thể ngăn cản cho nên ta muốn khuyên cô nương một câu, đừng mù quáng ở bên thất hoàng tử chôn vùi hạnh phúc của mình. Ý thứ của nàng rất rõ ràng. Nàng hiện tại là nương nương hậu cung, tuân thủ đạo đức không làm chuyện trái luân thường đạo lý, nhưng lại không thể ngăn cản Thất hoàng tử thích nàng. Lời này đem bản thân nàng trở nên cao cao tại thượng, còn Thất hoàng tử lại thành bất hiếu tử nhòm ngó thê tử của phụ thân. Chương 1317, hội đấu giá, khiêu khích sóng. Trong chuyện này, chỉ có nàng Lệ Phi nương nương là người vô tội. Không chờ mộ như nguyệt lên tiếng, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng cười nhạo, khinh miệt lệ phi nương nương, ngươi không ở trong hậu cung, chạy đến nơi này làm cái gì? Lệ phi khẽ co mày, quét mắt nhìn đỗ phỉ phỉ đang đi đến, lạnh giọng nói, bổn cung đi đâu hình như không liên quan đến ngươi, huống chi lần này bệ hạ thấy tâm tình bổn cung không tốt, đặc biệt cho bổn cung ra ngoài giải sầu chẳng lẽ còn phải xin phép đỗ cô nương hay sao? Đỗ phỉ phỉ cười lạnh, ngươi đi đâu làm gì không liên quan đến ta, nhưng nghe mấy lời ngươi nói, đời này ta đã gặp rất nhiều người nhưng chưa gặp ai vô sỉ như ngươi vậy, cái gì mà không làm trái luân thường đạo lý, vậy người trong lòng ngươi nghĩ tới là ai? Người muốn phá hỏng hạnh phúc của thất hoàng tử là ai? Chẳng qua, nếu ngươi muốn biết người trong lòng thất hoàng tử là ai thì có thể hỏi hắn, đáng tiếc nhất định sẽ khác xa những gì ngươi nghĩ nếu không phải chính tai nghe nàng thật sự không thể tưởng tượng được trên đời lại có người vô sỉ đến mức này đúng là không thể tin nổi lệ phi biến sắc trong mắt như muốn phun lửa đổ phỉ phỉ bổn cung biết người ái mộ thất hoàng tử nhưng cũng không nên vu oan bổn cung bổn cung và thất hoàng tử đã là quá khứ hiện tại bổn cung chỉ vì suy nghĩ cho hạnh phúc của một cô nương nên mới khuyên nàng một câu nếu ngươi muốn tìm người gây sự hẳn là nên tìm nàng nàng mới là người dây dưa với thất hoàng tử kia Đỗ phì phì ái mộ thất hoàng tử là chuyện tất cả người ở Ma Thành đều biết. Đã từng có không ít nữ nhân muốn dây dưa với thất hoàng tử kết cục đều bị đỗ phì phì hung hăng giáo huấn Hiện tại, mộ như Nguyệt cũng vậy, chạy không thoát được. Lệ Phi lúc này lại có chút hối hận đã đích thân ra mặt những chuyện này hoàn toàn có thể lợi dụng đỗ phì phì để giải quyết. Đỗ phì phì làm mặt quỷ với mộ như Nguyệt cười hì hì nói, lệ Phi có một việc ngươi đã đoán đúng ta đúng là tới tìm nàng dứt lời, nàng cũng không thèm để ý đến lệ phi, nhấc chân đi về phía mộ như nguyệt. Lúc này, mọi người chung quanh không biết chân tướng sự tình đều nhìn mộ như nguyệt với ánh mắt đồng tình. Đỗ phỉ phỉ này điêu hoa tùy hứng, rất khó ở chung, xem ra vị cô nương này chạy trời không khỏi nắng rồi. Cho dù nam nhân bên cạnh nàng thực lực có vẻ không tồi, nhưng làm sao so được với tam đại thế lực đan dược đường kia. Trong lòng Lệ Phi vui vẻ, nở nụ cười đắc ý, giống như đã nhìn thấy tình cảnh trường tiên của Đỗ Phì Phì quất vào người mộ như Nguyệt. Đỗ Phì Phì dừng lại trước mặt mộ như Nguyệt bĩu môi nói, hôm nay ngươi tới tham gia hội đấu giá mà sao không nói với ta một tiếng. Ta hỏi gã sai vặt trong phủ thất hoàng tử mới biết ngươi đến nơi này, làm ta đi một chuyến vô ích, chỉ có thể mã bất định để chạy tới đây tìm ngươi. Đỗ phỉ phỉ ai oán, mộ như Nguyệt tới tham gia hội đấu giá mà không dù nàng cùng đi, trong lòng nàng cảm thấy tràn đầy ủy khuất. Ta cũng chỉ nghe vưu Hi nói hôm nay có một gốc dược liệu thần bí được đưa ra đấu giá cho nên mới nảy ra ý định đến đây. Mộ như Nguyệt nhún vai cười nói, đỗ phỉ phỉ chớp chớp mắt ta mặc kệ dù sao ngươi đi chơi mà không dù ta, hiện tại ta rất tức giận, trừ phi ngươi để ta làm tùy tùng của ngươi, bằng không bằng không ta sẽ không tha thứ ngươi. Chương 1318, hội đấu giá, khiêu khích bảy. Mộ Như Nguyệt làm sao không biết Đỗ Phỉ Phỉ cố ý nói lời này trước mặt mọi người, trong lòng có chút cảm động. Được, Đỗ Phỉ Phỉ mừng rỡ cười hì hì nói, vậy xem như ngươi đáp ứng ta rồi. Thật tốt quá, gia gia còn bảo ta học tập ngươi, vậy chỉ có đi theo ngươi thì một ngày nào đó ta mới có thể trở nên lợi hại giống ngươi. Giờ khắc này, nụ cười trên mặt Lệ Phi cứng ngắc. Nàng vốn muốn lợi dụng Đỗ Phì Phì giải quyết mộ Nhưng Nguyệt nhưng tình huống hiện tại là thế nào? Đỗ Phì Phì, người quen nàng khi nào? Vưu kỳ nhíu mày hỏi. Hắn cho rằng nữ nhân ngoan độc điêu hoa như Đỗ Phì Phì tuyệt đối không có khả năng trở thành bằng hữu với mộ Nhưng Nguyệt. Nhưng hiện giờ quan hệ giữa các nàng có vẻ không tệ lắm. Hơn nữa, Đỗ Phì Phì còn muốn làm tùy tùng của mộ Nhưng Nguyệt. Này này rốt cuộc là tình huống gì? Đỗ Phỉ Phỉ nhướng mày, quay đầu nói, người nào đó nghe cho rõ đây, Mộ Như Nguyệt là bằng hữu tốt của ta, các ngươi không ai được khi dễ nàng, nếu không, sư phụ và gia gia ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Lời này là sự thật, từ sau ngày đó, Ngô Vũ thường nói Đỗ Phỉ Phỉ mang Mộ Như Nguyệt đến gặp hắn, tuy thực lực của Mộ Như Nguyệt không bằng sư phụ nhưng nàng lại có kiến thức uyên bác, bởi vậy Đỗ Phỉ Phỉ có thể thường xuyên nhìn thấy sư phụ giống như học sinh cầm bút viết lách. Phổ tướng quân thì càng không cần phải nói. Từ khi biết mộ như Nguyệt có thể chữa trị cho ngoại công cựu cựu suýt nữa đã phái binh tới bảo vệ nàng ấy, chẳng qua cuối cùng nàng can thiệp mới ngăn cản được. Đỗ phỉ phỉ biết mộ như Nguyệt không thích bị quấy rầy huống chi, phủ thất hoàng từ cực kỳ an toàn, không cần lo lắng. Cho nên, nếu biết có người muốn tổn thương mộ như Nguyệt, hắn sẽ không quản ngươi có phải nữ nhân của ma hoàng hay không, trực tiếp xiết vào hậu cung, đường đường là ma hoàng càng sẽ không vì một nữ nhân có cũng được không có cũng chẳng sao mà lựa chọn từ bỏ phủ tướng quân. Nguyệt Nhi chúng ta đi thôi. Đỗ phỉ phỉ quay đầu, nghịch ngợm le lưỡi cười hì hì nói. Được, mộ như Nguyệt thu hồi ánh mắt khẽ gật đầu chúng ta đi thôi. Tuy có mộ như Nguyệt cản lại, bạch chạch không động thủ nhưng trước khi rời đi liền quét mắt về phía lệ phi và vô kỳ ánh mắt cao cao tại thượng như thần tiên kia khiến bọn họ cảm thấy bản thân nhỏ bé như con kiến hôi. Loại cảm giác này làm hai người rất không thoải mái, tiểu liễu điều tra nam nhân bên cạnh mộ như Nguyệt cho ta. Lệ Phi khẽ nheo mắt, thực lực của nam nhân kia rất mạnh, chỉ một cái liếc mắt đã khiến tim nàng run lên. Có một kẻ địch như vậy làm trong lòng Lệ Phi cực kỳ sợ hãi. Vâng, nương nương, tiểu liễu cung kính đáp, Lệ Phi tới tìm mộ như nguyệt gây sự, nhưng có đỗ phỉ phỉ ở đây nên không cách nào hành động được, chỉ có thể thất vọng trở về. Còn vưu kỳ đến tham gia hội đấu giá cho nên hắn trầm mặc nửa ngày, sau đó nhấc chân đi vào hội trường đấu giá. Lúc này trong hội trường đã đông nghìn nghịt xa xa nhìn lại toàn là đầu người Vì gia thể của Đỗ Phỉ Phỉ cho nên có thể ngồi ghế lô riêng an tĩnh hơn rất nhiều so với tình cảnh ẩm ĩ bên ngoài Nguyệt Nhi, người tới đây vì nhìn chúng vật gì sao? Đỗ Phỉ Phỉ quay đầu hỏi nữ từ bên cạnh, trường 1319, nam nhân tuyệt sắc 1 Coi là vậy đi, mộ như Nguyệt cười nhạt cũng không nói thêm gì đúng lúc này bán đấu giá sư chậm rãi đi lên đài thanh âm trong trèo vang lên các vị thỉnh yên lặng một chút trong nháy mắt đám người vốn đang ẩm ý chợt an tĩnh lại đồng loạt rời mắt về phía bán đấu giá sư bán đấu giá sư thanh giọng nói hiện tại chúng ta sẽ bán đấu giá vật phẩm thứ nhất đây là trùy thủ ba năm trước từng được dùng để đồ long dứt lời hắn chậm rãi mở tấm vải đỏ bên cạnh lấy ra một thanh trùy thủ sáng loáng dù đã qua ngàn năm vẫn mới tinh Chỉ có vết máu đỏ tươi trên đó chứng tỏ thanh trùy thủ này đã từng trải qua chém giết. Mọi người đều biết trùy thủ có thể đồ long nhất định rất sắc bén, đặc biệt là thanh trùy thủ này được chế tạo từ thạch nhôm, không những cực kỳ sắc bén mà còn cứng rắn vô cùng. Bây giờ bắt đầu ra giá, khởi điểm là 100 linh thạch trung cấp. Mà giới tương đồng với thần giới, những vật phẩm bình thường không thể hấp dẫn người ở đây, mà thứ bọn họ cần chính là linh thạch có thể giúp võ giả tu luyện. 500 linh thạch trung cấp Vừa dứt lời, một thanh âm vang lên từ trong đám người Một thanh trùy thù người khác đã từng sử dụng, không biết có gì đáng để tranh đoạt Trên ghế lô, đỗ phỉ phỉ bĩu môi, nghiêng người dựa vào đệm giường, vẻ mặt tràn đầy trào phúng Một thanh trùy thù mà thôi, có chân quý cũng không đáng với cái giá này Điều bọn họ nhìn chúng chẳng qua là trùy thù này đã từng dùng để giết một con rồng Mộ như nguyệt cười khẽ, không nói lời nào tầm mắt nhìn về phía hàng ghế phía đài đấu giá Thanh âm ra giá dần nhỏ xuống, cuối cùng thanh trùy thủ thuộc về Viu Kỳ với giá 2.000 linh thạch trung cấp. Sau đó, bán đấu giá sư lấy ra một số vật phẩm chân quý, có điều mộ nhưng Nguyệt cũng không nhìn chúng những vật đó, mà Viu Kỳ lại mua được không ít vật phẩm. Các vị kế tiếp chúng ta sẽ bán đấu giá một giao nhân. Lời vừa dứt, một nam nhân bị nhốt trong lồng sắt được nâng lên đài. Nam nhân kia có một mái tóc dài màu thủy lam, dung nhan tuyệt mỹ, ngũ quan tinh xảo bao phủ vầng sáng nhàn nhạt. Hắn có đôi mắt màu lam lạnh băng, tràn ngập địch ý nhìn những người xung quanh. Giờ khắc này, mọi người tựa như đều bị kinh diễm, hung hăng hít một ngụm khí lạnh. Từ trước đến nay bọn họ chưa bao giờ thấy một nam nhân có thể mỹ đến mức này, ngay cả nữ tử cũng hổ thẹn không bằng. Nam nhân này đúng là cực mỹ, dù sao mặc kệ nam hay nữ, chỉ cần có thể sử dụng là được, nếu có được hắn, phòng trừng cuộc đời này ta cũng thỏa mãn rồi. Đáy mắt dưu kỳ hiện lên vẻ tham lam. Nam nhân này Mỹ như một nữ nhân, đặc biệt là phong thái ung dung cao quý kia càng làm hắn muốn hung hăng trà đạc. Cho nên, hắn nhất định phải có được nam nhân này bằng bất cứ giá nào. 5.000 linh thạch trung cấp 5.000 linh thạch trung cấp tương đương với 5 linh thạch cao cấp ma tộc đúng là giàu sang tài phú. Hiển nhiên, vì có được tuyệt sắc nhân gian kia, vưu kỳ hoàn toàn lao tâm khổ tứ. Đám người nháy mắt trở nên im lặng. Trường 1320, Nam nhân tuyệt sắc 2 Tuy nói nam nhân này cực kỳ mỹ nhưng tốn 5000 linh thạch trung cấp để mua một nam nhân rõ ràng là mua bán lỗ vốn, bọn họ sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy. 5000 linh thạch trung cấp lần 1, 5000 linh thạch trung cấp lần 2, 5000. Theo từng tiếng hô của bán đấu giá sư, ánh mắt Viu Kỳ càng hưng phấn, bỗng nhiên một thanh âm không thích hợp truyền vào tai hắn. Một vạn linh thạch trung cấp. Sắc mặt Viu Kỳ lập tức xanh mét, ánh mắt sắc bén bắn thẳng về phía Mộ Như Nguyệt ngồi trên ghế lô cười lạnh nói: Không ngờ thất hoàng tử phi còn có ham mê như vậy, muốn mua một nam nhân. Mộ như nguyệt cười cười ta cũng không ngờ đường đường mũ hoàng tử nam nữ đều ăn. Ngươi, vưu kỳ tức run cả người. Hắn quả thật nam nữ đều ăn, nếu nam nhân dung mạo cực mỹ, hắn liền bỏ qua giới tính coi như nữ nhân mà đối đãi. Chẳng qua không ai dám nói ra, hừ thất hoàng tử phi có nghĩ tới vưu hy sẽ thế nào không, ngươi đây là bôi nhọ hoàng tộc. Vưu kỳ siết chặt nắm đấm, nếu không phải có đỗ phỉ phỉ ở đây, hắn đã sớm không thèm khách khí với nữ nhân kia. Ta chỉ có hứng thú với giao nhân tộc thôi, không phải ai cũng có tư tưởng dơ bẩn như ngươi. Phụt, nghe vậy, một số người không nhịn được bật cười. Bọn họ đã có thể tưởng tượng được sắc mặt bạo nổ của ngũ hoàng tử. Một trăm linh thạch cao cấp, Vưu kỳ cắn răng gần từng chữ một, năm trăm linh thạch cao cấp. Mộ như Nguyệt giống như muốn tranh đoạt với hắn, lập tức nâng giá lên tới 500. Trên chán Vưu Kỳ toát mồ hôi lạnh nói thật dùng 500 linh thạch cao cấp để mua một nam nhân tuyệt sắc thì có vẻ không có lợi, nhưng hắn càng không cam lòng bại bởi mộ như Nguyệt nếu không chẳng khác nào mình không bằng Vưu Hy. Nghĩ đến đây con người Vưu Kỳ đảo hai vòng yên lặng nở nụ cười. Không phải nàng muốn tranh với mình sao? Vậy hắn sẽ mất cả trì lẫn trải tiện thể trả thù thất hoàng để. Một ngàn linh thạch cao cấp. Vưu kỳ cười lạnh, nếu nữ nhân này đã muốn tranh đoạt với mình, vậy mình ra giá, nàng chắc chắn sẽ ngu xuẩn theo sau cuối cùng mình lại từ bỏ cuộc đấu giá này. Tốn một ngàn linh thạch cao cấp mua một nam nhân, nhất định sẽ khiến đôi cầu nam nữ này tức học máu. Nhưng mà chuyện gì cũng không xảy ra. Phía ghế lộ im lặng nửa ngày, đột nhiên phát ra một thanh âm cười như không cười, ngươi thắng, chúc mừng ngươi mua được một nam nhân tuyệt sắc bằng một ngàn linh thạch cao cấp. Phụt, vưu kỳ nhịn không được phun một ngụm máu tươi. Sắc mặt hắn tái nhật lục phủ ngũ tạng đau đớn. Ngũ hoàng tử, người xung quanh thét lên kinh hãi, vội vàng chạy qua vây quanh viêu kỳ. Nhưng bọn họ cũng biết lần này ngũ hoàng tử bị hố lớn, nếu để ma hoàng biết nhất định sẽ giận tím mặt. khụ khụ bán đấu giá sư ho khan hai tiếng. Một ngàn linh thạch cao cấp lần 1, một, một ngàn linh thạch cao cấp lần 2, một ngàn linh thạch cao cấp lần 3, nếu không có ai ra giá nữa, vậy giao nhân này sẽ thuộc về ngũ hoàng tử. Thanh âm của bán đấu giá sơ vốn rất êm tai, nhưng giờ phút này lại làm vưu kỳ run lên, trong lòng càng tức giận hơn, ánh mắt lãnh lệ nhìn mộ như nguyệt. Ta hẳn là phải đa tạ thất hoàng tử phi, món nợ này bổn hoàng tử nhớ kỹ. Trường 1321 Nam Nhân Tuyệt Sắc Ba Không cần cảm tạ, dù sao ngươi cũng là huynh đệ của vưu hy ta nhường ngươi là dĩ nhiên. Mộ như Nguyệt không nói còn đỡ, vừa nói lời này làm vưu kỳ suýt nữ học máu, sắc mặt xanh mét đáng sợ trong mắt như bùng lên hai ngọn lửa phẫn nộ. Tốt kế tiếp chúng ta sẽ đấu giá vật phẩm cuối cùng. Bán đấu giá sư vừa dứt lời, mọi người đều trở nên khẩn trương. Mọi người đều biết vật phẩm cuối cùng nhất định là chân quý nhất. Trước ánh mắt chờ mong của mọi người. Bán đấu giá sư chậm rãi lấy ra một gốc dược liệu đỏ như máu, cười nói, đây là huyết vụ hoa, dược liệu thần bí lần này, chúng ta muốn đấu giá, nghe nói huyết vụ hoa có thể giúp võ giả thần hoàng sơ cấp trực tiếp đột phá lên thần hoàng trung cấp, còn có thể bảo vệ thủy hòa bất xâm, cho nên giá cả cũng sẽ cao tương xứng, khởi điểm là 100 linh thạch cao cấp. Mọi người đồng loạt hít một ngụm khí lạnh, đặc biệt là những võ giả thần hoàng sơ cấp, hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm huyết vụ hoa còn những người khác thì nhìn chúng nó vì có thể bảo vệ thủy hòa bất sâm ân khoảnh khắc mộ như nguyệt nhìn thấy huyết vụ hoa trong lòng đột nhiên sinh ra cảm giác khác thường loại cảm giác không rõ này làm nàng nhíu chặt mày nguyệt nhi sao vậy đỗ phỉ phỉ khó hiểu nhìn mộ như nguyệt to mò hỏi không có gì mộ như nguyệt lắc đầu nhàn nhạt nói huyết vụ hoa này ta nhất định phải lấy được nghe vậy đỗ phỉ phỉ bĩu môi không phải chỉ là một gốc dược liệu thôi sao Nếu ngươi muốn đột phá thần hoàng trung cấp ta có thể nói sư phụ cho ngươi một viên đan dược hiệu quả cũng tương đương với huyết vụ hoa cho nên ngươi không cần lãng phí linh thạch. Mộ như Nguyệt không nói gì ánh mắt nhìn chằm chằm vào huyết vụ hoa. Nàng có cảm giác mình nhất định phải có được huyết vụ hoa này. Hai trăm linh thạch cao cấp, một thanh âm từ trong đám người vang lên, mọi người đều sôi nổi ra giá, hiển nhiên ai cũng muốn có được huyết vụ hoa. Chẳng mấy chốc giá cả đã lên đến một ngàn linh thạch cao cấp. Tới mức giá này, thanh âm ra giá lại dần dần nhỏ xuống. Mộ như nguyệt nhìn đám người một lượt chậm rãi đứng dậy, ta không có linh thạch sang quý nhưng ta vô tình có được hai đan phương thất truyền, không biết có thể dùng để đổi huyết vụ hoa hay không. Nghe vậy, bán đấu giá sư hơi sừng sốt, sau đó phái người đi hỏi ý kiến của chủ nhân vật phẩm. Một lúc sau, người nọ đi đến bên cạnh bán đấu giá sư, thì thầm vào tay hắn mấy câu, bán đấu giá sư ngẩng đầu nhìn mộ như Nguyệt nói, chúng ta tôn trọng ý kiến của chủ nhân vật phẩm, hắn đồng ý ngươi dùng đan phương trao đổi, nhưng phải xem trình độ chân quý của đan phương trước. Mộ như Nguyệt gật đầu, lấy từ trong nhẫn không gian ra hai tờ đan phương đưa cho người nọ. Nửa ngày sau liền có câu trả lời chủ nhân huyết vụ hoa đồng ý đổi lấy đan phương của nàng. Bởi vậy, hội đấu giá xem như kết thúc viên mãn. Đáng tiếc quá đáng tiếc, Đỗ Phỉ Phỉ lắc lắc đầu thở dài một tiếng. Dù chỉ mới nhìn thoáng qua, Đỗ Phỉ Phỉ cũng có thể thấy nội dung trong tờ Đan Phương của mộ Như Nguyệt. Đan Phương kia chính là thứ sư phụ tìm đã rất lâu mà không tìm được vậy mà nàng cứ lấy ra trao đổi như vậy. Thật đúng là bại gia tử, có điều cũng chỉ có bản thân mộ Như Nguyệt mới biết được tác dụng của huyết vụ hoa. Trường 1322, Nam Nhân Tuyệt Sắc 4 Đêm, ánh trăng như nước Mộ như Nguyệt ngồi ngay ngắn trên giường, tay cầm một đoá hoa đỏ như máu, dưới ánh trăng tản ra tia sáng khiếp người. Huyết vụ hoa này cũng không biết có chỗ nào kỳ quái mà khiến ta có cảm giác như vậy. Nàng nhíu chặt mày, nhìn đoá hoa trước mặt, bỗng nhiên, dường như phát hiện ra điều gì, nét mặt nàng từ tư giản ra. "Ân, đây là, mộ như Nguyệt hơi sừng sốt, bên trong đoá huyết hoa có một hạt trâu màu đỏ, vì bị cánh hoa bao lại nên lúc đầu không phát hiện nó tồn tại. Tại sao lại có hạt trâu bên trong huyết vụ hoa? Nếu ta đoán không sai, hẳn là hạt trâu này mang đến loại cảm giác khác lạ đó. Trong lòng mộ như Nguyệt trầm xuống, muôn vàn suy nghĩ xẹt qua trong đầu, đang nghĩ về lai lịch của hạt trâu màu đỏ kia thì nó đột nhiên bay ra khỏi huyết vụ hoa, hướng thẳng vào miệng mộ như Nguyệt. Oanh, một cỗ lực lượng cường đại tràn ngập trong thân thể mộ như Nguyệt mùi máu trong khoang miệng làm ý thức nàng dần dần mơ hồ. Trong lúc mơ mơ màng màng, bên tai vang lên một thanh âm non nớt Mẫu thân, mẫu thân, người đã trở lại. Ai, là ai gọi nàng, mộ như Nguyệt nhíu chặt mày, trong lòng có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ là Hoàng Nhi? Không, đây không phải giọng nói của Hoàng Nhi mà giống của một tiểu cô nương. Nhưng mà nàng chỉ có hai Nhi tử cũng không có nữ Nhi, vì sao lại có tiểu cô nương gọi nàng là mẫu thân? Nghĩ đến đây, mộ như Nguyệt chậm rãi mở mắt ra. Ánh mặt trời sáng lạn, một thân ảnh nhỏ xinh lẳng lặng đứng giữa trăm hoa. Đó là một tiểu cô nương chừng năm sáu tuổi, gương mặt phấn điêu ngọc trác như búp bê sứ mang theo nụ cười ngây thơ hồn nhiên, lông mi dài như cánh bướm làm người ta chiều mến. ngươi là ai? Mộ như Nguyệt khẽ cao mày, thanh âm lạnh lùng. Nụ cười của tiểu cô nương dần biến mất, đôi mắt to rưng rưng ủy khuất, mẫu thân ta là huyết nhi A, người quên huyết nhi sao? Huyết nhi, mộ như Nguyệt trầm mặc nửa ngày, nói ta thật sự không quen biết ngươi. Tiểu cô nương lại giống như không nghe thấy lời nàng, tiếp tục nói, mẫu thân, hiện tại ta là nữ nhi của ngươi, ở trong bụng ngươi rất ấm áp, lúc này là vì có được huyết châu nên mẫu thân mới có thể tới gặp ta. Mộ như nguyệt ngây ngẩn, theo bản năng vuốt ve bụng mình. Trong bụng nàng thế nhưng có một tiểu sinh mệnh, vậy mà nàng không hề phát hiện ra. Mẫu thân, không phải là ngươi không phát hiện ra ta mà là ta không có huyết châu thì sẽ không hoàn chỉnh cho nên ngươi không cách nào phát hiện sự tồn tại của ta chẳng qua ta có một việc muốn nói với mẫu thân, những chuyện mấy năm nay xảy ra đều đã được định trước tha thứ ta lợi dụng cha chỉ có như vậy ta mới có thể một lần nữa trở lại trong bụng ngươi. Tiểu cô nương tươi cười sáng lạn, phấn điêu ngọc trác đáng yêu đến mức làm người ta yêu thích không buông tay. Mộ như nguyệt còn muốn nói gì đó, đúng lúc này, một tia sáng bỗng hiện lên ý thức nàng bắt đầu mơ hồ trên giường ánh trăng mát lạnh chiếu vào rung nhan tuyệt sắc của nữ tử nữ tử vốn đang ngủ say trên trán toát mồ hôi lạnh lông mày nhíu chặt lộ vẻ bất an nàng đột nhiên mở mắt ra vội vàng ngồi bật dậy sắc mặt thái nhợt chương một nghìn ba trăm hai mươi ba nam nhân tuyệt sắc năm là mơ sao mộ như nguyệt lẩm bẩm có lẽ đó chỉ là một giấc mơ trong mơ có một tiểu cô nương phấn điêu ngọc trác gọi nàng là mẫu thân nguyệt nhi ngươi sao vậy bên cạnh truyền đến một thanh âm ôn nhu quan tâm. Mộ Như Nguyệt lắc lắc đầu, quay đầu nhìn Bạch Trạch nói, không có việc gì, ta chỉ nằm mơ một chút. Nghĩ đến đây, Mộ Như Nguyệt cười khổ có lẽ vì nàng quá chờ mong có một nữ nhi cho nên mới nằm mơ như vậy. Đúng rồi, Bạch Trạch sao ta lại nằm trên giường? Bạch Trạch cười cười, xoa đầu Mộ Như Nguyệt ôn nhu nói, vừa rồi ngươi nuốt hạt châu kia xong liền hôn mê bất tỉnh, cũng may thân thể không sao, về sau không thể tiếp xúc với mấy thứ nguy hiểm như vậy nữa. Được, mộ như Nguyệt cười nói, nhưng nàng nhanh chóng thu hồi nụ cười kinh ngạc trợn tròn mắt. Ta đột phá, nàng thế nhưng đột phá từ thần hoàng sơ cấp lên trung cấp này chuyện này là thế nào? Vừa rồi ngươi đột phá trong lúc ngủ say, bạch trạch nhìn mộ như Nguyệt dịu dàng nói. Ngươi rốt cuộc nằm mơ thấy gì? tim mộ như Nguyệt run lên trong đầu hiện lên cảnh trong mơ. Nàng vội vàng xem mạch đập trên cổ tay mình, sau đó liền ngây ngẩn, nửa ngày mới hồi phục lại tinh thần, Bạch Trạch ta mang thai, giấc mơ kia là sự thật. Nhưng theo lời huyết Nhi nói, lúc đầu không có huyết châu nên nó không thể trở thành hài tử trong bụng nàng, cho đến hiện tại nó mới có thể hoàn toàn tiến vào trong thân thể nàng. Hơn nữa ta có cảm giác hài tử này khẳng định có lai lịch gì đó. Bạch Trạch nở nụ cười chúc phúc chúc mừng ngươi, xem ra Hoàng Nhi sắp có em. Nghe vậy, Mộ Như Nguyệt cười cười, lần này là nữ nhi, có điều, Bạch Trạch bây giờ ta muốn làm một chuyện. Được, Bạch Trạch khẽ gật đầu, dung nhan tuấn mỹ nở nụ cười ôn nhu. Dưới ánh trăng tĩnh mịch trong phòng đèn đuốc sáng trưng. Viu Kỳ nhìn nam nhân tuyệt sắc đứng trong phòng, cười ha hả nói, mỹ nhân nhi, ngươi đẹp như vậy, làm nam nhân thật đáng tiếc. Nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ biến ngươi thành một nữ nhân, từ nay về sau sẽ hầu hạ bổn hoàng tử. Đáy mắt nam nhân tuyệt sắc lộ vẻ khinh miệt lạnh lùng nhìn thẳng vô kỳ. Một nhân loại dơ bẩn cũng dám có ý đồ với ta, nếu không phải thực lực của ta bị phong ấn, chỉ sợ hiện tại ngươi đã là một cỗ thi thể. Điều này đối với một nam nhân là vô cùng nhục nhã. Đầu tiên là thực lực bị phong ấn, sau đó bị đưa đi đấu giá, bị lăng nhục như vậy còn phải đối mặt với nhân loại ghê tởm. Lấy thân phận cao quý của hắn, đã khi nào phải chịu đựng chuyện như thế? Quả thực làm người ta khó có thể chịu được. Ha ha, ngũ hoàng tử cười phá lên, chào phúng nói: Ta không quan tâm ngươi đã từng là ai, hiện tại chính là nam sủng của ta. Tiểu tử tức thời thì đừng phản kháng, nếu không ta sẽ cho ngươi biết thế nào là tàn nhẫn. Dứt lời, ngũ hoàng tử đột nhiên nhào về phía nam nhân tuyệt sắc, nhưng hắn lại nhanh chóng tránh được làm vưu kỳ vồ hụt. Lúc này vưu kỳ hoàn toàn bị chọc giận, ánh mắt trở nên ngoan lệ, hung hăng nói: Tiểu tử ngươi rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, dám trốn tránh, đúng là muốn chết chương một nghìn ba trăm hai mươi bốn nam nhân tuyệt sắc sáu bang vưu kỳ cầm một cây gậy nhanh như gió đánh về phía nam nhân nếu là trước kia lấy thực lực của hắn không cần sợ hãi một nhân loại nho nhỏ nhưng hiện tại hắn không hề có chút lực lượng nào không né tránh chỉ có thể mặc cho trường côn hung hăng nện vào người hắn phanh một tiếng nam nhân tuyệt sắc đau khẽ nhíu mày nhưng vẫn không rên tiếng nào đôi mắt lam lạnh lùng nhìn vưu kỳ Tiểu tử thúi, hôm nay ta nhất định phải khiến ngươi cởi sạch quần áo bỏ lên giường ta. Vưu kỳ nổi giận cầm trường côn tiếp tục đánh về phía nam nhân tuyệt sắc. Trên làn da trắng nõn lộ ra vết xanh tím. Nhưng mặc kệ Vưu kỳ hành hạ ngược đáy, nam nhân vẫn không có chút biểu tình gì trầm tĩnh làm người ta sợ hãi. Tiểu tử thúi, dám đối nghịch với ta. Bây giờ ta sẽ biến ngươi thành người của ta. Vưu kỳ ném gậy đi, nhanh chóng nhào về phía nam nhân tuyệt sắc. Lúc này, nam nhân không tránh thoát được bị vưu kỳ đè xuống mặt đất xoẹt một tiếng y phục bị xé toạc lộ ra vòng ngực trắng nõn. Nam nhân tức xôn người, trong lòng cảm thấy nhục nhã và giận dữ, đáy mắt phôn ra lửa giận. Nếu có cơ hội, hắn nhất định sẽ bầm thay vạn đoạn nam nhân này, giải mối hận hôm nay. chực chực không ngờ ta vừa tới liền nhìn thấy trò hay. Đột nhiên, một thanh âm từ ngoài cửa truyền đến làm sắc mặt vưu kỳ trở nên lạnh lẽo. Hắn chậm rãi quay đầu nhìn nữ tử xuất hiện ngoài cửa sổ, lạnh giọng nói, mộ như nguyệt ngươi tới đây làm gì? Ai cho phép ngươi xông vào địa bàn của ta? Khóe môi mộ như nguyệt khẽ cong lên ý cười trong mắt càng đậm. Chỉ tới xem diễn thôi. Nàng từ trên cây nhảy xuống, thong thả đi tới trước mặt vưu kỳ. Ta có chút hứng thú với nam nhân này, không biết ngũ hoàng tử có nguyện ý nhường cho ta hay không? Hừ, vưu kỳ hừ lạnh, người muốn nam nhân này. Được thôi. Lấy hai ngàn linh thạch cao cấp ra đổi. Mộ như Nguyệt lập tức nheo mắt nếu ta cứ nhất định dẫn hắn đi thì sao? Vậy phải xem ngươi có bản lĩnh hay không? Lời còn chưa dứt một viên đan dược đã bay vào miệng vưu kỳ, hóa thành nước chảy xuống yết hầu. Ngươi cho ta ăn cái gì? Có lẽ vì hoảng sợ thanh âm vưu kỳ run run tê tâm liệt phế quát lớn. Không có gì, chỉ là một viên đan dược khiến ngươi mất đi một đoạn ký ức mà thôi. Mộ như Nguyệt nở nụ cười cực kỳ âm hiểm. Cho nên, sau khi ta dẫn giao nhân đi, một đoạn ký ức của ngươi sẽ biến mất. Nàng vừa nói xong, ánh mắt vô Kỳ hơi dại ra tựa như không biết mình đang ở đâu. Ngươi hận hắn sao, mộ như nghịch nhướng mày, nhìn nam nhân tuyệt sắc bị trà đạp nằm trên mặt đất. Nếu ngươi hận hắn, vậy phát tiết đi, chỉ cần không chết là được. Nam nhân sửng sốt liếc mắt về phía vô Kỳ, vừa nhìn thấy gương mặt làm hắn cầu hận kia, lửa giận trong lòng lại bùng lên. Hắn không quên, chính nam nhân này đã vũ nhục cha tấn mình. Hơn cũng sẽ không quên, vừa rồi nam nhân này xé y phục mình, suýt nữa làm nhục mình. Hận, hận ý mãnh liệt làm hắn bất chấp tất cả nhằm về phía vưu kỳ. Trường 1325, nam nhân tuyệt thế bảy. Vô số nắm tay nện vào người vưu kỳ, hắn còn cảm thấy chưa đủ nhấc chân hung hăng đạp lên khuôn mặt làm hắn chán ghét kia, phát tiết lửa giận trong lòng. Thật lâu sau tự hồ đã đánh mệt rồi. Hắn ngồi bệt xuống đất thờ hồn hển trên gương mặt tuyệt mỹ đẫm mồ hôi, nhìn qua động lòng người. Tại sao ngươi giúp ta? Nam nhân quay đầu nhìn mộ như nguyệt đôi mắt lam lộ ra lãnh ý. Giao nhân tộc chúng ta dung nhan tuyệt thế, nước mắt có thể hóa thành chân châu cho nên nhân loại muốn chiếm chúng ta làm của riêng, ngươi có phải cũng giống những nhân loại đó hay không? Mấy năm nay, hắn đã gặp quá nhiều nhân loại vô sỉ âm hiểm, cuối cùng đã không thể bảo trì bất kỳ tín nhiệm gì. Ta quả thật cần ngươi, có điều mộ như Nguyệt ngừng lại một chút. Nam nhân của ta ưu tú hơn ngươi, đối với thân thể kia của ngươi ta không có hứng thú gì. Nghe vậy, nam nhân cũng không tức giận, ngược lại khẽ thở phào một hơi, nhưng tâm tình vẫn không buông lỏng. Vậy ngươi cần ta làm gì? Mộ như Nguyệt cười nói, thực lực của ngươi. Nam nhân hơi sừng sốt, cười lạnh nói, ta không tin ngươi không nhìn ra thực lực của ta bị phong ấn, không thể trợ giúp gì cho ngươi ngươi muốn tìm lý do ít nhất nên tìm một lý do có thể làm người ta tin phục. Nghe vậy, mộ như Nguyệt nhướng mày, thản nhiên nói, nếu như ta có thể giúp ngươi giải trừ phong ấn thì sao? Trái tim nam nhân căng thẳng, kinh ngạc nhìn mộ như Nguyệt. Người ngươi nói ngươi có thể giúp ta giải trừ phong ấn. Không sai, mộ như Nguyệt gật đầu. Chẳng qua hiện tại ta còn chưa có đủ thực lực, chờ ta có đột phá liền có thể giải trừ phong ấn cho ngươi, đổi lại ta muốn ngươi nguyện trung thành với ta. Nam nhân tâm tư bách chuyển, hắn không biết mình có nên tin tưởng nhân loại này hay không. Nhưng tối nay nếu không có nàng xuất hiện chỉ sợ hắn đã thất thân trong tay một nam nhân. Nghĩ đến đây, nam nhân tựa hồ hạ quyết tâm, hung hăng hít sâu một hơi. Mộ như Nguyệt đang chờ nam nhân đưa ra quyết định cuối cùng, đúng lúc này, nam nhân quỳ một chân xuống, cầm lấy tay mộ như Nguyệt yêu nhã nói, nếu ngươi có thể giúp ta giải trừ phong ấn, ta nguyện ý nhận ngươi là chủ, vĩnh viễn không phản bội dứt lời hắn nhẹ nhàng cắt qua đầu ngón tay mộ như nguyệt đặt lên giữa trán mình một cỗ lực lượng khế ước lập tức được sinh ra giữa hai người mộ như nguyệt ngây ngần tựa hồ không ngờ nam nhân này lại dễ dàng tin nàng như vậy ngươi không sợ sau khi ta và ngươi khế ước ta sẽ không giúp ngươi khôi phục thực lực nàng cười như không cười nhìn nam nhân trước mắt Đôi mắt làm hơi ngước lên, ngữ khí chắc chắn ta đã khế ước với ngươi, nếu ta có thể khôi phục thực lực đối với ngươi cũng có lợi chuyện tốt như thế, ngươi tội gì mà không làm. Là ai nói giao nhân đơn thuần thiện lương, trước mắt nàng chính là một giao nhân cực kỳ giàu hoạt. Đã lập khế ước lực lượng của khế ước thú cũng là một bộ phận lực lượng của nàng. Cho nên, mộ như nguyên nhất định sẽ dốc hết sức lực giúp hắn khôi phục thực lực như thế hắn mới có thể chiến đấu vì nàng. Tên của ngươi Mộ Như Nguyệt nhướng mày nhìn nam nhân, nhàn nhạt hỏi: Nam nhân trầm mặc nửa ngày, nói ta là giao nhân hậu nhân của Y gia tên Y Tư. Y gia, Mộ Như Nguyệt nhíu mày cũng không nghĩ nhiều, nhưng trong đầu lại truyền đến thanh âm kinh ngạc của hỏa phượng. Chương một nghìn ba trăm hai mươi sáu, Nam nhân tuyệt thế tám. Y gia y gia là dòng họ cao quý nhất giao nhân tộc cũng chỉ có một gia tộc họ y hơn nữa các đời tộc trưởng giao nhân tộc đều là người y gia đảm nhiệm tại sao hậu nhân của y gia lại xuất hiện ở đây bởi vì quan hệ khế ước y tư cùng mộ như nguyệt và các ma thú khác có liên hệ đương nhiên cũng nghe được lời hòa phượng không sai y gia chúng ta đúng là gia tộc tôn quý nhất mà ta là thiếu chủ của giao nhân tộc mộ như nguyệt trầm mặc Nàng không ngờ thân thế y tư tôn quý như thế, vậy tại sao hắn lại xuất hiện ở nơi này còn bị người ta mang ra làm vật phẩm đấu giá? Ta biết ngươi nhất định hiếu kỳ vì sao ta có thân phận tôn quý lại lưu lạc đến nước này, tất cả đều bởi vì ta không biết nhìn người. Nói tới đây, khuôn mặt lạnh lùng của y tư trở nên thống khổ. Ta có một vị hôn thê, nàng là đại tiểu thư của tức mặc gia ở giao nhân tộc, tức mặc gia chỉ đứng sau gia tộc của ta cho nên hai chúng ta cũng xem như môn đăng hộ đối, được tộc nhân hai bên ủng hộ. Ai biết, gia chủ tức mặc gia đã sớm đối với vị trí tộc trưởng giao nhân tộc như hổ rình mồi, mà vị hôn thê của ta cũng vì vậy mới tiếp cận ta. Nàng vì giúp người thân của mình, tận lực lấy được sự tín nhiệm của chúng ta, sau đó hạ độc trong thức ăn của chúng ta cho nên khi người của tức mặc gia bao vây y ra, chúng ta không hề có sức phản kháng. Tức mặc ra phong ấn thực lực của tất cả người y gia chúng ta, sau đó giam lại, lúc ấy ông ngoại ta nghe được tin tức này, liền dốc toàn lực nghĩ cách cứu viện, nhưng cuối cùng chỉ cứu được một mình ta còn vì thế mà phải trả giá vô số sinh mệnh. Sau khi thoát khỏi lao tù ta chạy đến ma giới để tránh né bọn họ truy bắt, nhưng vừa đặt chân đến ma giới đã bị ma nhân bắt lại, đưa đến hội đấu giá. Nghe vậy, sắc mặt mộ như nguyệt trầm xuống. Thật lâu sau nàng mới ngẩng đầu lên, nhìn vẻ mặt thống khổ của nam nhân. Nếu ngươi đã khế ước với ta, ta tất nhiên sẽ không khoanh tay mặc kệ chuyện của ngươi, chờ sau khi giải trừ phong ấn cho ngươi, ta sẽ cùng ngươi đi giao nhân tộc một chuyến, nghĩ cách cứu người thân của ngươi. Y tư lắc lắc đầu ta rời khỏi đó đã một thời gian, cũng không biết tộc nhân của ta có còn sống hay không. Nhưng bất luận thế nào, hắn đều sẽ chu sát tức mặc ra, báo thù rửa hận cho người thân. Nghĩ đến đây, trên người y tư tản ra sát khí ngập trời. Sáng sớm hôm sau... Vưu Kỳ choáng váng tỉnh lại, lông mày nhíu chặt kỳ quái, sao toàn thân ta lại đau nhức như vậy? Người đến hội đấu giá hôm qua, mang nam nhân kia về đây cho ta. Nghe Vưu Kỳ phân phó thị vệ đứng chờ lệnh trong phòng ngây ngẩn ấp à ấp úng nói, ngũ hoàng tử, này này. Sắc mặt Vưu Kỳ trầm xuống, lạnh giọng nói, còn thất thần làm gì, lập tức cút đi, mang hắn về đây cho ta. Thị vệ kia khó xử bởi vì hôm qua bọn họ đã mang y tư về phủ mũ hoàng tử. Hơn nữa mũ hoàng tử còn mang nam nhân kia vào phòng. Vì sao bây giờ lại cho rằng nam nhân kia còn ở hội đấu giá. Thấy vưu kỳ sắp nổi giận thị vệ không dám nói thêm lời nào ôm quyền khom lưng lui ra ngoài. Hiện tại hắn chỉ có thể căng ra đầu lần nữa đi đến hội đấu giá. Trường 1327, vưu hy và đỗ phỉ phỉ một. Chủ nhân hội đấu giá vô cùng phẫn nộ. Mình rõ ràng đã đưa giao nhân kia cho ngũ hoàng tử, kết quả ngũ hoàng tử làm mất người, lại chạy tới đây gây phiền toái cho mình, đây rõ ràng là cố ý. Nhưng Vưu Kỳ lại khăng khăng là mình căn bản không mang giao nhân kia về phủ, hơn nữa còn bắt hội đấu giá đền linh thạch. Lập tức mọi người hiểu được dụng ý của Vưu Kỳ. Rõ ràng là chính hắn cho rằng cái giá một ngàn linh thạch cao cấp là quá cao trong lòng hối hận, lại không muốn từ bỏ nam nhân tuyệt sắc kia cho nên mới dùng biện pháp này đòi lại linh thạch. Vì thế, mọi người đều cảm thấy khinh thường đối với hành vi của hắn. Dù sao, ngày đó có rất nhiều người chứng kiến Vưu Kỳ mang giao nhân đi, bây giờ lại đến hội đấu giá đòi người, không phải muốn lấy lại linh thạch thì là gì. Vưu Kỳ cảm thấy vô cùng nghẹn khoát, không có được người còn tổn thất một ngàn linh thạch cao cấp, bây giờ còn bị nhiều người nghi ngờ như vậy. Choang, bộp bộp bộp, trong phòng vang lên tiếng đồ sứ rơi vỡ. Sắc mặt Vưu Kỳ xanh mét cắn răng nói, một ngàn linh thạch cao cấp cơ bản đã là toàn bộ gia sản của ta. Nhưng bây giờ lại mất cả trì lẫn trài, mà nếu không phải tại mộ nhưng Nguyệt ta cũng sẽ không hô giá trên trời, một ngàn linh thạch cao cấp. Tất cả đều tại nữ nhân đáng chết kia, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng. Nghĩ đến đây, trong mắt Vưu Kỳ xẹt qua tia tàn nhẫn. Mấy ngày gần đây, Vưu Hy luôn thấy trong lòng buồn bực. Nguyên nhân là vì đỗ phỉ phỉ luôn trốn tránh hắn. Mỗi lần nàng tới tìm mộ như Nguyệt đều cố tình đi đường vòng, dù vô tình gặp hắn cũng làm bộ như không quen biết. Điều này khiến Vưu Hy cảm thấy rất khó chịu. Vì thế, khi biết hôm nay Đỗ Phỉ Phỉ sẽ đến tìm mộ như Nguyệt, hắn liền cố ý chờ trước ở con đường nàng sẽ đi qua. Từ xa đã nhìn thấy một thân ảnh nhỏ xinh đi đến. Thiếu nữ dường như cũng nhìn thấy hắn, hơi sừng sốt một chút liền xoay người muốn chạy, nhưng Vưu Hy lại nhanh hơn một bước tiến lên túm chặt tay nàng. Đỗ phỉ phỉ, bồn hoàng tử là sói hay lão hổ? Tại sao ngươi nhìn thấy ta liền bỏ chạy? Vưu Hy nghẹn một bụng lửa giận, nữ nhân đáng chết này, không phải lúc trước thường xuyên dây dưa hắn à? Sao bây giờ nhìn thấy hắn liền chạy? Hơn nữa, loại cảm giác này làm trong lòng hắn rất không thoải mái. thân thể đỗ phỉ phỉ cứng đờ cuối cùng không tránh né nữa, nàng chậm rãi xoay người lại, ánh mắt nhìn thẳng Vưu Hy đối diện với dung nhan tuấn mỹ này nàng phải cố gắng lắm mới đè nén chua sót trong lòng nói thất hoàng tử, không phải ngươi không muốn ta dây dưa ngươi nữa sao ta cũng suy nghĩ thông suốt rồi thay vì tiếp tục dây dưa như vậy không bằng buông tay chúc ngươi hạnh phúc ta cũng có thể từ bỏ quá khứ đau buồn không cần phải đối mặt với những lời lạnh nhạt của ngươi nữa không ai biết mỗi lần vưu hy châm chọc mỉa mai tổn thương nàng rất sâu chẳng qua nàng chưa bao giờ biểu hiện ra mà thôi hiện tại đã nghĩ thông suốt cũng là thời điểm nàng nên buông tay nhưng mà trong lòng sao lại đau đến vậy? Đỗ Phỉ Phỉ Vưu Hi cầm chặt cánh tay nàng nghiến răng nghiến lợi nói: ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Đỗ Phỉ Phỉ nhíu mày chào Phúng nói: ta đã buông tay ngươi rồi, ngươi lại muốn dây dưa ta chẳng lẽ thất hoàng tử rốt cuộc động tâm yêu ta rồi sao? Chương một nghìn ba trăm hai mươi tám Vưu Hi và Đỗ Phỉ Phỉ hai nghe vậy Vưu Hi suýt chút nữa nhảy dựng lên yêu ngươi Sao có thể, ta căn bản không có khả năng thích nữ nhân điêu hoa tùy hứng như ngươi ta ta chỉ thấy kỳ quái sao ngươi lại đột nhiên từ bỏ. Đúng vậy, hắn chỉ tò mò mà thôi. Nhà đầu dã man này căn bản không phải kiểu nữ tử hắn thích. Đỗ phỉ phỉ cười cười, liếc mắt nhìn tay vưu hy cầm chặt cánh tay nàng, vậy chẳng lẽ thất hoàng tử không biết cái gì là nam nữ hiểu biệt. Nếu không yêu ta, ngươi cầm tay ta không buông làm gì. Lúc nói chuyện ý cười trào phúng trên mặt càng đậm giống như cười nhạo Vưu Hy nghĩ một đằng làm một nẻo Vưu Hy hơi sừng sốt vội vàng buông tay ra thần sắc cao ngạo. Đỗ phỉ phỉ, bổn hoàng tử rất cao hứng vì ngươi không dây dưa ta nữa, hy vọng cả đời này cũng sẽ như vậy. Lời này tựa như một khối đá đè ép trái tim đỗ phỉ phỉ. Rõ ràng đã quyết định buông tay, vì sao vẫn đau đến thế. Thất hoàng tử yên tâm ta sẽ không bao giờ quấy dày ngươi nữa. Đè nén chua sót trong lòng, Đỗ Phỉ Phỉ cười nói. Chẳng qua, nhìn thấy nụ cười của nàng, không biết vì sao trong ngực Vưu Hy cảm thấy khó chịu không nói nên lời. Dứt lời, Đỗ Phỉ Phỉ cũng không nói thêm gì nữa, đi vòng qua Vưu Hy, vừa đi qua người hắn, hai hàng nước mắt chảy dài trên dung nhan thanh thú của nữ tử. Người đã đến rồi, trong phòng, mộ như Nguyệt vừa ngẩng đầu liền thấy Đỗ Phỉ Phỉ từ ngoài cửa đi vào, khẽ nhướng mày. Đỗ phỉ phỉ chùi nước mắt trên mặt miễn cưỡng cười nói, ta thay ra ra đến báo với ngươi, hắn đã tìm được đầy đủ dược liệu chờ ngươi qua đó. Tốt vậy chúng ta đi thôi. Mộ như Nguyệt gật gật đầu chậm rãi đứng dậy. Nếu là lúc trước có lẽ còn cần ngô vũ hỗ trợ luyện chế đan dược nhưng hiện tại đã đột phá, một mình nàng là đủ rồi. Sáng sớm, đường phố cực kỳ yên tĩnh. Mộ như Nguyệt và đỗ phỉ phỉ đắm chìm trong ánh nắng ban mai, bầu không khí có vẻ thật an bình. Đáng tiếc có người cố tình làm mất hứng, phá hủy giờ khắc yên bình này. Vô số thị vệ từ phía trước tiến đến, bao vây xung quanh hai người, sau đó đám người nhanh chóng tách ra một con đường, lộ ra một thân ảnh cao lớn, lạnh lùng nhìn các nàng. Ngũ hoàng tử, đỗ phỉ phỉ biến sắc, phẫn nộ nói, ngươi muốn làm gì? Hừ, vô kỳ hừ lạnh, đỗ phỉ phỉ ta khuyên ngươi tốt nhất không nên xen vào việc người khác bằng không, cho dù ngươi là đồ đệ của ngô vũ đại sư ta cũng sẽ không tha cho ngươi. Người tới, mang mộ như Nguyệt về cho ta. Vâng, thị vệ lập tức hùng hùng hổ hổ chĩa vũ khí về phía mộ như Nguyệt. Thấy vậy, khóe môi mộ như Nguyệt cong lên, vẻ mặt trước sau vẫn đạm mặc bình tĩnh như cũ, tựa hồ cũng không hoảng sợ. Dừng tay, đỗ phỉ phỉ giận tím mặt ta xem các ngươi ai dám động vào nàng. Ha ha, vô kỳ cười phá lên, đỗ phỉ phỉ ngươi cho rằng lấy thân phận của ngươi sẽ bảo hộ được nàng. Đáng tiếc thật đáng tiếc bất luận là tướng quân, thừa tướng hay ngô vũ đại sư đều sẽ không ngu ngốc đến mức vì một nữ nhân mà đối nghịch ta. Nàng đúng là bằng hữu của ngươi nhưng bản thân ngươi lại không có quyền lực gì, còn ta lại là hoàng tử ma tộc. Trường 1329, Vưu Hy và Đỗ Phỉ Phỉ Ba. Đỗ Phỉ Phỉ tức xanh mặt vừa định nói gì đó, lại bị mộ như Nguyệt ngăn cản. Mộ như Nguyệt ngẩng đầu cười như không cười nhìn Vưu Kỳ, hỏi ngươi thật sự muốn bắt ta về. đúng Không hối hận, tuyệt đối không hối hận, vậy được rồi, mộ như Nguyệt nhún vai cười nói, vậy ta sẽ đi cùng ngươi một chuyến, chỉ mong ngươi thật sự sẽ không hối hận. Coi như ngươi thức thời, vưu kỳ cao ngạo nhìn mộ như Nguyệt, ngươi tới, mang nàng về cho ta, Nguyệt Nhi, trong lòng đỗ phỉ phỉ căng thẳng, vội vàng bắt lấy tay mộ như Nguyệt. Ngươi không thể đi, hắn nhất định sẽ tra tấn ngươi, mộ như Nguyệt dừng chân, đẩy tay đỗ phỉ phỉ ra. Từ đầu đến cuối đều không quay đầu lại, chỉ đưa lưng về phía đỗ phỉ phỉ thanh âm đạm mạc như gió thoảng qua. Yên tâm đi, sẽ không chậm trễ chuyện của chúng ta ta đi một lát sẽ về, nhanh chóng đến tìm ngươi. Đỗ phỉ phỉ sửng sốt, sau khi hồi phục tinh thần liền nhìn thấy mộ như Nguyệt đi theo bọn họ. Không được ta phải nhanh chạy về báo cho Gia Gia và ông ngoại, làm sao có thể để nàng gặp nguy hiểm chứ. Nghĩ đến đây, nàng cắn chặt môi, xoay người chạy về hướng phủ tướng quân. Lúc này, trong phủ tướng quân, Đỗ Y vuốt bộ râu dài bạc trắng, khẽ cười nói, "Phỉ phỉ đi đã một canh giờ rồi, phòng trừng nàng sẽ nhanh trở về thôi, Ngô Vũ đại sư, ngươi cho rằng nha đầu kia nắm chắc mấy phần?" Dứt lời, hắn rời mắt về phía Ngô Vũ. Ngô Vũ trầm mặc nửa ngày, nói ta đã gặp nha đầu kia, nàng quả thật là thiên tài, biết không ít chi thức luyện đan, nếu nàng đã mở miệng, cho dù không thể luyện ra đan dược cũng có đan phương có thể chữa trị cho công giang ly, đến lúc đó lại giao cho ta luyện chế đan dược như vậy khả năng thành công là rất lớn. Nghe vậy, hai lão nhân đều yên tâm, cũng phải có Ngô Vũ đại sư ở đây, làm sao có thể thất bại được. Đang nói chuyện thì thấy một thân ảnh từ ngoài cửa chạy vội vào thấy rõ người tới, mấy người vội vàng đứng lên. Phỉ Phỉ, ngươi đã trở lại. Nguyệt Nha đâu đâu? Sao nàng không đi cùng ngươi? Đỗ Y tò mò nhìn phía sau Đỗ Phỉ Phỉ, không thấy người mình đang mong chờ, nhịn không được nhíu mày hỏi. "Ông ngoại, gia gia, sư phụ, đã xảy ra chuyện." Đỗ Phỉ Phỉ thở hổn hển, nói: "Nguyệt Nhi nàng nàng bị Ngũ hoàng tử bắt đi, nếu không đi cứu nàng, chỉ sợ nàng nàng sẽ không sống nổi." "Cái gì?" Đỗ Y suýt chút nữa nhảy dựng lên. Phải biết rằng, mộ như Nguyệt là hy vọng duy nhất của cung Giang Ly, chứng tỏ tầm quan trọng của nàng, hiện giờ lại bị người khác bắt đi, còn là giữ nhiều lành ít. Nghĩ đến đây, sắc mặt hắn trầm xuống, đi chúng ta lập tức đến phủ ngũ hoàng tử đòi người. Mà giới khác với đại lục, ở nơi này, đạo lý cường giả vi tôn càng thể hiện rõ ràng hơn. Mặc dù ngươi là hoàng tử, nhưng nếu đại thần có thực lực mạnh hơn ngươi, dù hắn giết ngươi, mà hoàng cũng sẽ không ra mặt làm chủ cho ngươi. Vì thế, ở ma giới tình thân vô cùng đạm mạc, đặc biệt là ma hoàng tàn nhẫn độc ác. Đáng tiếc hiện tại Ngũ hoàng tử còn chưa biết đại nạn sắp đến. "Mộ nhưng Nguyệt, ta muốn biết cái thân thể gầy yếu của thất hoàng đệ kia làm sao thỏa mãn ngươi?" Trong phủ Ngũ hoàng tử, Vưu Kỳ cười lạnh nhìn nữ tử tuyệt sắc trước mặt, "Hôm qua ta vừa làm mất một sủng vật, bây giờ liền để ngươi thay thế đi." Chương 1330, Dạ vô Trần xuất hiện một. "Muốn ta thay thế hắn làm sủng vật của ngươi?" Mộ Như Nguyệt cười nhạt, vậy cũng phải xem ngươi có năng lực này hay không. Vưu Kỳ cười lạnh, ánh mắt khẽ nheo lại, xẹt qua tia ngoan độc. Bây giờ ta sẽ cho ngươi xem ta có năng lực này hay không. Dứt lời, hắn lập tức đánh về phía Mộ Như Nguyệt. Nhưng thời điểm đến trước mặt nàng, trên người nữ tử bùng lên một ngọn lửa mãnh liệt, bức hắn lui lại vài bước. Người Vưu Kỳ ngây ngẩn kinh ngạc nhìn Mộ Như Nguyệt thần hoàng trung cấp. Nữ nhân này thế nhưng là thần hoàng trung cấp, trả trách lại có gan tiến vào phủ hắn. Ngươi cho rằng là thần hoàng trung cấp thì có thể không kiêng nể gì sao Đáng tiếc nếu ngươi đã vào phủ của ta rồi thì sẽ không bao giờ có thể rời khỏi nơi này nữa Phải không, mộ như nguyệt cười cười Lát nữa ngươi có cầu xin ta rời đi ta cũng sẽ không đi Ha ha ha, Vưu kỳ cười to, vừa định mở miệng trào phúng thì cảm thấy toàn thân ngứa ngáy Giống như có vô số con sâu bò trên người Người người đã làm gì ta Không có gì, lúc trước rắc một chút phấn ngứa lên người ngươi mà thôi. Ngươi, vượu kỳ phẫn nộ trừng mắt mộ nhưng nguyệt hận không thể đem toàn thân mình cào ra một lớp da. Đây không phải phấn ngứa, ngươi nói cho ta biết rốt cuộc ngươi rắc thứ gì lên người ta. Không, mộ nhưng nguyệt lắc lắc đầu. Đây thật sự là phấn ngứa, chẳng qua ta có bỏ thêm chút gia vị, nếu không có giải dược ngươi vẫn sẽ ngứa ngáy khó nhịn như vậy cho đến khi toàn thân thối sửa mà chết. Tim vượu kỳ run lên. Hắn đường đường là hoàng tử mà lại bị nữ nhân này tính kế. Ngươi muốn làm gì? vưu kỳ đè nén phẫn nộ trong lòng, thấp sọng quát. Không có gì, chỉ nghe nói các hoàng tử đều có lệnh bài ra vào thành, không biết trong tay ngươi có không? Mộ như nguyệt mìm cười nhìn vưu kỳ. Nàng vốn cũng không nghĩ đến chuyện lấy lệnh bài từ tay vưu kỳ, nhưng hiện tại là tự hắn đưa lên cửa, nàng không có đạo lý không tiếp nhận. Không, ta sẽ không cho ngươi. vưu kỳ hoảng sợ giống lên. Hắn biết nếu hắn đưa lệnh bài của mình cho người khác phụ hoàng nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Nam nhân kia tàn nhẫn độc ác tuyệt đối có thể làm ra chuyện ăn thịt con. Vậy ta cũng không có biện pháp giúp ngươi. Mộ như nguyền nhún vai. Không giao lệnh bài ra ta nhất quyết không đưa giải dược cho ngươi. vưu kỳ hung hăng vặn vẹo thân thể có vài chỗ đã bị hắn cào rách máu tơi từ miệng vết thương trào ra. Nhưng hắn chỉ cảm thấy miệng vết thương càng lúc càng ngứa. Nếu cứ tiếp tục như vậy, da hắn tất nhiên sẽ thối rửa mà chết. Được ta cho ngươi ta sẽ cho ngươi lệnh bài. Viêu kỳ vội vàng dơ cờ đầu hàng, dù bị phụ hoàng giết cũng tốt hơn là chết thảm như thế. Mộ như Nguyệt cười lạnh, không ngờ có thể dễ dàng lấy được lệnh bài như vậy. Chờ sau khi nàng chữa trị cho công giang ly cũng là lúc nên rời đi. Thời điểm vừa tiếp nhận lệnh bài từ tay viêu kỳ, ngoài cửa liền truyền đến thanh âm ồn ào hắn nghi hoặc ngẩng đầu lên nhìn thấy ba người tiến vào thì hơi sửng sốt thừa tướng tướng quân ngô vũ đại sư sao các ngươi lại tới đây vưu kỳ nhịn ngứa đi về phía ba người hừ ngô vũ hừ lạnh bước nhanh qua chỗ mộ như nguyệt chương một nghìn ba trăm ba mươi dạ vô trần xuất hiện hai giờ khắc này khuôn mặt nghiêm túc trở nên nhu hòa nguyệt nha đầu ngươi không sao chứ ngũ hoàng tử có làm gì ngươi không Mộ như Nguyệt lắc lắc đầu ta không ngại chúng ta đi thôi. Ha ha công giang ly cười gượng. Nha đầu nếu ngũ hoàng tử có làm gì ngươi thì cứ nói cho chúng ta biết chúng ta nhất định sẽ đòi lại công đạo cho ngươi. Nghe vậy vưu kỳ trợn tròn mắt. Mấy lão nhân này đến là vì mộ như Nguyệt không phải nàng chỉ giao hảo với đỗ phỉ phỉ ư. Vì sao bọn họ lại đặc biệt tới đây vì nàng hơn nữa còn là ba người cùng tới. Giải dược của ta. Thấy mộ như Nguyệt sắp rời đi, vưu kỳ vội vàng hồi phục tinh thần, đúng lúc này, một thanh âm lạnh nhạt bay vào tai hắn. Giải dược của phấn ngứa chính là phân và nước tiểu, dùng liên tục ba ngày ngươi có thể khôi phục như cũ. Chẳng qua thực lực của hắn cũng sẽ đồng thời biến mất. Đó là cái giá phải trả khi dám trói nàng. Sắc mặt vưu kỳ xanh mét lại không dám làm gì, hắn không biết mộ như Nguyệt còn hạ độc gì trên người mình nữa không? Nữ nhân này rõ ràng là ma quỷ. Hắn thật hối hận đã mang nàng về đây. Nguyệt nha đầu ta đã chuẩn bị tốt dược liệu, không biết chừng nào ngươi có thể chữa trị cho ta. Trong phủ thừa tướng, Công Giang Ly quay đầu hỏi mộ như Nguyệt. Bây giờ đi, mộ như Nguyệt nhướng mày, cười nhạt nói. Tốt, Công Giang Ly gật đầu. Có cần ngô vũ đại sư hỗ trợ không? Không cần, một mình ta là được nói thật nếu có thể mộ như nguyệt không tính đích thân luyện đan có điều muốn luyện chế mỹ kim đan cần phải có tinh thần lực rất mạnh với tình trạng tinh thần lực của ngô vũ đại sư thì không thể luyện chế được trong phòng luyện đan cực kỳ yên tĩnh mộ như nguyệt lấy dược liệu ra cẩn thận bỏ vào đan đỉnh phừng một tiếng một ngọn lửa bao quanh đan đỉnh phượng hoàng hương thơm nhàn nhạt từ từ tràn ra khắp phòng vì đây là lần đầu tiên luyện chế đan dược hoàng giai cao cấp cho nên thần sắc mộ như nguyệt hết sức nghiêm túc không dám sơ ý chút nào Từng giây từng phút trôi qua, phải tiêu hao một lượng lớn lực lượng làm sắc mặt mộ như nguyệt trắng bạch trên chán đẫm mồ hôi. Chẳng bao lâu trong đan đỉnh phượng hoàng truyền ra tiếng đan rực va chạm. Thành, nàng lật bàn tay lại, điều chỉnh ngọn lửa thêm mãnh liệt hơn, qua nửa ngày tiếng va chạm dần trở nên an tĩnh. giơ tay mở nắp đan đỉnh ra, đan rực liền bay, vèo tới trước mặt mộ như nguyệt nàng nhanh tay chụp lấy, nở nụ cười nhàn nhạt. Kéo kẹt. Cửa phòng mở ra, mấy người đứng bên ngoài đồng loạt đi tới, khẩn trương hỏi thế nào. Đây là Mỹ Kim Đan, mộ như Nguyệt đưa đan dược tới trước mặt Cung Giang Ly. Người ăn đan dược này vào là có thể khôi phục, trong lòng Cung Giang Ly vui vẻ, vội vàng cầm đan dược ăn vào. Khoảnh khắc đan dược vừa vào miệng, một dòng khí xanh biếc chậm rãi chảy khắp thân thể hắn, cảm giác vô cùng thoải mái. Đây là Ngô Vũ Đại Sư sừng Sốt, đan dược hoàng giai cao cấp, người là đan dược sư hoàng giai cao cấp. Mọi người hung hăng hít một ngụm khí lạnh ánh mắt không dám tin nhìn mộ như nguyệt. mươi 1332, Dạ vô trần xuất hiện ba. Nữ tử nhân loại trẻ tuổi này lại là đan dược sư hoàng giai cao cấp. Trong lúc mọi người đang kinh ngạc trên người cung giang ly bỗng nhiên bộc phát khí thế cường đại, phóng thẳng lên không trung, sau đó khuếch tán rộng ra. Thần tôn, sau khi dùng đan dược cung giang ly chẳng những khôi phục thực lực mà còn đột phá lên thần tôn. Ha ha ha cảm nhận được thực lực của mình tăng lên, cung Giang Ly cười to, nói: "Nhà đầu ta nợ ngươi một ân tình, từ nay về sau nếu ngươi có yêu cầu gì, bất cứ lúc nào cũng có thể tới tìm ta." Mộ Như Nguyệt cười cười, "Được, đến lúc đó ta tuyệt đối sẽ không khách khí." Nhìn nữ tử trẻ tuổi trước mắt, ánh mắt Ngô Vũ có chút hoảng hốt, hắn đã sớm biết nha đầu này là một thiên tài, nhưng không ngờ lại thiên tài đến mức này, lúc đầu còn muốn thu nàng làm đồ đệ, giờ phút này lại không thể không từ bỏ ý định. Nếu nàng đã thiên tài đến trình độ này, tất nhiên là có mọt sư phụ cường hãn chỉ dạy. Nhiệm vụ đã hoàn thành cũng là thời điểm ta nên rời đi. dứt lời, mộ như Nguyệt xoay người, không quay đầu lại đi về phía cửa. Đỗ phỉ phỉ khẽ cao mày, vì sao nàng cảm thấy ngữ khí của mộ như Nguyệt mang theo ý ly biệt. Bạch trạch hiện tại chúng ta lập tức ra khỏi ma thành, sau đó ta mới có thể đi tìm vô trần. Trên đường phố, mộ như Nguyệt ngước mắt nhìn cánh cửa sắt cao lớn phía trước ngay tại thời điểm nàng định cất bước, vô số thị vệ từ bốn phương tám hướng xuất hiện bao vây xung quanh nàng. đám người tách ra một con đường, lộ ra một thân ảnh hắc y chậm rãi đi tới. Ma Hoàng tim mộ như người căng thẳng, bất giác siết chặt nắm tay. người muốn đi, Ma Hoàng nở nụ cười lãnh khốc, ánh mắt tàn nhẫn đào qua khuôn mặt tuyệt sắc của nữ tử. chẳng lẽ ngươi không biết phù của tất cả hoàng tử đều có người của trẫm giám thị? thời điểm ngươi lấy được lệnh bài từ tay ngũ hoàng tử liền có người lập tức báo cho trẫm trong lòng mộ như nguyệt có chút ảo não nàng quả thật không nghĩ tới điểm này ngươi muốn thế nào sắc mặt mộ như nguyệt trầm xuống lạnh lùng nhìn ma hoàng cùng trẫm trở về ma hoàng cao ngạo nhìn mộ như nguyệt hiện tại ngươi cùng trẫm đi hoàng cung nếu ta cự tuyệt thì sao mộ như nguyệt nheo mắt lạnh giọng hỏi ha ha ma hoàng cười to Ngươi cho rằng trong ma thành này, ngươi có thể thoát khỏi tầm mắt của chẫm? Hơn nữa, nếu ngươi dám cự tuyệt, Vưu Hi và Đỗ Gia sợ là sẽ gặp nguy hiểm. Ngươi uy hiếp ta? Mộ Như Nguyệt cười lạnh, "Đừng quên, Vưu Hi là nhi tử của ngươi." Nghe vậy, Ma Hoàng cười chào phúng, "Nhi tử của chẫm nhiều không đếm xuể, thiếu một người, còn có vô số nữ nhân nguyện ý sinh cho chẫm, chẫm căn bản không thiếu một nhi tử là hắn." Tùy đã sớm biết ma hoàng tâm tư tàn nhẫn, nhưng không ngờ lại tàn nhẫn đến mức này, ngay cả nhi tử của mình cũng không buông tha. Nếu là những người khác, nàng có thể khoanh tay mặc kể. Nhưng Vưu Hy đã cứu mạng nàng. Nếu không có hắn ngày đó mang nàng về ma thành, sợ là trong lúc hôn mê gặp phải chuyện gì, nàng không dám tưởng tượng Có điều, ngươi cho rằng ta là loại người cam chịu bị người khác uy hiếp. Mộ nhưng nguyệt cười lạnh. Tin ta đi, nếu ta không muốn ngươi giết hắn thì ngươi tuyệt đối không giết được hắn chương một nghìn ba trăm ba mươi ba dạ vô trần xuất hiện bốn ha ha ma hoàng lần nữa cười phá lên không phải ngươi rất muốn biết vì sao trẫm lại giống người kia như thế bắc quân hai chữ này đột nhiên hiện lên trong đầu mộ như nguyệt làm nàng bỗng nhiên giật mình ngươi biết hắn không sai ma hoàng gật gật đầu ta không những biết hắn còn biết tình cảm hắn dành cho ngươi cho nên ngay từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy ngươi ta đã nhận ra ngươi chính là nữ nhân hắn nhớ mãi không quên Mộ như Nguyệt hít sâu một hơi, nàng biết hôm nay bất luận thế nào cũng không thể mạnh mẽ xông ra khỏi thành cho nên cũng chỉ có thể đi theo hắn. Được ta đi theo ngươi. Hơn nữa, nàng cũng muốn biết bác quân và ma hoàng rốt cuộc có quan hệ gì. Trong chính điện, mộ như Nguyệt nhìn nam nhân cao cao tại thượng trước mắt, lạnh lùng hỏi hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết quan hệ giữa các ngươi chưa? Ma hoàng tươi cười tàn nhẫn, vẫy lôi người bên cạnh rồi mới rời mắt nhìn mộ như Nguyệt. Nam nhân kia là một phân thân mà ta tạo ra trong lúc nhàm chán mà thôi, ta trước nay vô tình vô cảm, nên muốn hắn đi thể nghiệm những thứ đó, rồi đem cảm thụ của hắn truyền cho ta. Đáng tiếc những cảm thụ đó đều không làm tâm tình ta thoải mái. Ta biết hắn thích một nữ tử, nhưng nàng kia vẫn luôn không để ý đến hắn, vì thế, hắn chỉ có thể đem tình yêu say đắm trôn sâu trong lòng, dùng hành vi đối địch với nàng khiến nàng chú ý đến hắn nhưng nữ tử kia lại thích người khác còn gả làm thê tử sinh con cho nam nhân kia hắn quá thương tâm quá tuyệt vọng thậm chí đến bây giờ vẫn làm ta đồng cảm giống như bản thân tự trải qua chuyện đó cuối cùng hắn quyết tuyệt lựa chọn cái chết như vậy cũng thoải mái hắn rốt cuộc buông xuống tất cả rời khỏi thế giới này ta chưa từng gặp người cũng không biết ngươi trông thế nào nhưng cái cảm giác mang đến cho ra khi ngươi xuất hiện làm ta biết ngươi chính là nữ tử mà hắn yêu sâu đậm tim mộ như nguyệt run lên Nàng chưa bao giờ biết nam nhân cường đại kia lại chỉ là một bóng dáng của người khác. Đó là nỗi bi ai thế nào, cho đến khi chết đều không tồn tại trên thế giới này. Lúc trước ngươi chắc hẳn có thể ngăn ma nhân đi đến đại lục hắn cũng có thể không cần phải chết. Ngăn lại, tại sao ta phải làm như vậy? hắn vốn không nên tồn tại trên thế giới này nếu không phải vì ta không thể tự tiện rời khỏi ma giới ta đã sớm đích thân hủy diệt hắn rồi thứ ta muốn hắn mang đến là cảm giác hạnh phúc chứ không phải là bi thống mãnh liệt huống chi nếu hắn không chết ngươi sẽ tha thứ cho hắn sao mộ như nguyệt trầm mặc ma hoàng nói không sai là bắc quân lựa chọn cái chết để được nàng tha thứ nếu không phải thời khắc cuối cùng hắn hy sinh tính mạng để cứu bọn họ cả đời này nàng cũng không tha thứ cho hắn mộ như nguyệt ma hoàng cúi đầu nhìn dung nhan tuyệt mỹ của nữ tử người có ảnh hưởng quá lớn đối với bắc quân cho nên hắn cũng truyền sự ảnh hưởng này sang ta bởi vậy ta cần phải giết ngươi chỉ có giết ngươi thì sự ảnh hưởng này mới có thể biến mất khí thế trên người ma hoàng như thanh kiếm sắc bén bắn về phía mộ như nguyệt dưới cỗ khí thế cường đại kia mộ như nguyệt cảm thấy hô hấp dần trở nên khó khăn không được nếu cứ tiếp tục như vậy ta sẽ chết tại nơi này mươi 1334, Dạ vô trần xuất hiện năm. Trong lòng mộ như Nguyệt Trầm xuống, đang suy nghĩ biện pháp thoát khỏi nơi này thì nghe thấy ma hoàng bỗng nhiên ôm đầu kêu rên. Cút ngay, ngươi đã chết rồi, không được tiếp tục ảnh hưởng đến ta. Bác quân, ngươi cút cho ta. Hiện tại ta thật hối hận đã cho ngươi đi trải nghiệm tình cảm của nhân loại. Nếu không ngươi cũng không ảnh hưởng ta đến mức này nói cho cùng ngươi chỉ là cái bóng của ta mà thôi còn yêu nữ nhân không thuộc về ngươi nếu nàng đã không thuộc về ngươi vậy cứ hủy diệt nàng đi là được Ma hoàng ngửa đầu phẫn nộ gào thét tiếng thét chấn động cả không trung làm mặt đất sung lên thật lâu sau hắn bông tay xuống đôi mắt đầy tia máu nhìn chằm chằm mộ như nguyệt nghiến răng nghiến lợi nói ta không tin ý chí của bác quân có thể mạnh hơn ta cũng không tin hắn vẫn luôn có thể ảnh hưởng đến quyết định của ta Mộ như Nguyệt nếu ngươi lựa chọn bác quân, không khiến hắn thống khổ như vậy, có lẽ ta sẽ không giết ngươi, nhưng ngươi lại mang đến cho hắn bao nhiêu đau khổ. Những cảm xúc đó cũng truyền sang cho ta cho nên ngươi nhất định phải chết. Chỉ khi nàng chết sự ảnh hưởng của bác quân đối với hắn mới có thể biến mất. Ma Hoàng lại lần nữa ra tay, nhưng thời điểm tới trước mặt mộ như Nguyệt thân thể hắn đột nhiên cứng đờ, không thể động đậy nổi. Đáng chết, ma Hoàng nghiến răng nghiến lợi, giận dữ hét lên chỉ bằng lực lượng mỏng manh của bắc quân sao có thể ảnh hưởng hắn đến mức này? chẳng lẽ sức mạnh tình yêu của bắc quân đối với nàng đã vượt qua lực lượng cường hãn của hắn? cho dù đã chết cũng không thể xóa đi ảnh hưởng của bắc quân đối với hắn. mộ như nguyệt rứt khoát xoay người đi ra cửa, vừa ra khỏi chính điện liền bị một đám thị vệ ngăn cản. sau đó một bóng dáng cao lớn từ phía sau kéo đến che khuất ánh mặt trời phía trên đầu nàng. mộ như nguyệt xem ra bắc quân không cho ta giết ngươi nếu ta không giết được ngươi vậy khiến ngươi trở thành nữ nhân của ta đi cũng thỏa mãn tâm nguyện của bắc quân có lẽ như thế hắn sẽ không ảnh hưởng đến ta nữa chờ đến lúc đó rồi giết nàng cũng không muộn dù sao hắn tuyệt đối sẽ không để nữ nhân này sống sót theo từng bước chân của ma hoàng tâm mộ như nguyệt càng trầm xuống lạnh lùng nhìn thẳng vào hắc y nam nhân phụ hoàng bỗng nhiên một thanh âm vội vã từ phía trước truyền đến vưu hy thở hồn hển chạy về phía mộ như nguyệt Vưu Hy, sao ngươi lại tới đây? Mộ như nguyệt khẽ cao mày, nhàn nhạt hỏi. Vưu Hy vội vàng kéo nàng ra sau lưng, ngẩng đầu nhìn thẳng vào ma hoàng. Phụ hoàng, nàng đã làm sai cái gì, vì sao ngươi bắt nàng? Hiển nhiên, Vưu Hy nghe được tin tức nên vội vàng chạy tới đây. Vưu Hy, nàng sẽ nhanh chóng trở thành mẫu phi ngươi, chấm hy vọng ngươi có thể tiếp thu sự thật này. Ma hoàng không nóng không lạnh liếc hắn một cái, nói. Phụ hoàng, tim Vưu Hy run lên lúc trước ta và lệ phi nương nương là bằng hữu, người bức bách cưới nàng làm phi, bây giờ lại muốn cường đoạt Nguyệt Nhi, ngươi ngươi không thấy mình thật quá đáng sao? giờ khắc này tất cả mọi người đều hít một ngụm khí lạnh. thất hoàng tử đúng là không biết sống chết, dám nói chuyện với bệ hạ như vậy. ngươi nói cái gì? ma hoàng sanh mặt lạnh lùng nhìn Vưu Hi hỏi. ngươi lặp lại lần nữa cho trẫm. chương một nghìn ba trăm ba mươi sáu, dạ vô trần xuất hiện sáu. Vưu Hi cắn chặt môi, cuối cùng vẫn hà quyết tâm, ngẩng đầu nhìn Ma Hoàng. "Ta nói, ngươi không cảm thấy mình thật quá đáng sao?" Oanh, trên người Ma Hoàng bộc phát khó thế cuồng nộ hung hăng đánh về phía Vưu Hi, làm hắn văng ra xa, ngã trong đám người. "Bắt hắn lại cho ta." "Vâng, bệ hạ." Một đám thị vệ lập tức tiến lên, dùng vũ khí chĩa vào người Vưu Hi khiến hắn không cách nào nhúc nhích. "Phụ thân, Vưu Hi biến sắc, ngươi thật sự không thể tổn thương nàng, nàng câm mồm sắc mặt ma hoàng trầm xuống ngắt lời vưu hy hắn chậm rãi quay đầu nhìn về phía mộ như nguyệt khó trách bắc quân lại yêu ngươi ngươi đúng là có tư cách để hắn yêu chẳng qua sai lầm lớn nhất của ngươi chính là không tiếp nhận tình cảm của hắn nếu như ngươi yêu hắn ta cũng sẽ không phải chịu đựng ảnh hưởng như thế thậm chí khi muốn giết ngươi lực ảnh hưởng kia cũng ngăn cản ta một khi đã như vậy ta sẽ chiếm đoạt ngươi trước đến khi có được thứ mà hắn vẫn luôn khao khát có lẽ lực ảnh hưởng này sẽ biến mất Ma Hoàng cười to, tiếng cười vô cùng tàn nhẫn, lãnh khốc, từ từ đi về phía mộ Như Nguyệt. Nhìn nam nhân đi về phía mình, sắc mặt mộ Như Nguyệt trầm xuống, nhịn không được lui về phía sau mấy bước. Tuy mấy năm nay nàng trưởng thành rất nhiều, nhưng so với Ma Hoàng thì vẫn còn kém rất xa. Nguyệt Nhi, đột nhiên một tia sáng trắng từ trong đan thư lóe lên, xuất hiện trước mặt nàng. Nơi này giao cho ta, ngươi lập tức rời khỏi đây. Bạch Trạch. Trái tim mộ như Nguyệt run lên, lắc lắc đầu. Ta không đi được, không say, lấy thực lực của bọn họ quả thật không đi được. huống chi, nàng cũng không thể bỏ lại một mình Bạch Trạch đối mặt với nguy hiểm. Ha ha, ma hoàng cười phá lên, khinh miệt nói. Xem ra ngươi còn biết tụ lượng sức mình, bây giờ ta sẽ giết nam nhân này trước, sau đó lại đối phó ngươi. khí thế trên người ma hoàng lãnh lệ như thanh kiếm bắn về phía Bạch Trạch mộ như Nguyệt vội vàng nói, Bạch Trạch lui ra nhưng mà nam nhân vẫn không có bất cứ động tác gì. Bạch chi bay múa như tiên như họa, dung nhan tuấn mỹ như thần tiên, không có chút biểu tình, chỉ lạnh lùng nhìn ma hoàng. Oanh, lực lượng cường đại đánh vào ngực bạch trạch, bức hắn lùi lại vài bước, khóe miệng tràn ra máu tươi như hoa hồng nở rộ yêu diễm. Ân, ma hoàng hơi kinh ngạc nam nhân này thế nhưng có thể chống đỡ được một chiêu của mình. Nhưng vậy thì sao chứ? Hắn nhất định phải bỏ mạng tại nơi này. Bạch trạch trong lòng mộ như nguyệt khẩn trương nhưng bởi vì khí thế cường đại của ma hoàng ngay cả bước đi cũng có vẻ rất gian nan nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn ma hoàng lần nữa đánh về phía bạch trạch trong ma giới này ta chính là trời bất kỳ ai cũng không thể trái lệnh ta ai cãi lệnh giết một thanh trường kiếm màu đen mang theo hơi thờ âm trầm từ trên không trung chém xuống mặt đất nước ra một cái khe bụi đất mù mịt khuếch tán khắp không trung chương một nghìn ba trăm ba mươi bảy dạ vô trần xuất hiện bảy Ma Hoàng cũng không thèm nhìn chỗ mình vừa công kích ánh mắt quét về phía mộ như Nguyệt, hắn nhẹ nâng cầm từ trên cao nhìn xuống dung nhan tuyệt sắc phía trước. Hiện tại ta sẽ hoàn thành di nguyện của bác quân, sau đó, giết ngươi. Bởi vì hắn tuyệt đối không cho phép bất cứ kẻ nào ảnh hưởng đến quyết định của mình, mà nữ nhân này thật sự quá nguy hiểm, nguy hiểm đến mức hắn không thể không giết. Ma Hoàng, mộ như Nguyệt tận lực kìm nén lửa giận trong lòng, cười lạnh nói, Bắc quân thật sự chỉ là một phân thân sao. Nếu vậy, tại sao ngươi có thể dễ dàng bị hắn ảnh hưởng? Ngươi mới là kẻ đáng thương, ngươi không cảm nhận được thất tình lục dục cũng không hiểu thế nào là yêu một người, nên mới tạo cơ hội cho hắn thể nghiệm những cảm xúc mà ngươi chưa từng cảm nhận được. Ngươi nói cái gì, ma hoàng dừng chân, đôi mắt thị huyết lập lòe hai ngọn lửa giận. ngươi nói ai đáng thương? Chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Người thật đáng thương, người cao cao tại thương nhưng lại bị chúng bạn xa lánh, ngay cả con người cũng không thương ngươi, nữ nhân của ngươi cũng chỉ nhìn vào vị trí trong hậu cũng mà thôi, không ai thật lòng thương ngươi, cho nên, ngươi mới chính là người bị ai nhất. Tuy bác quân đã chết nhưng ta đã buông bỏ cừu hận đối với hắn, cũng rất cảm kích hắn đã hy sinh tính mạng cứu chúng ta, hắn sẽ vĩnh viễn sống trong ký ức của chúng ta, không giống ngươi, nếu có một ngày ngươi chết đi, chỉ sợ chẳng có ai thèm đến viếng mộ ngươi. Nghe vậy, Vưu Hy bị dọa đổ mồ hôi lạnh Đến lúc này rồi mà Nguyệt Nhi còn đi khiêu khích hắn, vậy không phải tự đẩy bản thân vào con đường chết sao? Xong rồi, lần này nam nhân kia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nàng. Câm miệng, ngươi câm miệng cho trẫm, Ma Hoàng giận tím mặt, thần sắc vặn vẹo, tuy hắn biết lời mộ như Nguyệt nói là sự thật nhưng lại không muốn tin tưởng. Hắn bỗng nhiên cười to, cái gì tình bạn, tình yêu chỉ là thứ vướng bận mà thôi, chỉ có vô tình vô cảm ta mới có thể đứng trên đỉnh trí cao vô thượng đối với ta mà nói, nữ nhân chỉ là công cụ tiết dục, nhi tử, nhi nữ, có cũng được, không có cũng chẳng sao. Ta có tuổi thọ lâu dài, căn bản không cần con cái nối dõi thông đường. Ta không phải tên ngốc Bắc Quân kia, đến thời điểm cuối cùng còn vì một nữ nhân mà vứt bỏ tính mạng. Mộ Như Nguyệt hôm nay ngươi nhất định phải chết tại đây. Ta cũng không tin ta không phá vỡ được ma chướng, không giết được ngươi. Oanh khí thế trên người Ma Hoàng bắt đầu khởi động, hóa thành vô số trường kiếm sắc bén xẹt qua không trung. Hùng hăng đâm về phía mộ như Nguyệt. Thần sắc mộ như Nguyệt trở nên ngưng trọng, nàng chậm rãi nâng tay lên, cửu thiên long viêm kiếm lập tức xuất hiện trong tay nàng. Dù sao thực lực thua kém quá xa, nàng căn bản không thể so được với ma hoàng, sở dĩ chọc giận hắn là vì muốn làm hắn mất đi lý trí, nhân cơ hội tìm kiếm sơ hở. Bởi vì khi một người đã mất đi lý trí thì dù thực lực cường đại thế nào cũng lộ ra sơ hở. Cẩn thận! đột nhiên một thanh âm từ phía sau vang lên sau đó mộ như nguyệt liền rơi vào một vòng tay ấm áp bạch y như tuyết sệt qua trước mắt nàng nam nhân ôm chặt nàng vào ngực trường kiếm cắt qua vạt áo hắn máu tươi chảy ra nhiễm đỏ y phục nhìn thấy ghê người chương một nghìn ba trăm ba mươi tám dạ vô trần xuất hiện tám. bạch trạch mộ như nguyệt sửng sốt quay đầu nhìn dung nhan tuấn mỹ bên cạnh ngươi vào trong đan thư trước ta có biện pháp rời đi bạch trạch trầm mặc một lúc lâu sau mới nhàn nhạt nói cho dù ngươi nắm chắc ta cũng sẽ không để ngươi mạo hiểm bạch trạch ta mộ như nguyệt còn chưa kịp nói chuyện bạch trạch đã kéo nàng ra phía sau ngẩng đầu nhìn trường kiếm đang bay tới khi thế toàn thân phóng ra đập nát những thanh trường kiếm kia ha ha ma hoàng cười lạnh đúng là một nam nhân có tình có nghĩa đáng tiếc vừa rồi ta chẳng qua chỉ thử mà thôi bây giờ ta sẽ cho các ngươi nếm thử thực lực chân chính của ta Khí thế trên người Ma Hoàng bộc phát, khắp không trung lập tức trở nên âm u, sấm sét ầm ầm, mây đen che kín bầu trời, cả thế giới như chìm trong một mảnh u ám. Gió chưa nổi, y phục Ma Hoàng đã phần phật bay múa. Rất nhanh, một lực lượng hội tụ xung quanh hắn, tạo thành một lốc xoáy khổng lồ đủ để san bằng toàn bộ ma giới, cứ thế ập về phía hai người. "Mộ Như Nguyệt ngươi vọng tưởng chọc giận ta, đáng tiếc ngươi sai lầm rồi." Ta đúng là có chút không đành lòng giết ngươi bởi vì có bắc quân ảnh hưởng, nhưng ta sẽ không nương tay với nam nhân này, hiện tại hắn đang đứng bên cạnh ngươi, chỉ cần trong lòng ta nghĩ công kích hắn thì sẽ không chịu bất cứ ảnh hưởng gì, hai người các ngươi đều chết đi cho ta. Ha ha ha ha, ma hoàng cười điên cuồng, tiếng cười bừa bãi vang vọng khắp không trung thật lâu không tiêu tan. Trong một khu rừng cách đó không xa, Từ Y Nam Nhân tự hồ cảm nhận được gì đó, chậm rãi quay đầu, đôi mắt tím lạnh lùng nhìn về hướng Ma Thành, một khắc đó, trái tim hắn nhịn không được co rút đau đớn, dung nhan tuấn mỹ lập tức trầm xuống, lộ ra hàn ý khiếp người. Nguyệt Nhi gặp nguy hiểm, huyết loại lập tức mang ta đến đó. Mây đen dần tan đi, bầu trời lại khôi phục sáng sủa. Thân thể mộ như Nguyệt bỗng cứng đờ, thần sắc không dám tin, quay đầu nhìn dung nhan tuấn mỹ tà mị bên cạnh. Cánh tay nam nhân mạnh mẽ ôm chặt nàng vào ngực nhưng sắc mặt lại tái nhợt đáng sợ. Vô trần, chàng chàng thế nào? Dạ vô trần không nói gì chỉ lặng lặng nhìn nữ tử trong ngực thấy nàng bình yên vô sự mới thở vào một hơi, nàng không sao là tốt rồi. Nàng không sao là tốt rồi. Nam nhân này câu nói đầu tiên không phải là bản thân thế nào mà là nàng không sao là tốt rồi. Người thế nhưng tiếp được công kích của ta. Ma Hoàng khẽ cau mày, lạnh lùng nhìn Dạ Vô Trần, không ngờ nhân loại lại có kẻ cường đại như vậy. Dạ Vô Trần chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt tà khí nghiêm nghị nhìn về phía Ma Hoàng, khi nhìn thấy khuôn mặt tương tự Bắc Quân, hắn khẽ nhíu mày nhưng rất nhanh đã giãn ra. "Ngươi vẫn dùng lực lượng kia?" Bạch Trạch nhìn Dạ Vô Trần, thở dài, bất đắc dĩ nói. Mộ Như Nguyệt rất hiếu kỳ đối thoại giữa bọn họ nhưng cũng biết bây giờ không phải thời điểm đặt ra nghi vấn. "Vô Trần, chúng ta rời khỏi nơi này, Bạch Trạch trở về." chương một nghìn ba trăm ba mươi chín dạ vô trần xuất hiện chín lúc này bạch trạch không cự tuyệt đơn giản là vì hắn biết có dạ vô trần bên cạnh bất luận thế nào nam nhân kia cũng sẽ không để mộ như nguyệt gặp nguy hiểm thân thể hắn chợt lóe lập tức biến mất tại chỗ muốn chạy ha ha ha vậy cũng phải xem các ngươi có đi được hay không Ma hoàng cười to khí thế toàn thân lại lần nữa ngưng tụ thành cuồng phong ập về phía hai người nguyệt nhi cẩn thận dạ vô trần biến sắc vội vàng giơ tay ấn đầu mộ như nguyệt vào ngực mình thân thể chợt lóe chắn trước mặt nàng lực lượng cường đại đánh vào lưng khiến lục phủ ngũ tạng của hắn đều run lên nhưng vì không muốn mộ như nguyệt lo lắng hắn không hề biểu hiện ra ngoài chút nào cắn răng nói chúng ta đi dứt lời hắn ôm chặt mộ như nguyệt chậm rãi vung trường kiếm lên mấy người phía trước chưa kịp né tránh đã táng thân dưới kiếm của hắn chỉ trong nháy mắt hắn ôm mộ như nguyệt biến mất trước mắt mọi người Ma Hoàng là lão quái vật sống mấy ngàn năm thực lực lại cường đại như vậy, hiện tại bọn họ không cách nào giải quyết được. Muốn chạy, Ma Hoàng cười lạnh, người tới, phong bế toàn thành cho ta, không cho phép bất kỳ kẻ nào ra vào cửa thành. Dốc toàn lực lục soát hai người kia về đây cho ta. Vâng, bệ hạ, lúc này, bởi vì biến cố vừa rồi mà mỗi người đều cảm thấy bất an, trốn trong nhà không dám ra ngoài. Cho nên trên đường phố vắng vẻ chỉ còn lại hai người mộ như Nguyệt và Dạ Vô Trần. Nguyệt Nhi, bỗng nhiên một thanh âm kinh hỉ từ phía trước truyền đến. Đỗ Phỉ Phỉ nhanh chân chạy tới, thờ hồn hển nói: Nguyệt Nhi, ta đã nghe chuyện ở cửa thành rồi, ngươi thế nào? Có bị thương không? Vị nam nhân này là Đỗ Phỉ Phỉ có một số việc hiện tại không tiện nhiều lời ta và vô trần cần phải rời khỏi nơi này. Nhưng mà Đỗ Phỉ Phỉ hơi trần chờ, các ngươi hiện tại làm thế nào rời đi? Ma Hoàng sẽ không bỏ qua các ngươi, nếu không các ngươi đến chỗ ông ngoại ta trước, sau đó chúng ta lại nghĩ cách đưa ngươi đi. Mộ như Nguyệt trầm mặc, tuy nàng đã cứu công Giang Ly, nhưng dù sao hắn cũng là người của Ma Hoàng, không biết có thể tin tưởng hay không. Nhưng hiện giờ trừ cách này cũng không còn biện pháp nào khác. Được chúng ta lập tức đến phủ tướng quân. Có lẽ hiện tại thân phận của mộ như Nguyệt và Dạ vô trần quá mẫn cảm cho nên bọn họ thông qua mật đạo tiến vào trong phủ cũng không kinh động bất kỳ ai lúc này trong thư phòng phủ tướng quân, cung giang ly và đỗ y đang nôn nóng chờ đợi. vừa nhìn thấy mộ như nguyệt đến, ánh mắt liền sáng lên, vội vàng đi ra nghênh đón. nha đầu, hiện tại ta không thể giải thích nhiều với các ngươi, ta lập tức đưa các ngươi rời khỏi ma thành. mộ như nguyệt sửng sốt, hiện tại cử thành thủ vệ nghiêm ngặt, chúng ta làm sao đi ra ngoài? nghe vậy, đỗ y và cung giang ly nhìn nhau, cuối cùng vẫn nói ra. Thật ra, trong phủ tướng quân có một mật đạo thông ra ngoài thành, ngoại trừ Đỗ y, trong phủ tướng quân không ai biết đến sự tồn tại của mật đạo này. Lần đầu tiên ngươi hỏi chúng ta phương pháp rời khỏi Ma thành, ta không thể nói thật với ngươi, nhưng bây giờ đã không còn cách nào khác, ngươi đã cứu ta, đây xem như ta báo đáp ngươi, nếu ngươi tin tưởng ta, ta có thể lập tức mang các ngươi rời đi. Chương 1340, Dạ Vô Trần xuất hiện 10 Mộ Như Nguyệt trầm ngâm nửa ngày, ngẩng đầu nhìn Cung Giang Ly ta tin ngươi, bây giờ liền dẫn chúng ta đến chỗ mật đạo. Tốt vậy các ngươi đi theo ta. Trước tiên, Cung Giang Ly cho người trong phủ lui xuống hết, sau đó dẫn hai người Mộ Như Nguyệt đến chỗ mật đạo. Mật đạo kia sâu không thấy đáy, xa xa nhìn lại chỉ là một mảnh hắc ám. Sau khi các ngươi vào đó thì tiếp tục đi thẳng về phía trước là có thể rời khỏi ma thành, chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió mộ như nguyệt gật đầu nàng chợt nhớ ra điều gì quay đầu hỏi cung giang ly ngươi giúp chúng ta rời đi nếu như ma hoàng biết có thể gây bất lợi với các ngươi hay không bất luận thế nào nàng cũng không muốn vì mình mà liên lụy tới những người vô tội có cung giang ly không hề nghĩ ngợi liền gật đầu thấy động tác của mộ như nguyệt hơi trần trờ trong lòng hắn không khỏi ấm áp nhưng ngươi yên tâm sẽ không có bất kỳ ai biết Mộ như Nguyệt khẽ thở vào, mặc kệ có bị ma hoàng biết hay không, chờ sau khi ta có đủ thực lực, ta sẽ trở lại gặp các ngươi, xác định các ngươi an toàn thì ta mới có thể rời khỏi ma giới. Dứt lời, nàng không hề do dự, nhảy vào trong mật đạo. Đỗ phỉ phỉ nhẹ nhấp môi, liều luyến nhìn thân ảnh mộ như Nguyệt biến mất nói, không biết tới khi nào mới có thể gặp lại ông ngoại, phủ tướng quân thật sự sẽ không có việc gì chứ. Chỉ cần không để ma hoàng biết thì sẽ không có việc gì, cho nên ngươi không thể nói chuyện này với bất cứ ai. Vâng, đỗ phỉ phỉ gật đầu. Nhưng mà ông ngoại ta muốn nói cho thất hoàng tử biết mộ như Nguyệt đã bình an rời đi ta nghĩ hắn nhất định là rất lo lắng. Không thể, đỗ y nhìn cháu gái, nói thất hoàng tử quả thật có thể tin nhưng trong phủ thất hoàng tử có mật thám, lỡ như bị nghe được sẽ mang đến kiếp nạn cho phủ tướng quân, vì ông ngoại ngươi không được để bất cứ kẻ nào biết chuyện này, dù là thất hoàng tử đi nữa. Đỗ phỉ phỉ khẽ nhấp môi, được rồi ta sẽ giữ kín như bưng, không cho bất kỳ ai biết. Trong mật đạo, mộ nhưng nguyệt cảm giác nam nhân bên cạnh ngày càng suy yếu tâm tình trở nên lo lắng, khẩn trương. Vô Trần, chàng bị thương rất nặng, tại sao ta cho chàng ăn đan được rồi mà vẫn không thấy hiệu quả? Dạ Vô Trần lắc đầu thanh âm tà mị có chút suy yếu ta không sao chỉ hơi mệt mỏi thôi. Vô Trần, chàng vào đan thư nghỉ ngơi một chút, không cần ta không yên tâm để nàng ở ngoài một mình. Nghe thanh âm của nam nhân trong lòng mộ nhưng nguyệt càng cảm thấy bất an. Dạ vô trần, có phải chàng giấu ta chuyện gì không? Ma thành bị ngăn cách với bên ngoài, không có lệnh bài căn bản không thể tiến vào. Hơn nữa, bình thường nếu chàng xuất hiện ta có thể cảm nhận được khí tức của chàng từ rất xa, nhưng lần này lại không có chàng giống như bỗng nhiên xuất hiện vậy. Nguyệt Nhi, cánh tay ôm nàng chợt căng thẳng, trên đỉnh đầu truyền đến hơi thở nhàn nhạt của nam nhân, có một số việc đến thời điểm thích hợp ta sẽ nói cho nàng biết. Hiện tại không nói là vì không muốn nàng quá mức lo lắng thôi. Được, mộ như Nguyệt ngẩng đầu nhìn khuôn mặt nam nhân, nhưng trong mật đạo quá tối, không thể nhìn rõ biểu tình trên mặt hắn. Ta tin chàng, cho nên, dù có chuyện gì chàng đều có thể nói với ta chỉ cần phu thê chúng ta đồng tâm, trên đời này không có khó khăn nào không vượt qua được. Chuyện audio được đăng ở cỗ đọc chuyện.com, trường 1341, dừng ma giới 1. Ánh trăng u tĩnh chiếu xuống dung nhan tà mị của nam nhân. Lúc này sắc mặt nam nhân trắng bạch đoá mạn đà la bên má trái dưới ánh trăng tản ra ánh sáng tà khí, giống như sát thần bóng đêm. Mộ như Nguyệt lo lắng nhìn hắn, vô trần, chàng vẫn nên vào đan thư nghỉ ngơi trước đi ta. Không sao, dứt lời, hắn ho nhẹ hai tiếng, mỉm cười lắc lắc đầu. Vô trần, chàng yên tâm, hiện tại chúng ta đã rời khỏi ma thành, những người đó không làm gì được ta, huống chi, nếu gặp tình huống nguy hiểm ta sẽ để chàng xuất hiện. Vừa rồi vô trần chặn công kích cho mình, nhất định bị thương không nhẹ, thậm chí đan dược cũng không thể giúp hắn hoàn toàn hồi phục như cũ. Mộ như Nguyệt sao có thể không lo lắng, nam nhân này, xảy ra chuyện gì cũng thích chống đỡ một mình. Được, giả vô trần trầm ngâm nửa ngày, nhẹ gật đầu, cánh tay ôm mộ như Nguyệt chặt hơn một chút, nở nụ cười ta mị, bất luận thế nào, Nguyệt nhi, bên cạnh nàng có ta. Từ ngàn năm trước gặp nhau, hắn liền thề sẽ bất chấp tất cả để bảo vệ nàng, không oán không hối. Rừng ma giới nằm ở phía đông của ma giới, khí hậu nơi này vô cùng khắc nghiệt, địa hình phức tạp, ma thú cường đại nhiều không đếm xuể. Mà lần này nơi mộ như nguyệt muốn đi lại là sâu trong rừng ma giới, ở đó còn có long tộc cường đại. Nhưng bất luận thế nào, vì cứu vô vong, nàng nhất định phải mạo hiểm một lần. Lúc này, bên ngoài rừng ma giới, ánh trăng ảm đạm xuyên qua cành lá rậm rạp chiếu xuống, nhìn giống như một tầng sa mỏng mộ như nguyệt rừng chân ngửa đầu nhìn rừng rậm màu đen trước mặt khóe môi khẽ nhách đây chính là rừng ma giới cũng là nơi đầu tiên ta muốn đến sau khi vào ma giới nàng trầm mặc một lúc lâu nhấc chân tiến vào rừng có điều khu rừng vốn yên tĩnh lại có vẻ náo nhiệt lạ thường trong rừng ma giới tất cả mọi người đã nhận ra có người sống tiến vào trong mắt bất giác lộ vẻ kinh ngạc một thân một mình Nói lời này là một nữ từ nhỏ xinh, nàng liếc mắt mộ như nguyệt một cái, hơi kinh ngạc nói, lại còn là nhân loại. Không ngờ nhân loại có người to gan như vậy, một thân một mình xâm nhập rừng ma giới. Lại nói tiếp trong ám nguyệt phái chúng ta cũng có một nhân loại mới gia nhập. Nhân loại kia hình như đến từ đại lục vô tình tiến vào ma giới, hình như tên là tiêu huyền gì đó. Tiêu huyền, mộ như nguyệt bỗng dừng chân, khẽ nhíu mày. Sao tiêu huyền lại ở nơi này? Đây là trùng hợp hay là... Bất luận có phải là trùng hợp hay không, nàng đều không thể bỏ qua khả năng này. Ngươi vừa nói cái gì? Mộ như Nguyệt quay đầu nhìn về phía nữ tử vừa nói chuyện, nhàn nhạt hỏi, ngươi nói nhân loại kia tên gì? Nữ tử nhỏ sinh kia cảm thán một tiếng, không ngờ mộ như Nguyệt sẽ dừng chân vì lời mình nói. Hơi sửng sốt một chút cười khinh miệt nói, nàng tên Tiêu Yển, là một nhân loại vô tình đi vào ma giới, đang tìm cách rời khỏi ma giới, nghe nói ám nguyệt phái chúng ta có phương pháp rời khỏi ma giới, nàng mới gia nhập ám nguyệt phái chúng ta. Trường 1342, rừng ma giới 2. Nàng ở đâu, người nói nhân loại kia sao? Nữ tử bĩu môi, đáy mắt xẹt qua tia khinh thường. Nhiệm vụ lần này của ám nguyệt chúng ta là thí luyện ở rừng ma giới, nàng cũng ở trong đội ngũ thí luyện chẳng qua không cùng đội với chúng ta. Chật chật tiêu huyền kia cùng đội với Ngọc Nhã, nữ nhi của môn chủ trước nay đều tâm cao khí ngạo, khinh thường nhân loại cho nên nếu bọn họ cùng một đội, chỉ sợ tiêu huyền kia không được sống tốt. Sắc mặt mộ nhưng nguyệt trầm xuống, các nàng đang ở đâu? Nữ từ nhỏ sinh rốt cuộc phát hiện có chút không thích hợp cho nên đối với câu hỏi này lại không mở miệng nói gì nữa. Hồ Điệp ngươi lắm miệng làm gì Thanh niên bên cạnh Hung Hăng trừng mắt nữ tử, ánh mắt lãnh ngạo quét về phía Mộ Như Nguyệt. "Nhân loại, ta mặc kệ ngươi có quan hệ gì với Tiêu huyền, vẫn đừng nên xen vào chuyện của Ám Nguyệt phái chúng ta. Đặc biệt Ngọc Nhã tiểu thư là nữ nhi của môn chủ, ngươi tuyệt đối không đắc tội nổi, mà chúng ta cũng không thể đắc tội nàng, cho nên ta sẽ không nói cho ngươi biết hành tung của Ngọc Nhã tiểu thư và Tiêu huyền. Hắn cho rằng nữ nhân này một thân một mình, không có gì phải sợ hãi, căn bản không cần kiêng kỵ thực lực của nàng. Phạm vi rừng ma giới rất rộng, nếu không biết chính xác phương hướng, mộ Như Nguyệt chỉ sợ rất khó tìm được Tiêu Huyền. Mà nếu đi theo mấy người này, có lẽ sẽ có lúc bọn họ tụ hợp, đến lúc đó có thể tìm được Tiêu Huyền. Đáy mắt mộ Như Nguyệt lập loè vài cái, nói: "Các ngươi hiểu lầm, ta nghe nói ở ma giới cũng có nhân loại giống ta nên cảm thấy tò mò thôi, muốn gặp một lần cho biết có điều các ngươi cũng biết ta một mình đi vào rừng ma giới quá mức nguy hiểm, không biết các ngươi có thể cho ta gia nhập đội ngũ của các ngươi hay không?" Nếu là trước đây, mộ như Nguyệt căn bản sẽ không nói như vậy. Nhưng vì tìm tiêu huyền, nàng không còn cách nào khác. Mặc dù sau khi rời khỏi rừng ma giới cũng có thể đến ám Nguyệt phái tìm tiêu huyền nhưng ai biết trong rừng sẽ xảy ra chuyện gì cho nên nàng muốn mau chóng tìm được tiêu huyền. Không được, thanh niên kia lạnh lùng cự tuyệt. Môn phái chúng ta đến đây là để rèn luyện tuyệt đối không thể cho người ngoài gia nhập. huống chi ngươi còn là nhân loại, phải không, khóe môi mộ như Nguyệt khẽ cong lên. Vậy cũng không còn cách nào. Vừa nói, nàng vừa giơ tay ra, trong lòng bàn tay xuất hiện một khối lệnh bài, giống như đang thưởng thức. Thời điểm nhìn thấy lệnh bài, mọi người đều biến sắc. Lệnh bài ma thành, người là người ma thành. Lệnh bài này lấy được từ chỗ ngũ hoàng tử, có lẽ vì ma hoàng quá tự tin vào thực lực của mình cho nên cũng không thu hồi lệnh bài. Hiện tại, đúng lúc trở thành lợi thế trong tay mộ như nguyệt ta có chút giao tình với hoàng tử hoàng tộc mà thôi. đây là đồ hắn giao cho ta thế nào. lệnh bài này rất hữu dụng sao? mộ như nguyệt chớp chớp mắt tò mò nhìn mấy người phía trước. thành niên hùng hăng hít vào một hơi. lệnh bài ma tộc có thể triệu tập tất cả mọi người ngoài ma thành. nếu ngươi có lệnh bài, vậy chúng ta sẽ tiễn ngươi một đường. lời này tựa như nằm trong dự kiến của mộ như nguyệt nàng cười khẽ nói vậy làm phiền các vị. tuy nói như thế, nhưng trong lòng những ma nhân kia vẫn rất khinh thường nhân loại. Trường 1343, rừng ma giới ba. Trong suy nghĩ của bọn họ, nhất định là nữ nhân này dùng mỹ mạo mê hoặc hoàng tử ma tộc mới lấy được lệnh bày, nếu không, làm sao nàng có được vật kia. Tuổi thọ của nhân loại quá ngắn, thực lực quá yếu, căn bản không có tư cách so được với ma nhân bọn họ. Cho nên dọc đường đi, mọi người đều không để ý tới mộ như Nguyệt chẳng qua cứ như vậy mộ như Nguyệt cũng được thanh tịnh, nàng đi theo bọn họ vốn là vì tìm tiêu huyền, không ai quấy giày ai là tốt nhất. Nhưng sự thật không như mong muốn, nữ từ lúc đầu nói chuyện với mộ như nguyệt sốt cuộc vẫn nhịn không được mở miệng. Này, nhân loại, ngươi và hoàng tử ma tộc sốt cuộc có quan hệ gì? Hồ điệp không kiêng nề quét mắt nhìn mộ như nguyệt bĩu môi nói. Ta không cho rằng hoàng tử hoàng tộc cao quý lại nhìn chúng một nữ nhân nhân loại. Giọng điệu hồ điệp tràn đầy chán ghét tuy bình thường nàng không biểu hiện ra, nhưng trong lòng cũng xem thường nhân loại âm hiểm ti tiện Nhưng mộ như Nguyệt cũng không trả lời nàng, ánh mắt nhìn về phía xa trên không trung, không biết đang suy nghĩ gì. Nhân loại ta đang nói chuyện với ngươi đấy. Hồ Điệp phẫn nộ ta là ma nhân cũng không cao ngạo như vậy, còn ngươi là nhân loại mà lại làm lơ ta thật không biết ngươi dựa vào cái gì để cao ngạo. ân tựa như nghe thấy thanh âm bên cạnh mộ như Nguyệt chậm rãi xoay người, lạnh nhạt nhìn nữ tử, hỏi ngươi vừa nói cái gì. Ngươi, Hồ Điệp suýt nữa tức điên lên. Hóa ra gia hòa này không biết mình đang nói chuyện với nàng. Hồ Điệp ngươi nói nhiều với nàng làm gì. Thanh niên cao mày nhìn Hồ Điệp nói, đừng hạ thấp thân phận mình. Nhưng mà, Hải Vân Sư Huynh, Hồ Điệp có chút vỉ khuất, vừa định nói gì đó lại bị Hải Vân ngắt lời. Đủ rồi, ngươi còn ngại nói chưa đủ nhiều sao. Cầm miệng cho ta, nghe vậy, Hồ Điệp vội vàng ngậm miệng lại, sợ hãi nhìn thân ảnh cao lớn phía trước. Hiển nhiên, trong nhóm người này, vị Hải Vân Sư Huynh kia rất có uy bá bá bá bá bỗng nhiên vài tiếng động sàn sạt từ trong bụi cỏ truyền ra hải vân chợt dừng chân thần sắc ngưng trọng có biến tất cả cẩn thận đang nói trong bụi cỏ có vô số bóng đen nhảy ra há cái mồm máu to nhằm về phía đội ngũ là thôn thiên báo con đầu đàn là thần hoàng cao cấp mọi người hung hăng hít một ngụm khí lạnh kinh ngạc nhìn tình huống trước mắt Thôn thiên báo là một loại ma thú sống bầy đàn thực lực cường đại, đặc biệt chúng rất biết phối hợp với nhau, ngay cả ma thú đỉnh thần hoàng cũng có thể trở thành đồ ăn cho bọn chúng. Các vị cẩn thận, dứt lời, hải vân rút vũ khí bên hông ra, nhanh chóng nhầm về phía đàn thôn thiên báo. Nhưng thôn thiên báo thực lực cường đại, cho dù ám nguyệt phái toàn là nhân vật thiên tài cũng không thể địch lại nhiều thôn thiên báo như vậy. Mặt đất đẫm máu tươi, trong bóng tối nhìn thấy ghê người hải vân nôn nóng thấy thôn thiên báo ngày càng nhiều hắn dần cảm thấy có chút lực bất thòng tâm hải vân sư huynh cứ tiếp tục như vậy chúng ta nhất định sẽ tháng thân tại đây hồ điệp nóng này thanh âm khàn khàn quát khẽ chương một nghìn ba trăm bốn mươi bốn rừng ma dưới bốn giờ khắc này trong lòng hải vân bỗng trầm xuống ánh mắt trầm tư Tuy thôn thiên báo sống bầy đàn nhưng sẽ không chủ động tấn công người khác trừ phi có thứ gì đó thu hút bọn chúng hơn nữa. Chúng ta đã vào rừng ma giới mấy lần rồi, chưa từng gặp được thôn thiên báo, hiện tại vì sao chúng lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ, tựa như nghĩ tới điều gì, ánh mắt Hải Vân rốt cuộc thay đổi, hắn quát lớn tất cả mọi người tránh ra cho ta. Nhóm người ám nguyệt phái lập tức tản ra hai bên, còn lại mộ như nguyệt ở giữa. Hải Vân cho rằng... Chính sự xuất hiện của mộ Nhưng Nguyệt đã hấp dẫn thôn thiên báo, bây giờ chỉ có cách đẩy nàng ra mới có thể bảo đảm bọn họ bình an. Cho nên, Hải Vân không hề suy nghĩ nhiều nữa. Dù trong tay mộ Nhưng Nguyệt có lệnh bài thì thế nào? Hiện tại nàng chết ở đây cũng sẽ không ai biết. Quả nhiên, mọi người vừa tàn đi, đàn thôn thiên báo liền không có trở ngại nhanh chóng vọt qua phía mộ Nhưng Nguyệt. Tốc độ của bọn chúng nhanh như chớp chỉ trong nháy mắt đã đến trước mặt mộ Nhưng Nguyệt. Dưới ánh trăng, bài khi khẽ bay ánh mắt nữ tử bình tĩnh nhìn thôn thiên báo lao về phía mình, sự bình tĩnh của nàng làm trong lòng Hải Vân có chút sợ hãi. Nhưng hiện tại, chỉ có cách này có thể bảo toàn tính mạng bọn họ. Vì an toàn của bản thân, hy sinh một nữ tử có tính là gì? Dù sao ma giới vốn là nơi cường giả vi tôn, tất cả chỉ có thể trách nàng không có thực lực. Nhưng mà đối mặt với thôn thiên báo hông mãnh, mộ như nguyệt mặt không đổi sắc thậm chí một chút sợ hãi cũng không có. Thời điểm mọi người đều cho rằng nàng sẽ chết dưới nhanh vuốt thôn thiên báo, nữ tử lại chậm rãi nâng tay lên. Nhất kiếm phá thiên, oanh, Cửu Thiên Long Viêm kiếm xuất hiện phía sau mộ Như Nguyệt, ngọn lửa mãnh liệt bao phủ toàn bộ thân kiếm, mạnh mẽ chém về phía đàn thôn thiên báo đang chạy như bay đến. Ầm, một tiếng kinh thiên động địa, mặt đất nứt ra một cái khe lớn, đàn thôn thiên báo bị ngọn lửa cuốn ra xa, thống khẩu kêu rên. Lửa, ánh lửa mãnh liệt thiêu đốt khắp một vùng đất rộng, làm người ta không thể mở to mắt. Mọi người đều ngây ngẩn kinh ngạc nhìn ngọn lửa, nhất thời khó có thể hồi phục tinh thần. Nữ tử đứng trong ánh lửa, bạch thi nhẹ bay tay cầm đại kiếm chậm rãi bước ra theo từng bước chân của nàng, trong lòng mọi người dâng lên cảm giác sợ hãi, làm tim bọn họ nhịn không được run lên. Bọn họ chưa từng sợ hãi một người nào như vậy. Nữ tử nhân loại này rõ ràng chính là ác ma, thần hoàng trung cấp, hải vân biến sắc nhân loại trẻ tuổi này thế nhưng là thần hoàng trung cấp hơn nữa chiêu thức vừa rồi có thể so với đỉnh thần hoàng. Từ khi nào mà nhân loại có thiên tài như vậy, ngươi muốn hại ta, mộ như Nguyệt cười nhạt, ta vốn dĩ không muốn bước các ngươi, để các ngươi dẫn ta đi tìm tiêu hiển là đủ rồi, nhưng hiện tại xem ra ta không thể không động thủ. Ngươi cho rằng ta thật sự yếu đến mức cần các ngươi dẫn đường. Ta chẳng qua chỉ muốn tìm người thôi. Mộ như Nguyệt dừng chân, nhàn nhạt nhìn nhóm người trước mắt, thanh âm lạnh lẽo như thanh kiếm sắc bén đâm vào tim bọn họ. Trường 1345, rừng ma giới năm ngươi muốn làm gì? Hải Vân tức giận nghiến răng nghiến lợi nói, không muốn làm gì. Mộ Như Nguyệt nhún vai, ta chỉ cần các ngươi dẫn ta đi tìm Tiêu Huyền. Không có khả năng. Hải Vân hung hăng trừng mắt Mộ Như Nguyệt, ta tuyệt đối sẽ không dẫn ngươi đi. Phải không? Mộ Như Nguyệt cười khẽ, nụ cười kia trong bóng tối làm người ra sợ hãi. Ngươi biết đây là cái gì không? Hải Vân sửng sốt nhìn thứ trong lòng bàn tay Mộ Như Nguyệt vừa thấy bột phấn màu trắng kia, hắn lập tức biến sắc. Phấn dẫn thú ngươi sao ngươi lại có phấn dẫn thú, mộ như nguyệt nhếch môi, vừa rồi ta nhặt được hơn nữa ở bên kia còn có không ít bột phấn giống vậy xem ra trong các ngươi có người rất thích phấn dẫn thú, một khi đã như vậy ta không ngại đưa số phấn còn lại cho các ngươi. Nghe vậy, hồ điệp biến sắc, hồ điệp chuyện này là thế nào? Hải vân thấy biểu tình của hồ điệp ánh mắt liền trầm xuống, lạnh lùng hỏi. Hải hải vân sư huynh ta không cố ý, hồ điệp cắn chặt môi. Nhiệm vụ của chúng ta lần này là bắt một loài ma thú có sừng, cho nên, cho nên ta mới hỏi xin một ít phấn dẫn thú từ chỗ trưởng lão, ai biết vừa rồi gói bột phấn vô ý bị rách mới hấp dẫn đàn thôn thiên báo đến, ta ta sợ thôn thiên báo sẽ đả thương ta nên mới ném qua chỗ nàng. Lúc đầu, Hải Vân cho rằng thôn thiên báo là do mộ như Nguyệt dẫn tới, không ngờ cuối cùng lại là do phấn dẫn thú. Nghĩ đến đây, sắc mặt hắn trở nên khó coi sư huynh ta thật sự không cố ý huống chi chúng ta cần gì phải đồng hành với một nhân loại chứ hồ điệp ủy khuất nhìn hải vân nói hải vân hít sâu một hơi trừng mắt hồ điệp nhưng dù sao hồ điệp vẫn là sư muội hắn thời khắc mấu chốt hắn khẳng định sẽ che chở người một nhà cô nương chuyện này quả thật là ám nguyệt các chúng ta sai nhưng nàng cũng đã biết lỗi của mình rồi mong cô nương xem nàng trẻ người non dạ mà tha thứ cho nàng biết sai rồi mộ nhưng nguyệt nhìn hồ điệp Sao ta không thấy nàng có vẻ biết sai rồi? Huống chi, nàng cũng đã mấy trăm tuổi, không biết còn trẻ chỗ nào, quan trọng hơn là, nàng có tư cách gì để ta tha thứ? Đời này, mộ như nguyệt hận nhất là người khác đâm sau lưng mình. Nếu không phải thực lực nàng đủ mạnh, nếu đổi thành tiêu hiền rơi vào tình huống này, vậy hậu quả căn bản không dám tưởng tượng. Cho nên, nữ nhân này căn bản không có tư cách để nàng tha thứ. Khuôn mặt hồ điệp đỏ bừng, phẫn nộ nói ta thật sự biết sai rồi, ta không nên mang phấn dẫn thú đến nơi này, nhưng mà ta cũng không cố ý muốn hại người ta chỉ vì sự an toàn của mình thôi, sao người cứ phải bức người quá đáng? Người chỉ là một nhân loại đê thiện mà thôi, giống như tiêu huyền kia. Đừng tưởng rằng người có lệnh bài hoàng tộc là giỏi, nói không chừng là người bán đứng thân thể mới có được. Oanh, trên người mộ như nguyệt đột nhiên phát ra sát khí lạnh lẽo, khuếch tán khắp không trung. Ngay sau đó, dưới ánh trăng, trên người nàng bắn ra một tia sáng tím xuất hiện bên cạnh nàng. Đó là một nam nhân tuấn Mỹ tà mị, khiến vạn vật ảm đạm thất sắc. Một thân áo bào tím bay múa, đôi mắt tím âm hàn như tu la địa ngục toàn thân bao phủ hơi thở lạnh lẽo. Trường 1346, rừng ma giới 6. Hồ điệp kinh ngạc nhìn nam nhân tuấn Mỹ trước mắt thật lâu không thể hồi phục tinh thần. Trên đời thế nhưng có nam nhân đẹp như vậy, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy vô trần sao chàng lại ra đây mộ như nguyệt quay đầu nhìn dạ vô trần nhíu mày nói thân thể chàng yên tâm ta đã không sao rồi dạ vô trần cười khẽ nhưng khi nhìn qua phía đám người hồ điệp thì tràn ngập sát khí như một trường kiếm băng hàn đâm vào lòng bọn họ sau khoảnh khắc kinh diễm hồ điệp hồi phục tinh thần trong lòng dâng lên sợ hãi nam nhân này thật đáng sợ Cổ khí thế kia làm nàng nhịn không được run lên bất giác cắn chặt môi Lúc này, nam nhân tà mị kia nở nụ cười. Nụ cười khiến thiên địa vạn vật thất sắc cả thế giới chỉ còn lại một nụ cười kia. Ngươi vừa nói cái gì? Nam nhân cất bước đi về phía hồ điệp. Thân thể nàng run lên, nhịn không được lôi lại vài bước ta ta. Thời điểm nàng vừa mở miệng, một tia sáng đen xẹt qua, đầu lưỡi rớt xuống, nỗi đau đớn kịch liệt làm sắc mặt nàng tái nhợt nhưng trong miệng chỉ có thể phát ra thanh âm nức nở. Ngươi mở miệng vũ nhục thê từ ta, vậy ta sẽ khiến ngươi không mở miệng được nữa ánh trăng bao phủ dung nhan tuấn mỹ thà mị của nam nhân hắn cao cao tại thượng nhìn xuống mấy người phía dưới máu tươi trong miệng hồ điệp chảy ra nàng hoảng sợ trợn to mắt không ngờ một nam nhân tuấn mỹ lại có thủ đoạn tàn nhẫn đến mức này lại nhẫn tâm ra tay ngoan độc với nàng như thế hắn chỉ liếc mắt một cái mọi người đều ngậm miệng không dám nói một lời dẫn chúng ta đi tìm tiêu huyền. hải vân biến sắc nếu ta không đáp ứng Ánh mắt giả vô trần đảo qua đám người, thanh âm lạnh lẽo mang theo hàn khí nồng đậm như vậy, nàng chính là kết cục của các ngươi. Nhìn khuôn mặt tái nhợt của Hồ Điệp, mọi người đều trầm mặc. Hải Vân hít sâu một hơi, hắn hiểu rõ, nếu mình không đáp ứng, có lẽ hiện tại sẽ lập tức mất mạng trong tay nam nhân này. Yên lặng nửa ngày, hắn ngẩng đầu lên, nói, "Được ta dẫn ngươi đi." Trong rừng rậm âm u, lá rụng bị giẫm lên phát ra tiếng xào xạc. Dẫn đầu đám người là một nữ tử dáng vẻ cao ngạo, mỹ nhân trí ở chân mày càng làm dung nhan kia thêm mỹ diễm, bờ môi đỏ mọng quyến rũ. Lúc này, bị vây giữa đám người là một cô nương trẻ tuổi, dung nhan thanh tú, trong trẻo thoát tục so với nữ tử mỹ diễm kia càng nhiều hơn một phần khí chất làm người ta thưởng thức. Tiêu Ngọc nhã mắt lạnh nhìn dung nhan trẻ tuổi thanh tú của Tiêu Uyển, nở nụ cười khinh miệt. "Tiêu Uyển, ở đây không ai có thể bảo hộ ngươi, bây giờ ngươi có thể nói cho ta biết, vì sao ngươi muốn vào Ám Nguyệt phái chúng ta?" Nhân loại vô cùng âm hiểm, xấu xí không chịu nổi ta không tin ngươi chỉ vì tìm phương pháp rời khỏi ma giới, khẳng định là muốn đánh cắp bảo vật và đan dược của ám nguyệt phái. Tiêu huyền lui về phía sau hai bước khẽ nhíu mày. Nàng biết mình tuyệt đối không phải đối thủ của những người này cho nên nàng cần phải nghĩ cách rời khỏi nơi này. Trường 1347, rừng ma giới 7 Tiêu huyền, ta không biết ngươi làm cách nào mà được bình yên trường lão nhìn chúng, làm nàng bảo hộ ngươi, nhưng trong rừng ma giới không có bình yên trường lão, cũng không ai có thể giúp ngươi. Ngươi cho rằng lần này có thể chạy thoát sao? Nói, ngươi rốt cuộc có bí mật gì? Một nhân loại nhỏ bé thi tiện tuyệt đối không có tư cách trở thành đệ tử ám nguyệt phái chúng ta. Ngọc nhã hất cằm cao ngạo nhìn tiêu huyền, ngữ khí khinh miệt. Ngọc nhã nói không sai, ngươi căn bản không có tư cách ở lại đây. Chúng ta khuyên ngươi nên cút khỏi ám nguyệt phái đi, nơi này không có chỗ cho một nhân loại như ngươi. Mọi người vừa nói vừa tiến lại gần tiêu huyền. Tiêu huyền nhịn không được lui ra sau mấy bước vài cục đá từ trên núi lăn xuống, phía sau nàng là vách núi đen vạn trượng không còn đường lui. Nàng quay đầu nhìn vách núi sâu không thấy đáy, mím môi, lần nữa nhìn về phía đám người. Ta nói ta vào ám nguyệt phái chỉ vì muốn rời khỏi ma giới mà thôi, ta biết ám nguyệt phái các ngươi có biện pháp rời khỏi ma giới. Ha ha, Ngọc Nhã cười chào phúng tiếng cười phiêu đãng khắp không chung. Ngươi cho rằng ta sẽ ngu ngốc tin lời ngươi nói. Ngươi vào ám nguyệt phái rõ ràng là vì lấy cắp đan dược ám nguyệt phái tuyệt đối không thể lưu lại người như ngươi. Nếu ngươi đã không muốn rời đi, vậy ta cũng chỉ có thể làm ngươi vĩnh viễn biến mất tại nơi này. Một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay Ngọc Nhã, mũi kiếm chỉa về phía tiêu huyền, mặt không biểu tình nói, nếu ngươi chết ở đây cũng sẽ không có bất cứ ai biết. Tiêu Huyền siết chặt nắm đấm, lại nhìn vách núi sâu vạn trượng phía sau, bỗng nhiên cắn chặt răng, thả người nhảy xuống. Ngọc Nhã sơ tỷ, mọi người biến sắc, vội vàng kinh hô. Ngọc Nhã cũng bị hành động của Tiêu Huyền làm ngây ngần. Nàng biết rõ Tiêu Huyền được Bình Yên trưởng lão nhìn chúng trong phái, ngay cả phụ thân cũng phải nể mặt Bình Yên trưởng lão vài phần. Nhưng mà nàng lại bất từ đệ tử của Bình Yên trưởng lão. Nghĩ đến đây, sắc mặt ngọc nhã tái nhợt nàng chỉ muốn hù dọa tiêu huyền một chút thôi, ai ngờ nàng ta lại trực tiếp nhảy xuống vách núi. Vừa rồi các ngươi không nhìn thấy gì cả có nghe chưa? Ngọc nhã chừng mắt mấy người phía sau, là tiêu huyền tự gặp nguy hiểm trong rừng ma giới, táng thân dưới móng vuốt ma thú, không hề liên quan gì đến chúng ta. Giờ khắc này, mọi người hồi phục lại tinh thần, vội vàng nói, không sai, là thực lực tiêu huyền quá kém chết dưới tay ma thú. Không liên quan gì đến chúng ta, đặc biệt là Ngọc Nhã sư tỷ vốn muốn cứu tiêu huyền nhưng nàng lại không biết cảm kích tự tìm đường chết. Nghe vậy, tâm tình Ngọc Nhã bình tĩnh lại, không hề nhìn vách núi nữa, xoay người rời đi. Bộ dáng thản nhiên kia tựa như tiêu huyền thật sự chết dưới tay ma thú vậy. Ngọc Nhã sư tỷ trong sơn cốc đám người Hải Vân vừa vén nhánh cây lên liền nhìn thấy mấy thân ảnh quen thuộc. Hải Vân, sao các ngươi cũng đến chỗ này? Ngọc Nhã khẽ cao mày, nhàn nhạt nhìn đám người Hải Vân, đáy mắt xẹt qua tia sáng không dễ phát hiện. Là thế này Hải Vân nhìn mộ như Nguyệt và dạ vô trần phía sau, rồi quay đầu nói với Ngọc Nhã. Không biết tiêu huyền đang ở đâu. mươi 1348, rừng ma giới tám. Ánh mắt Ngọc Nhã lập tức trở nên sắc bén quét về phía Hải Vân. Người tìm tiêu huyền làm gì? Hải Vân sừng sốt nhíu mày nói ta chỉ hỏi một câu mà thôi. Nga! Ngọc Nhã không để ý, lạnh lùng nói, nàng đã chết. Nghe vậy, mọi người đều ngẩn ra. Bọn họ biết vì sao mộ như Nguyệt và dạ vô trần đến đây, nếu biết tiêu huyền đã chết vậy. Oanh, một cỗ khí thế cường đại khuếch tán, bao phủ khắp không trung. Ánh mắt mộ như Nguyệt lạnh băng nhìn Ngọc Nhã, gần từng chữ một người vừa nói cái gì. Ngọc Nhã khẽ nhíu mày, liếc mộ như Nguyệt một cách, hỏi, ngươi là ai? Ngọc Nhã xưa thì, bọn họ tới tìm tiêu huyền, không biết tiêu huyền nàng hừ ngọc nhã hừ lạnh ngươi là bằng hữu của tiêu huyền nàng ta ngu ngốc chọc phải một đám ma thú bỏ mạng dưới móng vuốt ma thú rồi ta vốn nể tình đồng môn muốn cứu nàng đáng tiếc nàng thà chết trong tay ma thú cũng không muốn ta cứu tĩnh toàn bộ sơn cốc cực kỳ tĩnh lặng bầu không khí có chút quỷ gì thật sao mộ như nguyệt nhàn nhạt nhìn ngọc nhã khuôn mặt tràn ngập lãnh ý nói tiêu huyền rốt cuộc ở đâu Sắc mặt Ngọc Nhã khẽ biến, phẫn nộ nói: "Ta nói nàng chết rồi, ngươi tin hay không là chuyện của ngươi, chúng ta đi, đừng nói nhiều với loại bệnh tâm thần này làm gì." Bất luận thế nào nàng cũng sẽ không nói sự thật Tiêu huyền bị nàng bức tử. Tất cả đều là tự nàng ta tìm đường chết. Đột nhiên, một ngọn lửa bắn về phía Ngọc Nhã, bức nàng lùi lại vài bước. Trước mắt nàng là một nữ tử yêu mị tận xương, toàn thân bao phủ trong ánh lửa đỏ rực dáng người tuyệt mỹ quyến rũ. Giờ khắc này, ngọn lửa quanh người nữ tử bắt đầu khởi động khí thế kinh đào lãng hải Muốn chạy, hòa phượng nhìn ngọc nhã, lạnh giọng nói. Chủ nhân ta chưa cho ngươi đi, như vậy ngươi chỉ có thể lưu lại. Các ngươi thật to gan, sắc mặt ngọc nhã vặn vẹo Ta là nữ nhi của môn chủ ám nguyệt phái, nếu các ngươi dám tổn thương ta, ta nhất định sẽ cho các ngươi biết tay. Hòa phượng cười lạnh, ngươi biết không, đã từng có rất nhiều ngươi kêu gào uy hiếp chủ nhân của ta kết quả đám người kia đều đã chết ngươi cho rằng ngươi có thể tốt hơn sao? Một môn phái nhỏ mà thôi, có tư cách gì so sánh với chủ nhân ta? Lập tức nói tiêu huyền tiểu thư đang ở đâu, nếu không ta sẽ khiến các ngươi bỏ lê lết mà về. Ngọc nhã tức xôn người, bàn tay nhanh như gió nhằm về phía hòa phượng. Trên người hòa phượng hội tụ thành một vòng xoáy lửa, đánh vào ngực ngọc nhã. Thân thể nàng ta văng ra xa như diều đứt dây, phun một ngụm máu tươi, ngẩng đầu nhìn chằm chằm nữ tử yêu mị trước mắt. Tiêu huyền tiểu thư rốt cuộc ở đâu? Sắc mặt Hỏa Phượng âm trầm, tiếp trước nàng đi theo vô vòng chinh chiến xa trường, tiếp này lại đi theo mộ Như Nguyệt chiến đấu với vô số kẻ địch, làm sao có thể sợ một ám nguyệt phái nho nhỏ. Chương 1349, rừng ma giới chín. Ngọc Nhã sơ Tỷ Mọi người biến sắc vội vàng kinh hô, ánh mắt hung ác trừng hỏa phượng, nhưng chẳng ai dám tiến lên. Các ngươi thật to gan, ngay cả Ám Nguyệt phái cũng dám đắc tội ta nhất quyết không bỏ qua cho các ngươi. Hỏa Phượng lạnh lùng nhìn người trước mặt, dung nhan yêu mị tràn đầy lãnh ý, hoàn toàn không để những người này vào mắt. Đột nhiên, Mộ Như Nguyệt cảm nhận được động tĩnh khác thường của Tiểu Bạch trong đan thư, hơi sừng sốt xảy ra chuyện gì? Mẫu thân, ta muốn ra ngoài vừa dứt lời một tia sáng trắng từ thân thể mộ như nguyệt bắn ra xuất hiện trên không trung đó là một con bạch long thật lớn thân thể khổng lồ che cả bầu trời nó lẩm bẩm ta cảm nhận được hơi thở của bọn họ ai ngoài hai gia hòa vô trách nhiệm kia còn ai vào đây đột nhiên tiểu bạch giống một tiếng kinh thiên chấn động cả không trung mặt đất cũng rung lên hai cái mọi người đều ngây ngần không rõ con cự long này đang phát điên cái gì Cùng lúc đó, sâu trong rừng ma giới, bài chi nam nhân khẽ nhíu mày ngẩng đầu nhìn khoảng trời phía xa. Tức phụ vừa rồi hình như ta nghe thấy thanh âm của Nhi Tử. Đứng bên cạnh hắn là một bài chi nữ tử thanh nhã như tiên, dung nhan tuyệt mỹ. Ta cũng nghe thấy tướng công chúng ta tới gặp Nhi Tử đi. Bá bá, hai thân ảnh xẹt qua không trung nhanh chóng biến mất. Cách đó không xa, Hải Vân cảm nhận được hơi thờ cường đại ập tới, sắc mặt đại biến, không tốt. Chúng ta gây ra động tĩnh quá lớn, hấp dẫn tồn tại cường đại nhất rừng ma giới tới. Xong rồi, lần này xong đời rồi. Rất nhiều năm trước có một đôi phu thê cự long cư trú ở sâu trong rừng ma giới, nghe nói đôi phu thê kia không thích bất kỳ kẻ nào quấy rầy sự thanh tịnh của bọn họ, nếu ai quấy rầy đều sẽ có kết cục vô cùng thê thảm. Nhưng hiện tại, bọn họ lại quấy rầy đôi phu thê cự long kia. Mau, mau rời khỏi nơi này. Hải Vân rốt cuộc không quản nhiều nữa, đôi phu thê kia mà tới, bọn họ chỉ còn con đường chết. Cho nên, nghĩ đến đây, hắn xoay người muốn chạy trốn. Nhưng Hòa Phượng lại nhanh chóng chặn đường hắn, mặt không biểu tình nói, không có mệnh lệnh của chủ nhân ta, không ai được rời đi. Các ngươi ngốc sao, Hải Vân run giọng gào lên, người biết mình đang làm gì không, người sắp xuất hiện chính là hai cường giả mạnh nhất rừng ma giới. Nếu trêu chọc bọn họ các người chết thế nào cũng không biết bây giờ còn ngu ngốc cản đường ta. Các người muốn chết nhưng ta còn chưa muốn chết. Bọn người này đúng là ngu ngốc, không sợ trời không sợ đất chỉ sợ cả cái ma giới này cũng chỉ có ma hoàng thực lực cường hãn mới có thể liều mạng với đôi phu thê cự long kia. Chẳng qua đây cũng chỉ là khả năng mà thôi, dù sao hai bên chưa từng giao thủ, bọn họ cũng không biết nếu đánh thì ai thắng ai thua. Trong lúc mọi người đang kinh hoàng cuồng phong chợt hiện ra hai thân ảnh lẳng lặng đứng giữa không trung, đó là một đôi thần tiên quyến lữ, bạch thi như tuyết bay múa trong gió. chương một nghìn ba trăm năm mươi rừng ma giới mười ngũ quan nam nhân thâm thúy tuấn lãng, nữ tử thanh nhã như tiên, xa xa nhìn lại tựa như một đôi thần tiên quyến lữ kinh diễm ánh mắt mọi người thấy hai người xuất hiện, người của ám nguyệt phái liền trở nên khẩn trương, không dám thở mạnh, sợ sẽ chọc giận đôi phu thê cồ quái này thân thể tiểu bạch tản ra ánh sáng trói mắt dáng người từ từ kéo dài ra biến thành một thiếu niên tuấn mỹ ngây ngô tiểu bạch bạch tố tố vọt đến trước mặt tiểu bạch hai tay ôm lấy gương mặt hắn cười hì hì nói nhiều năm không gặp thì ra ngươi đã lớn như vậy hừ tiểu bạch hừ lạnh hất tay bạch tố tố ra hai người vô lương tâm các ngươi bỏ ta lại một mình mà đi tiêu dao tự tại ta còn chưa tính sổ với các ngươi đâu tiểu thử thúi lòng khiếu thiên chừng mắt phẫn nộ nói có ai nói chuyện với nương mình như ngươi sao xem cha ngươi hung hăng giáo huấn ngươi không nương cha sắc mặt hải vân từ hoảng sợ biến thành kinh ngạc thật lâu không thể hồi phục tinh thần đôi phu thê thần long trong rừng ma giới lại là cha mẹ của tiểu gia hòa kia này còn có chuyện gì dọa người hơn nữa không đặc biệt là ngọc nhã sắc mặt đã trắng bệch nàng trước nay luôn tự cao về thân phận của mình nhưng lúc này căn bản không dám ngẩng đầu nhìn người trước mặt ngươi câm miệng cho ta bạch tố tố hung dữ chừng mắt long khiếu thiên người giám giáo huấn hắn ta liền hưu ngươi trước lòng khiếu thiên vô cùng ủy khuất tội nghiệp nhìn bạch tố tố tức phụ lập tức cút về quỳ ván giặt đồ cho ta không có mệnh lệnh của ta không cho phép đứng lên lúc đầu mọi người còn cảm thấy bạch tố tố giống tiên nữ ai ngờ nàng vừa mở miệng liền khiến bọn họ cả kinh há hốc mồm nữ nhân đánh đá này thật sự là tiên nữ bạch di thanh nhã chắc không phải là thần kinh thác loạn chứ tiểu bạch lúc bạch tố, tố quay đầu nhìn tiểu bạch thì lập tức đổi thành tươi cười nịnh ngọt cha mẹ rời đi là vì có chuyện phải làm, không phải cố ý bỏ ngươi lại. Tiểu bạch bĩu môi, là đi nói chuyện yêu đương sao? Nhiều năm qua, hắn đã sớm không còn giận bọn họ nữa, huống chi cũng chính vì bọn họ rời đi, hắn mới gặp được mộ như nguyệt. Nhưng nghĩ tới mấy năm nay bọn họ đối với mình mặc kệ không hỏi han, tiểu bạch quyết định không thể dễ dàng tha thứ cho bọn họ như vậy. Cái này bạch tố tố đỏ mặt, hung hăng chừng mắt long khiếu thiên. Đều tại ngươi, lúc trước nếu không phải ngươi bắt cóc ta, ta cũng sẽ không xa tiểu bạch nhiều năm như vậy. Lòng khiếu thiên trợn chừng mắt, ai bảo tiểu gia hỏa này vướng bận làm chi. Lớn như vậy còn quấn lấy ngươi đòi uống sữa ta cũng chỉ muốn luyện cho hắn năng lực tự lập thôi. Sắc mặt tiểu bạch lập tức đỏ bừng, phẫn nộ chừng mắt lòng khiếu thiên. Tên hỗn đản đáng chết này cứ nhiên bóc phốt hắn ở chỗ này. Cũng không biết khiếu nguyệt có nghe hay không, loại chuyện này thật sự quá mất mặt. Bạch Tố Tố không thèm để ý tới Long khiếu thiên, rời mắt về phía mộ như Nguyệt nhíu chặt mày thật lâu sau mới giãn ra. Người hẳn là chủ nhân của tiểu bạch nữ nhi của vô vong. Trong lòng mộ như Nguyệt căng thẳng, nhìn chằm chằm vào bạch Tố Tố, người biết phụ thân ta. Bạch Tố Tố cười cười, đã từng gặp hắn một lần, hắn nhờ ta bảo quản đan thư rồi giao cho nữ nhi hắn, sau đó ta lại ném đan thư cho nhi tử, để hắn hoàn thành nhiệm vụ này, xem ra mấy năm nay đi theo người hắn đã trưởng thành không ít mươi 1351 trở lại ma thành một. Mộ như Nguyệt không ngờ cha mẹ Tiểu Bạch lại quen biết vô vong, hơi sửng sốt một chút nhưng cũng không nói thêm gì. Đúng rồi, hắn hiện tại tốt chứ? Bạch Tố Tố khẽ cười, nhẹ giọng hỏi. Mộ như Nguyệt giật mình, lắc lắc đầu, lần này ta đến ma giới chính là vì hắn ta muốn lấy ma giới chi hoa về cứu hắn. Nghe vậy, Bạch Tố Tố kinh ngạc ma giới chi hoa. Tướng công, ma giới chi hoa kia có phải là đóa hoa đỏ như máu ở bên phòng chúng ta không? Hẳn là vậy, lòng khiếu thiên gật gật đầu, nhàn nhạt nói, nha đầu, người chiếu cố nhi tử ta nhiều năm nay, ta cũng nên hồi báo ngươi, một khi đã như vậy, ma giới chi hoa kia liền tặng cho ngươi, lát nữa ngươi cùng ta đi hái. Được, mộ như nguyệt cười khẽ, sau đó rời mắt về phía mấy người đang đứng ngốc lăng đằng kia. Có điều ta còn chút chuyện chưa giải quyết xong, nàng thong thả đi về hướng đám người ngọc nhã. Theo từng bước chân của nàng, tâm tình mọi người đều trở nên khẩn trương theo bản năng lui về phía sau vài bước. Bây giờ có phải nên nói thật tiêu huyền rốt cuộc đang ở đâu? Oanh, trên người mộ như Nguyệt tản ra khí thế cường đại, nháy mắt liền khuếch tán ra khắp sơn cốc. Ngọc nhã mím môi, không nói lời nào. Nàng biết mộ như Nguyệt nhất định sẽ không tha cho mình, nếu đã như vậy sao nàng phải nói ra tin tức của người kia? Các ngươi đều không nói sao. Mộ như Nguyệt khẽ nheo mắt lần lượt đảo qua mấy người nếu các ngươi đều không muốn trả lời như vậy, ta nói, ta nói, cuối cùng có người không chịu nổi hoảng sợ vội vàng nói ra sự thật là là ngọc nhã sư tỷ nàng muốn giết tiêu huyền, bức tiêu huyền nhảy xuống vách núi đen đến nay tung tích không rõ chuyện ta biết đều nói cho các ngươi rồi cầu xin các ngươi buông tha cho ta đi sắc mặt mộ nhưng nguyệt trầm xuống lạnh lùng nhìn ngọc nhã thời điểm nàng muốn ra tay một bàn tay to đột nhiên cầm chặt tay nàng sau đó một thanh âm ấm áp vang lên Đừng vì những người này mà bần tay mình, chuyện này cứ giao cho ta xử lý là được. Áo bào tím chợt lóe, xuất hiện trước mặt Ngọc Nhã. Ngọc Nhã còn chưa kịp hồi phục tinh thần liền cảm nhận được nỗi sợ hãi tràn ngập trong lòng, đè ép nàng suýt nữa không thở nổi. Giờ khắc này, nàng rốt cuộc cảm thấy sợ hãi, kinh hoàng ngẩng đầu nhìn dung nhan tuấn Mỹ tà mị trước mắt tựa như muốn dùng ánh mắt điềm đạm đáng yêu đà động hắn. Đáng tiếc hắn lại làm như không nhìn thấy. Oanh! Một cỗ lực lượng cường đại ập tới, thân thể Ngọc Nhã văng ra xa, phun một ngụm máu tươi. Ngọc Nhã cho rằng, tốt xấu gì mình cũng mỹ mạo như hoa, vậy mà nam nhân này lại có thể ra tay ngoan độc như thế. Hơn nữa, nàng còn cảm nhận được sát khí trên người nam nhân phát ra. Cảm giác sợ hãi tràn ngập trong lòng, thanh âm khàn khàn nói, tha cho ta cầu xin ngươi, tha cho ta. Tha cho ngươi, Dạ vô trần nở nụ cười, nụ cười kia rõ ràng rất đẹp lại làm toàn thân Ngọc Nhã phát rét. Ngươi có buông tha muội muội của thê tử ta không? Ta ta không cố ý, ta chỉ muốn đùa với nàng một chút thôi. Chương 1352, trở lại ma thành hai. Không sai, nàng quả thật chỉ đùa với nàng ta mà thôi. Là tự nàng ta nhảy xuống vực, không liên quan gì đến nàng cả. Phanh, dã vô Trần phất tay một cái, thân thể ngọc nhã bị đánh văng ra ngoài, rơi mạnh xuống đất bụi đất mù mịt. Ta cũng chỉ đùa với ngươi một chút thôi. Hành âm nam nhân âm lãnh làm sắc mặt ngọc nhã càng thêm tái nhợt. Sớm biết tiêu huyền có hậu thuẫn cường đại như vậy, nàng tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện đó. Đáng tiếc bây giờ có hối hận cũng chẳng ích gì. Mộ như Nguyệt quét mắt nhìn những người ở đây, lạnh giọng nói ta cho các ngươi một cơ hội cuối cùng. Ai nói ra những chuyện nữ nhân này đã làm đối với tiêu huyền thì có thể rời khỏi nơi này. Đám người bắt đầu nhốn nháo lên. Bọn họ biết nếu nói ra những chuyện đó, sau này sẽ không có khả năng tiếp tục lưu lại ám nguyệt phái. Nhưng nếu không nói, hôm nay có thể rời khỏi đây hay không cũng là một vấn đề. Ta nói, ta nói, nghĩ đến đây, mọi người tựa như đã hạ quyết tâm, người một câu ta một câu kể ra hết những chuyện ngọc nhã đã làm. Từ sau khi tiêu hiển vào ám nguyệt phái, ngọc nhã không ít lần khi dễ nàng. Đúng vậy a. đợt rèn luyện trong môn phái lần trước tiêu huyền cũng suýt nữa chết trong tay nàng, chẳng qua khi đó tiêu huyền vận khí tốt đúng lúc được trưởng lão nhìn chúng thu làm đồ đệ nên mới có thể thoát chết. Còn có một lần trong môn phái bị mất một lọ đan dược ngọc nhã liền nói là tiêu huyền trộm, lúc ấy nếu không có trưởng lão bảo hộ sợ là tiêu huyền đã bị đuổi ra khỏi ám nguyệt phái rồi, nhưng cuối cùng dù không bị đuổi nàng vẫn bị đưa đến ma sơn chịu phạt. Nghe lời mọi người nói. Sắc mặt ngọc nhã ngày càng khó coi, hung hăng trừng mắt những người cáo trạng. Nhưng mà, mỗi người nói xong đều được rời đi, bọn họ cũng hà quyết tâm sẽ không bao giờ lưu lại ám nguyệt phái, nếu không nhất định sẽ không có ngày lành. Nói không chừng còn thê thảm hơn cả tiêu huyền, thì ra tiêu huyền ở ám nguyệt phái chịu nhiều khổ cực như vậy. Mộ như nguyệt cười lạnh, ngươi nói ta nên trừng phạt ngươi thế nào đây? ngươi ngọc nhã biến sắc lui về phía sau vài bước. Người không thể làm gì ta ta căn bản không làm gì sai, rõ ràng là tiêu huyền trộm đan dược mà không dám thừa nhận. Đan dược, không biết nàng trộm đan dược gì, mộ như nguyệt cười như không cười hỏi, là đan dược thượng dai, nàng trộm đan dược thượng dai. Ngọc nhã cắn răng nói, nàng đương nhiên sẽ không nói chính đan dược sư kia lấy trộm đan dược rồi giá hỏa cho tiêu huyền. Dù sao tất cả mọi người đều cho rằng tiêu huyền lấy trộm mặc dù có trưởng lão che chở không thể trừng phạt quá nặng nhưng các đệ tử trong Ám Nguyệt Phái vốn dĩ không có hảo cảm với nhân loại nên càng thêm khinh thường nàng. Tiêu Huyền nhiễm nhiên trở thành người lấy trộm đan dược. Đan dược thượng giai sao? Mộ Như Nguyệt cười nói. Xin lỗi, đan dược thượng giai mà ngươi nói căn bản không vào được mắt nàng. Lúc đầu Mộ Như Nguyệt cũng không biết Tiêu Huyền mà Hồ điệp nói có phải là muội muội của nàng hay không đến khi tới chỗ này nàng mới cảm nhận được hơi thở quen thuộc kia. Vì vậy, nàng kết luận đó chính là tiêu huyền của tiêu gia. Nàng chỉ là một nhân loại mà thôi, sao có thể nhìn thấy đan dược mà không nổi lòng tham. Nhất định là nàng trộm đan dược nếu không tin ngươi có thể hỏi người trong ám nguyệt phái, tất cả mọi người đều có thể làm chứng. Trường 1353 trở lại ma thành ba. Mộ như nguyệt cười như không cười nhìn ngọc nhã còn cố mạnh miệng, chậm rãi nâng tay lên, một lọ đan dược lập tức xuất hiện trong tay nàng mặc khê viêm tẫn khiếu nguyệt các ngươi đều ra đây một lát đột nhiên mộ như nguyệt quát khẽ nàng vừa dứt lời mấy tia sáng thoáng hiện ra đứng trước mặt nàng nha đầu ngươi tìm ta có chuyện gì viêm tẫn nhíu mày tựa như hơi khó chịu vì mộ như nguyệt quấy dày hắn tu luyện mặc khê không nói gì đôi mắt to ngập nước chăm chú nhìn mộ như nguyệt ánh mắt kia làm chuông cảnh báo trong lòng dạ vô trần gieo vang vẻ mặt cũng trở nên cảnh giác Chỉ có Tiểu Bạch từ khi Khiếu Nguyệt xuất hiện liền không thể rời mắt, ánh mắt quấn quýt si mê, dung nhan tuấn mỹ cười ngây ngô. Lòng Khiếu thiên nhìn Tiểu Bạch, lại nhìn Khiếu Nguyệt, khẽ nhướng mày. Xem ra nhi tử đã trưởng thành, cũng tới tuổi nói chuyện yêu đương rồi. Tuy bất đồng chủng tộc nhưng đối với bọn họ đã thành thần thì cũng không phải là vấn đề gì lớn. Các ngươi ăn đan dược này vào đi." Mộ Như Nguyệt phất tay, ném đan dược cho bọn họ. Ba người đều không hề do dự, lập tức ăn đan dược vào. Trong nháy mắt luồng sáng thăng cấp bao phủ thân thể bọn họ. Thực lực ba người tiến bộ vượt bậc trực tiếp từ thần vương trung cấp lên đỉnh thần vương, lại từ đỉnh thần vương đột phá đến cảnh giới thần hoàng. Nhưng còn chưa dừng lại ở đó. Tới thần hoàng sơ cấp không bao lâu liền tiếp tục đột phá thắng đến thần hoàng cao cấp mới chậm rãi ngừng lại. Là một ma thú thần vương trung cấp đột phá lên thần hoàng cao cấp. Rốt cuộc loại đan dược gì mới có thể làm bọn họ đột phá nhanh chóng như thế đan dược này là do mộ như nguyệt luyện chế trước khi lên đường đi rừng ma giới còn chưa kịp sử dụng đã gặp đám người ám nguyệt phái cho nên nhân lúc này giúp bọn họ đột phá luôn tiêu huyền là muội muội của ta mộ như nguyệt quay đầu nhìn ngọc nhã ngươi cho rằng nàng cần thiết phải lấy trộm đan dược sao ngọc nhã mặt xám như cho tàn môi run rẩy nói không ra lời đúng vậy nàng có thực lực như thế tiêu huyền là muội muội nàng mình nói như vậy làm sao có thể hãm hại tiêu huyền Mà thực lực của nàng, hẳn là hoàng giai cao cấp. Ngay cả đan dược sư giỏi nhất ám nguyệt phái cũng chỉ là hoàng giai trung cấp mà thôi, làm sao có thể so sánh với nữ tử nhân loại này. Vô Trần, phế nàng ta đi. Dứt lời, mộ như nguyệt chậm rãi xoay người, không thèm nhìn ngọc nhã nữa. Dạ vô Trần thu hồi tầm mắt quay đầu nhìn gương mặt tái nhợt của ngọc nhã. Không, một tiếng thét tê tâm liệt phế vang vọng khắp khu rừng. Sau đó, mọi người nghe thấy một tiếng phụt ngọc nhã hộc máu văng ra ngoài, ngẹo đầu sang một bên, ngất đi. Ân, bài tố tố ngả ngớn nhìn về phía mặt khê kinh ngạc nói. Khế ước sinh tử, nha đầu, ngươi thế nhưng khiến một ma thú lập khế ước sinh tử với ngươi. Phải biết rằng, khế ước sinh tử đối với ma thú là rất không công bằng. Nếu nhân loại chết có thể thông qua ma thú để sống lại, nhưng nếu ma thú chết lại không cách nào thông qua người khế ước để sống lại được hơn nữa, nếu người khế ước hồn phi phách tán, ma thú kia cũng sẽ biến mất khỏi thế gian này. Trường 1354, trở lại ma thành 4. Nói cách khác khế ước sinh tử chẳng qua là lợi ích đơn phương thôi. Đối với ma thú mà nói, chẳng có bất kỳ lợi ích gì. Cho nên, một số ma thú thả chết cũng sẽ không lập khế ước sinh tử với nhân loại nhưng nha đầu này lại may mắn được ma thú cam tâm tình nguyện chết vì nàng bạch tố tố có chút cảm thán xem ra nữ nhi vô vong cũng không đơn giản nha đầu các ngươi đang tìm người nàng nhướng mày quay đầu nhìn mộ như nguyệt ta có thể huy động toàn bộ ma thú trong rừng ma giới tìm giúp các ngươi chỉ cần nàng còn chưa rời khỏi rừng ma giới thì ta có thể tìm ra nàng vậy đa tạ mộ như nguyệt cười nói đi thôi nha đầu bây giờ theo ta đi hái ma giới chi hoa trước ma giới chi hoa nở rộ ở chỗ sâu nhất trong rừng ma giới từ rất xa nàng đã nhìn thấy một đoá hoa lớn đỏ như máu cành lá nhẹ đung đưa trong gió đây chính là ma giới chi hoa trong lòng mộ như nguyệt vui vẻ có ma giới chi hoa nàng có thể cứu được vô vong nghĩ đến đây thân thể mộ như nguyệt trượt lóe nhanh chóng vọt về phía ma giới chi hoa khoan bạch tố tố cả kinh vội vã muốn ngăn động tác của mộ như nguyệt Nhưng cảnh tượng trước mắt làm sắc mặt nàng bỗng cứng đờ. Chỉ thấy nữ tử vung tay lên, nhẹ nhàng hái ma giới chi hoa ném vào trong nhẫn không gian, sau đó xoay người đi về phía nàng. Này sao có thể, nàng trợn tròn mắt, khó tin nhìn một màn phía trước. Phải biết rằng, phu thê thần long cư trú ở đây nhiều năm, đương nhiên biết ma giới chi hoa tượng trưng cho ma giới, cũng là loài hoa cao ngạo nhất. Cũng không phải nàng chưa từng thử hái ma giới chi hoa. Nhưng mỗi lần nàng muốn lại gần, ma giới chi hoa đều phát ra ý cự tuyệt Hiện tại lại ngoan ngoãn để mộ như Nguyệt hái Tình huống này rốt cuộc là thế nào? Phô thê thần long nhìn nhau, đều nhìn thấy vẻ khiếp sợ trong mắt đối phương Sao vậy? Mộ như Nguyệt thấy hai người sắc mặt kỳ quái, khó hiểu hỏi Không có gì, bạch tố tố lắc lắc đầu nha đầu, ngươi đã từng tới ma giới hay chưa? Không có, mộ như Nguyệt khẳng định Đây là lần đầu tiên ta tới đây Lần đầu tiên sao thật kỳ quái. Bạch tố tố khẽ cao mày cũng không nghĩ nhiều, nhanh chóng vứt nghi hoặc này ra sau đầu. Đúng rồi, nhà đầu ta muốn tiểu bạch ở lại đây một thời gian, không phải các ngươi đang muốn tìm người sao. Chỉ bằng cũng ở lại đây, hiện tại thực lực tiểu bạch quá kém, chúng ta có thể giúp nó nâng cao thực lực. Bạch tố tố cười nói. Mộ như Nguyệt là nữ nhi của vô vong, người theo bên cạnh nàng nhất định sẽ gặp nhiều nguy hiểm cho nên điều duy nhất phu thê bọn họ có thể làm chính là giúp nhi tử nâng cao thực lực để hắn có đủ năng lực tự bảo vệ mình. Được, mộ như Nguyệt gật gật đầu nói, chỉ cần thời gian không quá lâu ta có thể tạm thời ở lại. Quan trọng hơn là chỗ sâu trong rừng ma giới có nguyên khí cực kỳ nồng đậm, nếu có thể tu luyện ở đây chắc chắn sẽ tiến bộ rất nhiều. Thời gian nửa năm trôi qua nhanh chóng. Trong nửa năm này, toàn bộ ma thú trong rừng ma giới đều tìm kiếm tiêu huyền, nhưng sống không thấy người chết không thấy xác bởi vậy, bạch tố tố kết luận tiêu huyền đã rời khỏi rừng ma giới. Về phần đi đâu thì không rõ lắm, nhưng hiển nhiên, chỉ cần biết tiêu huyền còn sống, liền có hy vọng tìm được nàng. chương 1355 trở lại ma thành năm. Lúc này, nữ tử khoanh chân ngồi trước tế đàn trong rừng ma giới, nhàn nhạt nguyên khí như những sợi tơ vờn quanh người nàng. Oanh một tiếng. Trên người nàng bỗng nhiên khởi động lực lượng cường hãn, cỗ lực lượng kia hóa thành lốc xoáy trên đỉnh đầu nàng. Rốt cuộc đã đột phá, mộ như Nguyệt thở vào một hơi, chậm rãi mở mắt ra. Không biết tiểu bạch thế nào rồi. Sau lần đột phá này, nàng đã đặt tới thần hoàng cao cấp cách cấp bậc thần tôn chỉ còn hai bước. Nguyệt Nhi, nàng tỉnh, thành âm nam nhân trầm thấp tà mị từ trên đỉnh đầu mộ như Nguyệt truyền đến. Nàng vừa ngửa đầu liền nhìn thấy một dung nhan tuấn Mỹ. Nam nhân cười khẽ trong mắt chỉ có hình bóng của nàng. Vô trần, mộ như Nguyệt nở nụ cười ôn nhu, từ thời điểm gặp nhau mười mấy năm trước, bọn họ đã chú định sẽ nắm tay nhau cả đời. Đi thôi, chúng ta đi xem tiểu bạch thế nào. Trong một căn nhà cũ nát tiểu bạch hung hăng trừng mắt đôi nam nữ trước mặt nói, cho dù lần này các ngươi giúp ta đột phá, ta cũng sẽ không dễ dàng tha thứ cho các ngươi cũng sẽ không tùy tiện trở lại bên cạnh các ngươi nhi từ trước tiên ta muốn giải thích rõ ràng, lòng khiếu thiên nhún vai. Ta chưa từng nói muốn ngươi trở về. Ngươi, Tiểu Bạch tức đỏ mặt phẫn nộ chừng hai người, ánh mắt tràn đầy ủy khuất. Các ngươi thật quá đáng. Hắn thề cả đời này hắn sẽ không tha thứ cho hai người này. Lòng ca, ngươi câm miệng cho ta. Bạch tố tố khẽ cao mày cảnh cáo nhìn Long khiếu thiên, sau đó mới quay đầu nói với Tiểu Bạch. Ngươi đừng nghe hắn nói bậy. Như từ chúng ta không bảo ngươi trở về cũng là vì ngươi đi theo nàng càng có thể trưởng thành tốt hơn, tiến xa hơn, đúng rồi còn có khiếu nguyệt kia ta thấy không tệ, là người ngươi thích sao. Sắc mặt tiểu bạch lập tức đỏ như máu, nhưng vẫn kiêu ngạo không trả lời bạch tố tố. Đúng lúc này, một thanh âm từ ngoài cửa truyền vào. Tiểu bạch thế nào? Có phải chúng ta nên xuất phát rời đi không? Nghe thanh âm quen thuộc này, thần sắc tiểu bạch dần bình tĩnh lại quay đầu nhìn về phía cửa. Dưới nắng sớm, nữ tử bạch y như tuyết tóc đen bay bay trong gió tuyệt mỹ động lòng người. Bên cạnh nàng, nam nhân áo tím tuấn mỹ tà mị, đôi mắt tím thâm tình nhìn nữ tử tràn đầy ý cười. Mẫu thân, tiểu bạch ngoan ngoãn đi đến bên cạnh mộ như Nguyệt nở nụ cười đáng yêu. Mẫu thân rốt cuộc đã đột phá sao? Ân, mộ như Nguyệt gật đầu. Còn ngươi thế nào? Tiểu bạch cười ha hả nói, ta đã đột phá cảnh giới thần tôn, về sau ta sẽ bảo hộ mẫu thân. Tốt chúng ta cũng nên xuất phát thôi Đã qua nửa năm không biết bên ngoài thế nào Điều duy nhất khiến mộ như Nguyệt thất vọng chính là Nửa năm nay vẫn không hề tìm được tiêu huyền Bạch tố tố nhìn tiểu bạch dính lấy mộ như Nguyệt Trong lòng có chút mất mát nhưng rất nhanh bình thường lại Ai bảo bọn họ đã bỏ tiểu bạch lại một mình khi nó còn nhỏ chứ Mấy năm nay đều là mộ như Nguyệt bồi nó trưởng thành Nhà đầu người tính toán rời khỏi đây sao Bạch tố tố nhướng mày nhìn mộ như Nguyệt hỏi mươi 1356 trở lại ma thành 6 Phải ta còn chút chuyện phải làm chờ mọi chuyện hoàn thành ta sẽ rời khỏi ma giới. Thôi, phu thê chúng ta đã định cư ở ma giới khá lâu qua một thời gian nữa cũng nên trở về thần giới, đến lúc đó nếu người có yêu cầu gì thì cứ đến tìm ta. Mộ như Nguyệt nhẹ giọng đáp ứng cũng không nói thêm gì nữa ánh mắt rời qua khuôn mặt tuấn Mỹ của Tiểu Bạch. Chúng ta đi thôi, được, Tiểu Bạch tươi cười đáng yêu tiến lên kéo tay mộ như Nguyệt nhưng nghĩ nghĩ, hắn vẫn dừng chân quay đầu nhìn đôi phu thê thần long phía sau. Tuy ta chán ghét các người đã vứt bỏ ta, nhưng mà hắn hơi ngừng một chút nói có thể gặp lại các ngươi ta cảm thấy rất vui vẻ. Dứt lời, hắn không quay đầu lại biến mất trước mặt bọn họ. Bạch tố tố hơi sừng sốt, hai mắt bất giác rưng rưng, khóe môi lại nhịn không được cong lên, chăm chú nhìn về hướng tiểu bạch rời đi. Lòng ca, mấy năm nay chúng ta thua thiệt tiểu bạch quá nhiều. Trong lòng Long khiếu thiên căng thẳng, ôm bạch tố tố vào ngực thở dài một tiếng, nhưng mà chúng ta rời đi cũng không phải để du sơn ngoạn thủy mà có chuyện quan trọng phải làm. Hắn đi theo chúng ta quá nguy hiểm, đáng tiếc là những việc này tạm thời chưa thể nói cho hắn biết. Tố tố, ngươi yên tâm, ta sẽ cho ngươi một cuộc sống yên ổn, ngày đó sẽ không quá xa. Long ca ta tin tưởng ngươi. Bạch tố tố rúc vào lòng Long khiếu thiên, nước mắt lưng chồng nhìn theo bóng dáng Tiểu bạch. Thật may, tiểu bạch gặp được một chủ nhân không tệ chỉ ngắn ngủi vài năm đã trưởng thành được như bây giờ ta thật sự rất vui mừng. Đúng vậy, lòng khiếu thiên cười nói. Đừng quên nha đầu kia là nữ nhi của ai. Nàng chính là hài tử của vô vong. Hắn chính là thiên tài mà ta coi trọng nhất nhưng lại vô duyên vô cớ mất tích làm ta tiếc hận hồi lâu. Nghĩ đến đây, hắn vẫn nhịn không được tiếc hận cảm thán. Thiên phú của vô vong thật sự rất mạnh, hắn cũng đã sớm nghe nói đến thiên mệnh của vô vong, có một số việc chỉ có thiên tài như vậy mới có thể hoàn thành. Đáng tiếc sau khi hắn đáp ứng giúp vô vong bảo quản đan thư, nam nhân kia liền mất tích ngay cả hắn cũng không thể tìm được. Cũng may thiên tài kia có người kế tục hơn nữa còn trò giỏi hơn thầy, tiểu bài có thể đi theo nàng, bọn họ cũng cảm thấy an tâm. Một chấn nhỏ gần rừng ma giới, trong một tiểu lâu bình thường, thanh âm nghị luận lần lượt truyền vào tai các người đã nghe gì chưa gần đây hình như ma thành xảy ra chút biến cố ma thành ma thành kia trước nay đều ngăn cách với bên ngoài không cho phép người ngoài tiến vào làm sao ngươi biết được ha ha ta có một biểu ca bà con xa làm hộ vệ ở ma thành gần đây hắn truyền tin tức từ trong ma thành ra nghe nói phủ tướng quân và phủ thừa tướng lần này song đời rồi cái gì không thể nào tin tức này là thật hay giả Đương nhiên là thật biểu ca ta còn nói, cách đây không lâu trong ma thành có một nữ tử bỏ trốn, là phụ tướng quân trợ giúp mới có thể chạy thoát, phủ thừa tướng cũng có liên quan, cho nên bệ hạ giận tím mặt muốn giải quyết hai phụ kia trước, sau đó sẽ truy tìm tung tích nữ tử kia, ma thành biến hóa long trời lở đất biểu ca còn dặn ta lưu ý tin tức nữ tử kia, muốn tranh công trước mặt bệ hạ. Trường 1357, trở lại ma thành 7. Mọi người thổn thức không thôi, phủ tướng quân và phủ thừa tướng được xem là hai thế lực mạnh nhất ma thành, bây giờ nói diệt liền diệt xem ra cách ma thành càng gần, nguy hiểm cũng càng lớn. Vậy ma hoàng kia tính giải quyết phủ tướng quân và phủ thừa tướng thế nào? Người nọ trầm mặc nửa ngày, nói, nghe nói là chém đầu cả nhà. Hiện giờ hai phủ đã bị khống chế, thất hoàng tử và ngô vũ đại sư của đan đường cầu xin cũng không có tác dụng, phòng chừng qua mấy ngày nữa hai phủ sẽ phải biến mất. Giờ khắp này, không ai chú ý tới một đôi phu thê ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ đứng lên rời khỏi tiểu lâu. Bên ngoài tiểu lâu, mộ như nguyệt dừng chân quay đầu nhìn Dạ vô trần. Vô trần ta vốn định chờ đến khi thực lực đủ cường đại mới trở lại ma thành, nhưng hiện tại xem ra không đi không được. Tướng quân vì cứu nàng mới bị ma hoàng giam cầm, bất luận thế nào nàng cũng không thể khoanh tay mặc kệ Dạ vô trần nở nụ cười ta mị động lòng người, như đóa mạn đà la nở rộ. Bất luận nàng làm gì ta đều ủng hộ nàng. Đúng vậy, bất luận mộ như Nguyệt muốn làm gì, hắn luôn luôn ủng hộ nàng. Mặc dù quyết định này sẽ làm bọn họ bị vây trong biển lửa, hắn cũng tuyệt đối không hối hận. Vậy chúng ta đi thôi, hy vọng có thể đến kịp. Đáy mắt mộ như Nguyệt xẹt qua một tia sáng, nét mặt chợt lạnh lẽo. Lúc này cũng xem như thời điểm nàng tính sổ với Ma Hoàng. Ma Long, chúng ta xuống dưới nghỉ ngơi một chút từ không trung có hai tia sáng hạ xuống trên đường phố xuất hiện một thân ảnh đó là một tiểu hài từ phấn điêu ngọc trác tóc bạc như tơ mắt đỏ thị huyết biểu hiện ra hai loại khí chất tiên yêu bất đồng nhưng khuôn mặt hắn lại vô cùng tinh xảo đáng yêu làm người ta yêu thích không buông tay chẳng qua trên cánh tay tiểu hài từ có một con rắn đen quấn quanh khiến mọi người không dám tới gần một bước chủ nhân ta như vậy thật sự tốt sao mà long rất nghẹn khuất Chủ nhân làm mình biến thành cái dạng gì mà không được cố tình biến mình thành con rắn, phải biết rằng hắn chính là ma long, còn là con rồng tôn quý nhất ma tộc. Bộ dáng của ngươi quá dọa người ta không muốn rêu dao như vậy. Giả tư hoàng rũ mắt nhìn con rắn trên cánh tay, đôi môi đỏ như máu khẽ cong lên. Sau đó, hắn nhấc chân bước vào tiểu lâu. Mọi người đồng loạt dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía giả tư hoàng. Đây là hài tử nhà ai? Tại sao lại ở nơi này? chặt đứa nhỏ này đúng là biến thái, lại dám chơi rắn. biến thái, hai chữ này rơi vào tai ma long làm ánh mắt hắn trở nên âm trầm. người nọ bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo kia lập tức ngậm miệng lại. vị tiểu khách quan này, xin hỏi ngươi muốn dùng gì? tiểu nhị phất phất gẻ lau, mỉm cười hỏi. có điều hắn đứng cách dạ tư hoàng một khoảng xa, sợ bị con rắn kia cắn. ta không cần. dạ tư hoàng ngừng lại một chút chỉ chỉ vào ma long trên cánh tay nhưng mà mang cho hắn một trăm cân thịt hắc ưng, tiểu nhị kinh ngạc nhìn ma long trên cánh tay giả tư hoàng con rắn này nhìn cũng không lớn lắm sao có thể ăn nhiều thịt như vậy chẳng qua khách hàng là thượng đế cho nên tiểu nhị cũng không hỏi điều gì lập tức đi xuống chuẩn bị lúc này người trong tiểu lâu cũng hồi phục tinh thần lại tiếp tục nghị luận sôi nổi chương một nghìn ba trăm năm mươi tám trở lại ma thành tám này người nói tiếp đi chuyện sau đó thế nào Biểu ca ngươi có truyền ra tin tức gì nữa không? Ma thành có biến cố lớn có ảnh hưởng gì đến chúng ta hay không? Ha ha, người nọ cười nói, lần này vì thỏa mãn các ngươi, lúc biểu ca ta truyền tin ra ta đã cố ý dò hỏi một chút tình huống cụ thể. Nghe nói, thất hoàng tử và ma hoàng đồng thời nhìn trúng một nữ tử tuyệt mỹ, ma hoàng muốn bức bách nàng vào cung làm phi, nhưng nàng kia không đồng ý, ma hoàng tức giận liền hạ lệnh muốn giết nàng. Thời điểm mấu chốt phu quân của nữ tử thuyệt Mỹ kia từ trên trời giáng xuống cứu vị nữ tử kia, biểu ca ta nói, nam nhân trên trời giáng xuống kia tuấn Mỹ như thần tiên, một kiếm chém đứt đôi người, nếu không phải biểu ca ta né tránh nhanh, sợ là khó thoát khỏi cái chết hơn nữa, ngay cả ma hoàng cũng không thể ngăn cản bọn họ rời đi. Sau đó, Ma Hoàng vô tình phát hiện phủ tướng quân có mật đạo thông ra ngoài thành, hơn nữa, hôm đó còn có người nhìn thấy ngoại tôn nữ đỗ phỉ phỉ của tướng quân dẫn đôi phu thê kia đi, cho nên Ma Hoàng liền giam hết phủ tướng quân và phủ thừa tướng lại buổi trưa ba ngày sau xử trảm trên quảng trường Ma Thành. Mọi người nghe hắn nói, đột nhiên có một người hỏi, đúng rồi, ngươi nói lâu như vậy, chúng ta còn chưa biết nàng kia tên gì, bộ dạng thế nào đâu cái này ta chỉ biết nữ tử kia một thân bạch y dung nhan tuyệt sắc hình như tên là như nguyệt gì đó đúng rồi là mộ như nguyệt không sai chính là tên này dạ tư hoàng đột nhiên đứng bật dậy gương mặt nhỏ nhắn lập tức trầm xuống ma hoàng một ma hoàng nho nhỏ cũng dám có ý đồ với mẫu thân của bản đế ma long chúng ta đi ma thành một chuyến dứt lời hắn xoay người muốn đi ra cửa Lúc này tiểu nhị đang lục tục mang thịt ưng lên, thấy dạ tư hoàng rời đi, vội vàng hô, vị tiểu công tử này, thịt hắc ưng của ngươi. Không cần, không cần, ma long trợn tròn mắt, trời biết nó đói bụng bao lâu rồi, chủ nhân lại không cho nó ăn thịt, thời điểm này sao có thể không cần. Nghĩ đến đây, thân thể nó dần dần biến lớn lên, há cái mồm máu to, vô số thịt hắc ưng lập tức giống như bị hút vào miệng ma long một ngụm nuốt hết 100 cân thịt ưng, sau đó thỏa mãn ở một cái. Giờ khắc này, tất cả mọi người trong tiểu lâu đều ngây dại, cho đến khi một tiếng kêu sợ hãi vang lên mới đột nhiên hoàn hồn toàn bộ đều kích động quỳ rạp xuống đất. Ma Long Đại Nhân, là Ma Long Đại Nhân, ta đã từng nhìn thấy đồ đằng Ma Long Đại Nhân. Trời ạ, con rắn đen kia thế nhưng là Ma Long Đại Nhân biến thành, vậy tiểu hài tử này là ai tại sao lại có Ma Long Đại Nhân trong truyền thuyết? Mọi người hung hăng hít một ngụm khí lạnh kinh ngạc nhìn thân ảnh nho nhỏ phía trước ma long đại nhân trở về sợ là ma thành sẽ nổi lên một trận phong ba ma thành hoàng cung một người nôn nóng từ ngoài cửa điện chạy vào hơi khom người nói khởi bẩm bệ hạ tư tế đại nhân cầu kiến tư tế ma hoàng hơi sừng sốt nhíu mày nói lúc này tư tế đại nhân đến có chuyện gì cho hắn vào đi vâng bệ hạ thái giám chậm rãi lui xuống nhanh chóng mời một lão giả tiên phong đạo cốt từ ngoài điện đi vào chương một nghìn ba trăm năm mươi chín trở lại ma thành chín Hắn nhìn thấy ma hoàng cũng không hành lễ toàn bộ ma thành cũng chỉ có một mình hắn có đặc quyền như thế, thậm chí đường chủ đan đường cũng không có quyền lợi này. Tư tế, lúc này ngươi tới tìm trầm là vì chuyện gì? Bệ hạ thần quả thật có chuyện muốn bẩm báo. Tư tế ôm quyền, nói vừa rồi thần quan sát được có vẻ ma long đại nhân đã trở lại. Ma long, hồ hấp của ma hoàng căng thẳng, lập tức đứng bật dậy, nhìn chằm chằm tư tế. Lời ngươi nói là thật ma long đại nhân mất tích mấy vạn năm rốt cuộc đã xuất hiện ha ha ha ha đột nhiên hắn cười phá lên tiếng cười vui mừng vang khắp đại điện ma long đại nhân tượng trưng cho ma tộc chúng ta từ sau khi ma thần rời đi vẫn luôn do ma long đại nhân quản lý ma tộc nhưng sau đó ma long đại nhân cũng biến mất ma giới bắt đầu không gượng dậy nổi chỉ cần nó trở về ma giới chúng ta liền có thể trọng chấn quanh huy mà trẫm cũng có thể rời khỏi ma giới tiến vào thần giai làm những người đó thần phục dưới chân ta Chỉ cần nghĩ đến đây, ma hoàng lại bắt đầu cười điên cuồng. Bệ hạ tế tư rũ mắt cùng kính nói, nhưng nếu chúng ta muốn làm ma long đại nhân trở lại ma thành, vẫn còn thiếu một bước. Cái gì? Hỏa tế, tư tế hít sâu một hơi. Đối tượng hỏa tế phải mang huyết mạch hoàng tộc cộng thêm mấy trăm người chôn cùng, người chôn cùng thì đã có chính là người phụ tướng quân và phụ thừa tướng, còn người mang huyết mạch hoàng tộc ta tính ra thất hoàng tử là thích hợp nhất, chỉ cần dùng bọn họ để hỏa tế, nhất định có thể làm ma long trở về ma tộc dẫn dắt ma tộc chúng ta đi về hướng huy hoàng. Tốt, ma hoàng cười nói, chuyện kế tiếp liền giao cho tư tế toàn quyền phụ trách còn vưu hy, chậm sẽ truyền mệnh lệnh. Trước chính ngọ chưa mai không cho phép thất hoàng tử rời phủ. Vì ma tộc chúng ta, hắn hy sinh cũng đáng giá đối với những người sắp hành hình cũng đổi từ 3 ngày sau thành trưa mai. Thấy ma hoàng không thèm để ý đến huyết mạch của mình như thế tư thế hơi sửng sốt. Xem ra nam nhân này thật sự rất tàn nhẫn độc ác vì giã tâm của mình mà có thể hy sinh bất kỳ ai. Bệ hạ thần cáo lui, tư tế ôm quyền chậm rãi ra khơi đại điển. Cách đó không xa, vô kỳ nhìn thấy tư tế đi ra liền bước nhanh đến tư tế thế nào. Tư tế nhìn vưu kỳ, ngũ hoàng tử, đừng quên đồ vật ngươi đã đáp ứng ta, chỉ cần ta giúp ngươi hãm hại thất hoàng tử, ngươi sẽ đưa thần khí kia cho ta. Tư tế đại nhân yên tâm đi, cho sau khi thất đệ kia chết, ta sẽ đích thân đưa đến quý phủ cho ngươi. Vưu kỳ nở nụ cười âm hiểm, mộ như nguyệt nếu không phải tại ngươi ta cũng không thê thảm như bây giờ, còn vì mất lệnh bài mà bị phụ hoàng trừng phạt hiện tại ta liền giết Tiểu tử vưu hy kia trả thù ngươi, ha ha ha. Hắn càng nghĩ càng thống khoái, giống như đã nhìn thấy cảnh vưu hy ngã xuống. Trong địa lao, Đỗ Phỉ Phỉ đầu tóc rối tung, khoanh chân ngồi trong góc. Kéo kẹt một tiếng, cửa bị mở ra, Lệ Phi nương nương thong thả tiến vào, vẻ mặt nhạo báng đánh giá nữ từ trước mặt. Đỗ Phỉ Phỉ, nhà tù này thế nào? sáu 1360, Ma Long hiện thân một. Đỗ Phỉ Phỉ mím môi, lạnh lùng nhìn Lệ Phi từ ngoài cửa đi vào, hừ lạnh nói, người tới đây làm gì? không có gì chỉ đến xem chút thôi. lệ phi mỉm cười ngồi xổm xuống, mắt lạnh đánh giá nữ tử chật vật nhét nhác trước mắt. đỗ phỉ phỉ người biết không, phủ tướng quân và phủ thừa tướng có kết cục như hôm nay đều do ngươi hại, ngươi giúp ai không giúp, cố tình muốn giúp nữ nhân kia, không những làm bản thân ngươi biến thành tù nhân mà còn liên lụy người khác. đỗ phỉ phỉ hừ lạnh quay đầu đi, không thèm nhìn lệ phi. nhưng lệ phi cũng không bỏ qua, lên tiếng cười nhạo. Không biết nữ nhân kia bây giờ trốn đi đâu rồi, ngược lại, ngày mai chính là ngày rỗ của các ngươi. Ha ha ha, người đại khái còn chưa biết bệ hạ đã sửa ý chỉ, chưa mai sẽ thi hành hòa hình với các ngươi. thân thể đỗ phỉ phỉ hơi chấn động, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại. Nếu không còn chuyện gì nữa, ngươi có thể đi được rồi, nhà lao này không nhận nổi lệ phi đại giá quang lâm. Lệ phi hơi rũ mắt, đáy mắt xẹt qua một tia sáng, hít sâu một hơi. Đỗ phỉ phỉ ta vốn dĩ muốn thay ngươi cầu tình với bệ hạ, đáng tiếc ngươi lại tỏ thái độ với ta, một khi đã như vậy cũng đừng trách ta thấy chết không cứu, ngươi cứ ở đây hào hào hưởng thụ một đêm cuối cùng này đi. Dứt lời, nàng nhìn đỗ phỉ phỉ lần cuối, xoay người rời đi. Nhìn thân ảnh vừa biến mất, sắc mặt đỗ phỉ phỉ tái nhợt cười khổ. Qua ngày mai, có lẽ nàng sẽ không bao giờ nhìn thấy hắn nữa. Đến lúc này rồi mà trong lòng nàng vẫn nhớ đến nam nhân kia. Các ngươi muốn làm gì? ngoài phù thất hoàng tử vưu hy vừa muốn ra ngoài liền bị một đám người ngăn cản hắn giận tím mặt nói ai cho phép các ngươi ngăn cản bổn hoàng tử thất hoàng tử đây là mệnh lệnh của bệ hạ không cho phép ngài ra khỏi nơi này một bức hộ vệ cầm trường thương ngăn trước cửa mặt không biểu tình nói các ngươi vưu hy tức giận hùng hăng phất vạt áo xoay người đi vào sân đúng lúc này ngoài cửa truyền đến thanh âm cung kính lệ phi nương nương bổn cung đến xem thất hoàng tử đây là lệnh bài của bệ hạ Lệ Phi cười nhạt đưa lệnh bài thông hành ra. Hai hộ vệ nhìn nhau, mời nàng đi vào. Lệ Phi nương nương, mời vào trong. Tốt, Lệ Phi thu hồi lệnh bài. Các ngươi canh gác ở đây, ta nói với thất hoàng tử mấy câu rồi ra. Vâng, Lệ Phi nương nương. Trong sân, lá phong dụng trên mặt đất thành một tấm thảm đỏ. Thiếu niên buồn bực ngồi trong đình hóng gió, một thân cầm y hoa phục dung nhan tuấn mỹ lộ vẻ phẫn nộ. Ánh mắt Lệ Phi có chút hoảng hốt mơ mơ màng màng dường như trông thấy thiếu niên nhiều năm trước. Cảnh còn người mất hiện giờ nàng là phi tử của ma hoàng, còn hắn lại là hoàng tử ma giới. Vưu Hy, Lệ Phi khẽ nhấp môi, chậm rãi đi đến chỗ thiếu niên. Nhiều năm qua ta vẫn chưa có cơ hội trò chuyện với ngươi, hiện tại ngươi có khỏe không? Vưu Hy hừ một tiếng, lạnh nhạt nói ta có khỏe hay không, Lệ Phi nương nương không nhìn thấy sao. mươi 1361, Ma Long hiện thân hai. Lệ phi nghẹn lời, vẻ mặt ủy khuất ta chỉ muốn đến thăm ngươi một chút thôi, vưu hi, ở chỗ này ta không phải lệ phi nương nương gì cả ta chỉ là hồng nhan chi kỳ của ngươi. Nhưng hồng nhan chi kỳ như ngươi, bổn hoàng tử không tiêu thụ nổi. Thanh âm của thiếu niên tựa như một thanh kiếm sắc bén đâm thẳng vào lòng lệ phi, máu tươi đầm đìa. Thiếu niên mình yêu nhiều năm qua lại có thể nói lời tàn nhẫn với mình đến thế. Hắn năm đó tựa như đã tan thành mây khói theo thời gian. Vưu hi ta. Ngươi câm miệng cho ta, vưu Hi hung hăng trừng mắt lệ phi, đừng cho là ta không biết đỗ phỉ phỉ xảy ra chuyện đều do ngươi làm hại. Là ngươi đề nghị phụ hoàng điều tra phủ tướng quân, phụ hoàng mắc bệnh đa nghi, sau khi nghe ngươi đề nghị liền phái người âm thầm tra xét, không ngờ thật sự phát hiện mật đạo. nếu không phải tại ngươi, sao đỗ phỉ phỉ lại bị phụ hoàng giam giữ. Phủ tướng quân và phủ thừa tướng sao có thể gặp biến cố? A lệ, ngươi thay đổi, trở thành một người ta không quen, ngươi cũng không phải A lệ đã từng đơn thuần thiện lương, ngươi bây giờ tàn nhẫn độc ác làm ta không dám nhận. Sắc mặt lệ phi tái nhợt, bỗng nhiên cười phá lên. Tiếng cười trào phúng truyền khắp phủ. Phải là ta thay đổi, tại sao ta trở thành như vậy, ngươi không biết sao. Ở cái nơi ăn thịt người không nhả sương như hậu cung kia, nếu không có chút thủ đoạn ta có thể sống đến bây giờ sao? Ngươi có biết mấy năm nay ta sống thế nào không? Gần vua như gần cọp mỗi ngày đều phải lo lắng đề phòng, sợ sẽ mất mạng lúc nào không hay trong hoàn cảnh như vậy ta có thể không thay đổi sao. Lúc trước ngươi có thể lựa chọn không vào hậu cung là chính ngươi muốn thay đổi. Lệ Phi cười khổ, lui về phía sau vài bước, nếu ta cự tuyệt thì sẽ phải rời khỏi ma thành cả đời vĩnh viễn không được bước vào nơi này một bước. Vưu Hi trầm mặc thật lâu sau mới nói, rời khỏi Ma Thành cũng không có gì không tốt a lệ. Lúc ấy ngươi cũng đã rời đi, hậu cung đã biến ngươi thành một người ta không quen biết. Không ta tuyệt đối sẽ không rời khỏi Ma Thành. Lệ phi thét chói tai, rời khỏi Ma Thành cả đời này nàng sẽ không còn được gặp lại hắn. Cho nên nàng thà trở thành phi tử của phụ thân hắn cũng không muốn rời khỏi nơi này. Nhưng mà Vưu Hi hiện tại ta đến để mang ngươi đi thần sắc lệ phi dần bình tĩnh lại khẩn cầu nói ngươi cùng ta rời đi được không? hiện tại chúng ta lập tức rời khỏi ma thành, không bao giờ trở về nữa. vưu hy không ngờ lệ phi lại nói như vậy, nhìn nàng một cái ta sẽ không đi. tại sao? tại sao ngươi không cùng ta rời đi? thanh âm lệ phi run rẩy, sắc mặt tái nhợt. ta ta không thể bỏ lại đỗ phỉ phỉ, cho nên ta tuyệt đối sẽ không rời khỏi ma thành. huống chi bọn họ cũng không đi được. không được ngươi nhất định phải đi cùng ta. lệ phi cắn chặt môi. Chẳng lẽ ngươi không biết tại sao bệ hạ cấm thúc ngươi? Là bởi vì tư tế nói, nếu muốn Ma Long trở lại ma thành thì cần phải dâng tế phẩm, mà tế phẩm chính là ngươi và bọn đỗ phỉ phỉ, nếu ngươi không đi, chưa mai ngươi sẽ phải mất mạng. Bàn tay vưu Hy khẽ run lên, hắn ngửa đầu nhìn Lệ Phi, hỏi là nam nhân kia ra quyết định. mươi 1362, Ma Long hiện thân ba. Lệ Phi hung hăng gật đầu, đau khổ cầu xin, vưu Hy, ngươi cùng ta đi thôi. Tựa như không nghe thấy lời nàng nói, Vưu Hy cười khổ. Ta đã sớm biết nam nhân kia vô tình vô cảm, vì bản thân mà có thể hy sinh thê nhi, nhưng mà. Nhưng giờ khắc này, hắn vẫn cảm thấy thất vọng, hoàn toàn thất vọng đối với nam nhân kia. Cuộc đời hắn thật bi ai, vì sao lại sinh ra trong hoàng tộc lãnh huyết vô tình. Dù hắn là một người bình thường, hoặc một phế vật cũng hạnh phúc hơn làm hoàng tử. Ít nhất, sẽ có người yêu hắn. Lệ Phi, ngươi trở về đi ta sẽ không đi cùng ngươi. Vưu Hy đứng lên từ trên cao nhìn xuống nữ từ trước mặt. Vưu Hy, Lệ Phi biến sắc, tại sao nàng nói nhiều như vậy mà nam nhân này vẫn không muốn nghe. Ngươi đi ngay cho ta, cả đời này ta cũng sẽ không tha thứ cho hành động của ngươi. Vưu Hy nhìn sắc mặt trắng bạch của Lệ Phi, lạnh giọng nói, hơn nữa ta cũng sẽ không vứt bỏ đỗ phỉ phỉ. Vưu Hy, nữ nhân đỗ phỉ phỉ kia có gì tốt đáng để ngươi bất chấp tính mạng vì nàng. Nàng không tốt lại điêu ngoa tùy hứng, vô cớ gây sự còn mặt dày mày dạn dây dưa ta, nhưng nàng không tàn nhẫn độc ác như ngươi, mất hết nhân tính. Đỗ phỉ phỉ biết ta có hào cảm với mộ như nguyệt nàng lựa chọn từ bỏ ta, muốn thành toàn cho ta, bất chấp nguy hiểm cứu mộ như nguyệt điểm này, người vĩnh viễn kém xa nàng. Ngạo khí trên mặt vô hi dần biến mất tiếp tục nói cho đến thời điểm nàng bị bắt đi ta mới nhận ra mình bất tri bất giác đã quen bị nàng dây dưa quen nhìn nàng điêu ngoa. Có lẽ từ thời điểm sớm hơn nữa ta cũng đã đặt nàng trong lòng chẳng qua ta vẫn luôn không phát hiện ra thôi. Đúng là hắn có hào cảm với mộ như Nguyệt nhưng cũng chỉ là thưởng thức mà thôi tuy hắn vẫn luôn không muốn thừa nhận nhưng rõ ràng nữ nhân kia thật sự rất yếu tố. Trước nay hắn luôn phiền chán đỗ phỉ phỉ cho đến bây giờ hắn mới biết thì ra hắn đã sớm yêu nàng. Nếu không trải qua chuyện này có lẽ hắn cũng vĩnh viễn không nhận ra tình cảm của mình. Cho nên, Vưu Hy tuyệt đối sẽ không bỏ lại đỗ phỉ phỉ mà rời đi. Sắc mặt lệ phi trắng như giấy, thân thể mềm mại khụy xuống, tuyệt vọng bi thống nhìn thân ảnh thiếu niên từ từ đi xa, hai hàng nước mắt chảy dài. Lúc trước ma hoàng muốn Vưu Hy cưới đỗ phỉ phỉ, nàng tỏ thái độ tán thành. Là bởi vì nàng biết đỗ phỉ phỉ quá bình thường, Vưu Hy tuyệt đối sẽ không yêu nàng ta, mặc dù thân thể hắn thuộc về đỗ phỉ phỉ, chỉ cần tâm hắn không thuộc về nàng ta là được nào ngờ Đỗ Phỉ Phỉ lại có bản lĩnh như thế, có thể có được tâm hắn. Không cam lòng, ta không cam lòng. Lệ Phi siết chặt nắm đấm, ngửa đầu cười to. Đỗ Phỉ Phỉ ta muốn ngươi chết không tử tế. Trong phòng, Vưu Hy nghe tiếng thét bên ngoài, nhịn không được nhíu mày. Sao hắn lại vì nữ nhân này mà thương tâm áy náy suốt một thời gian dài như vậy? Nàng căn bản không xứng. Chương một nghìn ba trăm sáu mươi ba, Long Hiện Thân bốn. Sau giờ ngọ ánh mặt trời trói trang một đám đông tụ tập trên đường, mọi người chỉ chỉ trò trò mấy chiếc xe tù chậm rãi đi qua, dường như đang nghị luận điều gì. Mấy sợi tóc rối tung rũ xuống che đi dung nhan Đỗ Phỉ Phỉ, ánh mắt nàng xuyên qua đám người tìm kiếm ai đó, nhưng vẫn không phát hiện thân ảnh quen thuộc kia. Chẳng lẽ hôm nay cũng không thể nhìn thấy hắn một lần cuối cùng sao? Đỗ Phỉ Phỉ cười khổ bi thống nhắm mắt lại, khi mở mắt ra đã là một mảnh kiên quyết nếu nàng đã lựa chọn con đường này, vậy nàng tuyệt đối sẽ không hối hận. đây chính là những người thả nhân loại kia đi sao? chật bọn họ thật to gan, dám phản bội ma hoàng bệ hạ có mấy cái mạng cũng không đủ giết. nghe nói ma long đại nhân xuất hiện ở ma giới, ma hoàng bệ hạ muốn dùng hòa tế để kêu gọi ma long trở về, cho nên mới muốn sớm xử quyết bọn họ. chỉ cần có ma long đại nhân, chúng ta liền có thể rời khỏi cái ma giới quỷ quái này. Nghe nói đại lục thần rộng lớn vô cùng, tài nguyên phong phú, nếu có thể đến đó, chúng ta cũng có thể hưởng thụ cuộc sống sung sướng. Nhân loại có thể tiến vào ma giới, nhưng ma nhân lại không cách nào rời khỏi nơi này, mà đây lại là một nơi lạc hậu khó trách bọn họ lại có dã tâm lớn như vậy. Trong lúc mọi người sôi nổi nghị luận, xe tù rốt cuộc đã đi tới quảng trường. Trên quảng trường rộng lớn, ma hoàng ngồi trên long ỉ màu đen, thần sắc lạnh lùng nhìn tù nhân bị áp giải đến đỗ y cung giang ly bây giờ các ngươi còn có lời gì muốn nói cung giang ly hừ lạnh quay đầu đi giống như không thèm đặt ma hoàng vào mắt tốt trẫm đã cho ngươi cơ hội cuối cùng nhưng ngươi lại không chịu nói vậy cũng đừng trách trẫm vô tình người tới dẫn thất hoàng tử lên cho ta thất hoàng tử toàn thân đỗ phì phì cứng đờ máy móc quay đầu lại liền nhìn thấy thiếu niên bị trói chặt lôi đến quảng trường giờ phút này thần sắc hắn cực kỳ bình tĩnh lại lộ ra ngạo khí ánh mắt khinh thường liếc nhìn nam nhân ngồi trên long ỉ thất hoàng tử cùng giang ly biến sắc lửa giận dâng trào nghiến răng nghiến lợi nói bệ hạ chuyện này không liên quan đến thất hoàng tử ngươi cũng biết rõ tại sao bây giờ lại liên lụy đến thất hoàng tử tướng quân ngươi yên tâm đi vưu hy không phải bị ngươi liên lụy hắn chết vì toàn bộ ma tộc chúng ta ma hoàng cười lạnh ngữ khi thong thả tư thế ngươi đi lên tuyên bố quyết định của trẫm Vâng, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, một lão giả tiên phong đạo cốt chậm rãi đi lên đài thanh âm già nuôi hữu lực truyền khắp quảng trường. Các vị hẳn đã biết tin ma long sắp trở về, đáng tiếc hiện tại ma long còn chưa vào ma thành cũng không biết đang ở đâu cho nên ma tộc chúng ta mới muốn dùng phương pháp hỏa tế để kêu gọi ma long thất hoàng tử là tế phẩm thích hợp nhất chỉ khi hỏa tế hắn mới có thể kêu gọi ma long trở về, bây giờ tư thế ta sẽ đích thân chủ trì nghi thức này cùng các vị hoan nghênh ma long trở về. Đám người lập tức sao động, đối với bọn họ mà nói, không có gì quan trọng hơn chuyện Ma Long trở về, dù hy sinh nhiều người hơn nữa cũng đáng giá. Không, sắc mặt Đỗ Phỉ Phỉ tái nhợt quát to, "Không được, các ngươi không thể giết hắn, không thể." Toàn thân nàng run rẩy, hai hàng nước mắt bi thống tuyệt vọng rơi xuống. Chương 1364, Ma Long hiện thân năm. Người tới chói thất hoàng tử vào cọc thiêu sống, vì Ma Long, cũng vì ma giới chúng ta. Ma hoàng hư lạnh nhìn về phía vưu Hi, mặt không biểu tình nói, vưu Hi, ta biết ngươi hận phụ hoàng, nhưng ngươi thân là một phần tử của ma giới thì nên hy sinh vì ma giới, ngươi yên tâm, sau khi ngươi chết trẫm sẽ đặt bài vị của ngươi trong từ đường hoàng gia tiếp nhận ngàn vạn triều thần cung bái, sẽ để ngươi lưu danh sử sách hậu nhân ma giới sẽ nhớ đến sự cống hiến của ngươi, như thế cũng xem như trẫm không làm ngươi thất vọng. Bệ hạ, độ y biến sắc phẫn nộ nói, thất hoàng tử là con của ngươi, là huyết mạch của ngươi. Huống Chi, đối với hắn mà nói, lưu danh sử sách không quan trọng bằng mạng sống, thất hoàng tử không phải người coi trọng danh tiếng, không thèm cái gọi là vinh quang kia. Nếu ngươi vì kêu gọi Ma Long mà hy sinh một người vô tội, ngươi còn xứng là Ma hoàng sao? Sắc mặt Ma hoàng âm trầm đáng sợ, lạnh lùng nhìn chằm chằm độ y. Ngươi đang nghi ngờ quyết định của trẫm? Bất cứ kẻ nào hy sinh tính mạng cho Ma giới đều là đương nhiên, Huống Chi hắn là hoàng tử Ma giới chậm cho hắn vinh hoa phú quý, cho hắn cầm y ngọc thực thân phận tôn quý, bây giờ là lúc hắn trả giá vì ma giới, hắn không có lý do cự tuyệt. Vìu Hy nhẹ nhàng nhắm mắt lại, lông mi khẽ run, thật lâu sau hắn mới mở mắt ra, gần từng chữ một. Nếu có thể ta thả sinh ra trong một gia đình bình thường cũng không muốn làm hoàng tử, cũng bởi vì ta là hoàng tử mà từ nhỏ đến lớn cuộc sống của ta đều phải nghe theo sự an bài của ngươi, ngay cả quyền kết giao bằng hữu cũng không có cuộc sống bị hạn chế tự do này chưa bao giờ là thứ ta muốn không biết là vì phẫn nộ hay sợ hãi, thân thể Vưu Hi khẽ run rẩy. Mấy trăm năm nay, Ma Hoàng là nhân vật hắn sợ nhất, chỉ nói với hắn một câu cũng sẽ run rẩy, sự bất mãn và áp lực trong lòng cũng dồn nén mấy trăm năm. Cho nên, đây là lần đầu tiên hắn nói ra suy nghĩ trong lòng mình. "Phụ hoàng, ta hận ngươi!" Hận ngươi không cho ta tình thân, hận ngươi không giống một phụ thân, hổ dữ còn không ăn thịt con, nhưng trong lòng ngươi chỉ có quyền lợi và địa vị, ngươi ích kỷ âm ngoan hiểm độc, vì đạt được mục đích mà bất chấp thủ đoạn cường đoạt con dâu, giết hại trung thần, tàn sát con ruột còn có chuyện gì mà ngươi không làm. Nếu có kiếp sau ta tuyệt đối không muốn làm con của ngươi. Lời của Vưu Hy khiến chán ma hoàng nổi gân xanh, thần sắc phẫn nộ con ngươi hẳn rõ tiêm máu, giữ tợn chừng mắt Vưu Hy. Vưu Hy giống như không phát hiện ra quay đầu nhìn về phía thiếu nữ bị chói, nói, Đỗ Phỉ Phỉ, đời này, người ta muốn xin lỗi nhất chính là ngươi, nếu có kiếp sau, hy vọng ta sẽ không bỏ lỡ ngươi nữa. Trong lòng hắn có kêu ngào, hắn đã từng cho rằng loại nữ nhân như Đỗ Phỉ Phỉ căn bản không xứng với hắn. Nhưng trong tình yêu, không có xứng hay không xứng, một khi đã yêu thì sẽ không quan tâm đối phương là ai. Thất Hoàng Tử Trong lòng đỗ phỉ phỉ chấn động, kinh ngạc nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của Vưu Hy, nở nụ cười khổ. Thất hoàng tử, đã quá muộn. Đúng vậy, bây giờ thật sự đã quá muộn rồi. Nhưng ta chưa bao giờ hối hận vì những chuyện mình đã làm, dù cho ta một cơ hội nữa ta vẫn sẽ làm như vậy bởi vì ta không muốn nhìn thấy ngươi lo lắng. Trường 1365, Ma Long hiện thân sáu. Nếu có thể làm lại từ đầu, nàng vẫn sẽ giúp mộ như Nguyệt rời đi. Nhưng sẽ không liên lụy đến gia gia và ngoại công, nàng sẽ dùng cách của mình để giúp mộ như Nguyệt. Nàng làm tất cả những điều đó không những là vì sự sùng bái đối với mộ như Nguyệt mà còn vì nam nhân mình yêu. Vì hắn, dù lên núi đao xuống biển lửa nàng cũng sẽ không lùi bước. Đỗ phỉ phỉ, thất hoàng tử ta biết ta đã từng quá điêu ngoa thường xuyên quấn lấy ngươi còn làm một số chuyện khiến ngươi chán ghét. Nhưng nếu ta không làm như vậy, chỉ sợ cả đời ngươi cũng sẽ không chú ý đến ta ta không phải lệ phi nương nương. Không xinh đẹp, cũng không có thiên phú như ngươi, nhưng tình yêu của ta đối với ngươi lại không có bất kỳ kẻ nào so sánh được. Khi Nguyệt Nhi xuất hiện bên cạnh ngươi, ta lùi bước cũng muốn rời đi, nhưng cuối cùng vẫn không quên được ngươi, cũng may trước khi chết còn có thể nhìn thấy ngươi một lần cuối cùng, vậy là đủ rồi. Nghe vậy, trái tim Vưu Hy nhịn không được run lên. Từng hình ảnh ở chung với nàng hiện ra trong đầu hắn, biến thành những ký ức vĩnh hằng. Đáng tiếc có một số việc hắn phát hiện quá muộn quá muộn rồi. Đỗ phỉ phỉ, nếu có kiếp sau ta sẽ là một người bình thường, sẽ không bao giờ phụ ngươi. Đỗ phỉ phỉ nở nụ cười. Có một câu hứa hẹn này của hắn, nàng đã rất thỏa mãn. Người tới hành hình, lời vừa dứt một đám hộ vệ tiến lên chất củi, đúng lúc này, một thanh âm nôn nóng từ bên ngoài truyền vào. Khoan đã, mọi người tách ra hai bên thành một con đường ở giữa, một thân ảnh thất tha thất thều chạy vào. Khuôn mặt già nua của ngô vũ đẫm mồ hôi, sau khi thấy đám người đỗ phỉ phỉ vẫn bình yên vô sự mới khẽ thở ra một hơi, rời mắt nhìn về phía ma hoàng, bệ hạ thỉnh hạ thủ lưu tình. Ma hoàng khẽ cau mày, lạnh lùng nhìn ngô vũ, đại sư muốn ngăn cản chậm. Bệ hạ, xin ngài đừng tin lời người khác, cách dùng hòa tế để kêu gọi ma long căn bản không thể thực hiện được, nếu ma long thật sự có cảm tình với ma giới thì sẽ xuất hiện, nếu hắn từ bỏ ma giới thì cho dù các ngươi làm gì cũng không thể gọi hắn trở về. Sắc mặt ma hoàng trầm xuống, thần sắc lạnh lẽo, mà kệ có thành công hay không, chỉ cần có một tia hy vọng, chấm nhất định sẽ thử. Tìm ngô vũ rôn lên, thất thanh nói, chỉ vì một tia hy vọng này mà người muốn hy sinh nhi từ của mình. Không sai, chỉ cần có một tia hy vọng, hy sinh nhiều người hơn nữa cũng đáng giá, người tới, hành hình cho ta. Ma hoàng vừa nói xong liền có mấy thị vệ đi tới châm lửa, ngọn lửa nháy mắt bùng lên mãnh liệt. Dừng tay. Ngô Vũ giận tím mặt, muốn ra tay ngăn cản lại bị Tư Thế chặn đường. "Ngô Vũ đại sư, ta biết bên trong là đồ đệ ngươi cho nên ngươi cực kỳ bi thương, ta có thể thông cảm, nhưng bọn hắn không chết vô ích mà có ý nghĩa. Ta khuyên ngươi không nên ngăn cản, nếu không." "Cút!" Ngô Vũ hét to, đánh một chưởng về phía Tư Thế, khuôn mặt bạo nộ toàn thân như một thanh kiếm sắc bén. Sắc mặt Tư Thế trầm xuống, không hề khách khí ra tay công kích Ngô Vũ trong lúc hai bên chiến đấu mọi người đều nhìn chằm chằm mấy người trên đài hỏa tế vẻ mặt thành kính yên lặng chờ mong ma long trở về chương một nghìn ba trăm sáu mươi sáu ma long hiện thân bảy ngọn lửa hừng hực thiêu đốt cảm giác nóng bức bao phủ toàn thân vưu Hy nhìn đỗ phì phì bên cạnh cố hết sức vươn tay qua nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của thiếu nữ thân thể nữ tử chấn động quay đầu chăm chú nhìn thiếu niên tuấn mỹ bên cạnh nở nụ cười thật tươi như vậy là đủ rồi Không có gì khiến nàng hạnh phúc hơn được chết cùng với người mình yêu. Nàng không còn sợ gì nữa, cũng có dũng khí đối mặt với cái chết. Ngoại công, gia gia cha, nương, tiểu cữu tiểu di, bá phụ, bá mẫu ta rất xin lỗi mọi người, là ta liên lụy các người, nếu có kiếp sau ta vẫn muốn trở thành người một nhà với các người. Nước mắt lại lặng lẽ chảy xuống, nàng từ từ nhắm mắt khóe môi cong lên. Bỗng nhiên trên bầu trời truyền đến hơi thờ cường đại quen thuộc. Đỗ phì phì sửng sốt còn chưa kịp mở mắt thì phía trên đầu đã vang lên thanh âm nữ tử. Đằng xà, có thể nuốt hết đám lửa kia không? Không thành vấn đề, chủ nhân cứ giao cho ta là được. Trong nháy mắt ngọn lửa dần dần bị hút lên trên không trung tạo thành một cảnh tượng kỳ dị. ngẩng đầu lên liền nhìn thấy bạch khí nữ tử đứng trên đỉnh đầu bạch long, chiếc vòng ở cổ tay nàng biến thành một con đằng xà khổng lồ, há mồm nuốt hết sạch sẽ ngọn lửa kia. Toàn bộ quảng trường trở nên yên tĩnh. Đỗ phỉ phỉ kinh ngạc nhìn dung nhan tuyệt sắc mà quen thuộc trong lòng chấn động như bị xét đánh. Nàng đã trở lại sao? Nàng nhớ mang máng trước khi rời đi, nữ tử đã nói một câu. Thời điểm nàng sắp rời khỏi ma giới, sẽ quay lại ma thành xác định an nguy của phủ tướng quân. Hiện tại, nàng đã tuân thủ hứa hẹn quay trở lại ma thành. Đáy lòng đỗ phỉ phỉ trăm mối cảm xúc mồn ngang, vừa mừng vừa lo. Lấy thủ đoạn của ma hoàng, nếu gặp lại mộ như Nguyệt tất nhiên sẽ bắt nàng ấy. Ha ha, ma hoàng cười ha hà đứng đối diện mộ như nguyệt và dạ vô trần cười nhạo báng. Không ngờ các ngươi còn dám trở về. Một khi đã như vậy, trẫm cũng không có đạo lý buông tha các ngươi. Dạ vô trần liếc nhìn ma hoàng, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay mộ như nguyệt, sau đó thân thể trượt lóe xuất hiện trước mặt ma hoàng, dung nhan tuấn mỹ tà mị nở nụ cười lạnh lẽo. Đối thủ của ngươi là ta. Hừ, ma hoàng hừ lạnh, một nhân loại nho nhỏ, đúng là không biết tự lượng sức. Nếu nửa năm trước ta có thể bức bách các ngươi rời đi thì hiện tại ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Lần này là từ các ngươi đưa tới cửa trẫm nhất quyết không bỏ qua cho các ngươi. Chỉ khi giết nữ nhân kia thì bắc quân mới không thể ảnh hưởng đến hắn nữa. Ma Hoàng ra tay trước vùng hắc kiếm về phía Dạ vô trần kiếm khí sắc bén xẹt qua không trung mang theo sát khí ngập trời. Dạ vô trần lạnh lùng nhìn Ma Hoàng công kích đôi mắt tím thâm sâu như biển nhìn không thấy đáy lúc này mọi người đều tập trung nhìn lên không trung không thể rời mắt chương một nghìn ba trăm sáu mươi bảy ma long hiện thân tám giữa không trung nam nhân cầm trường kiếm lạnh lùng nhìn ma hoàng lực lượng cường đại bắt đầu khởi động hừ ma hoàng hư lạnh tươi cười chào phúng nhân loại không biết tự lượng sức ta sẽ khiến ngươi trả giá vì sự cuồng vọng của mình trên người hắn phát ra lực lượng kinh thiên động địa hướng về phía dạ vô trần Nhất thời, hô hấp mọi người cứng lại, cảm thấy khó thở Thật mạnh, không sai, bất luận là ma hoàng hay nhân loại kia đều quá mạnh, mạnh đến mức không phải loại cấp bậc như bọn họ có thể tưởng tượng được Mộ như nguyệt nhìn Dạ vô trần và ma hoàng chiến đấu trên không trung, từ trên đầu tiểu bạch hạ xuống, bước nhanh tới chỗ đám người đỗ phỉ phỉ Nàng vung kiếm chém đứt dây từng, vươn tay đỡ lấy đỗ phỉ phỉ, nhíu mày nói, các ngươi không sao chứ Không sao Đỗ phỉ phỉ khẽ nhấp môi, lắc lắc đầu, nhưng vừa nhìn mộ như Nguyệt liền sửng sốt. Thân hình nữ từ không thon thả như trước nữa cái bụng đã đội lên một chút. Nguyệt Nhi, ngươi, mang thai, nhìn tình hình này, hình như đã mang thai một thời gian rồi. Các ngươi rời khỏi nơi này trước chuyện ở đây chúng ta sẽ giải quyết. Nghe vậy, Đỗ phỉ phỉ hồi phục tinh thần, cười khổ, Nguyệt Nhi, ngươi trở lại làm gì? Các ngươi trở lại chúng ta vẫn không thoát khỏi cái chết thực lực ma hoàng quá mạnh căn bản không có ai là đối thủ của hắn. Đặc biệt là ma long sắp xuất hiện làm lòng đỗ phỉ phỉ tràn ngập sợ hãi. Vìu hi không nói gì ánh mắt có chút hoảng hốt sau khi thấy cái bụng hơi nhô lên của mộ như nguyệt khóe môi bất giác nở nụ cười chúc phúc. Nàng mang thai như thế thật tốt trên đời này chỉ có nam nhân kia mới có thể mang lại hạnh phúc cho nàng. Từ đầu tới cuối hắn đối với nàng chẳng qua là thưởng thức mà thôi hừ trong đám người vưu kỳ hừ một tiếng cười lạnh nói nữ nhân này còn dám trở về như vậy vừa đúng lúc có thể đem nàng hỏa thiêu báo thù huyết hải thâm cường đúng vậy hắn vĩnh viễn sẽ không quên nỗi sỉ nhục lần đó bất luận thế nào hắn nhất định sẽ khiến nữ nhân đáng giận này trả giá đắt đỗ phì phì các ngươi đi trước đi mộ như nguyệt nhíu chặt mày ngước nhìn tình hình chiến đấu trên không trung các ngươi ở chỗ này sẽ chỉ liên lụy chúng ta Đỗ phỉ phỉ hơi ngẩn ra, nàng biết lời mộ như Nguyệt nói là thật nhưng mà. Phỉ phỉ, chúng ta rời đi trước thôi. cung Giang Ly nhìn vẻ mặt do dự của đỗ phỉ phỉ, nói, nếu không, chúng ta quả thật chỉ trở thành gánh nặng cho nàng. Muốn chạy, tư tế nhanh chóng xoay người phóng tới, nhưng còn chưa tới chỗ bọn đỗ phỉ phỉ đã bị ngô vũ chặn lại. Tư tế, hiện tại đối thủ của ngươi là ta, oanh. Một cỗ lực lượng đánh về phía tư tế, sắc mặt hắn lập tức xanh mét, vừa công kích ngô vũ vừa quay đầu phân phó thị vệ. Người tới, bắt bọn họ lại cho ta. Vâng, tất cả thị vệ đều vây quanh đám người đỗ phì phì đồng loạt rút vũ khí ra. Trường 1368, Ma Long hiện thân chín. Cung Giang Ly trầm mặc nếu một mình hắn rời đi có lẽ còn có khả năng, đáng tiếc người hắn quan tâm quá nhiều, mang theo nhiều người như vậy rất khó đột phá vòng vây. Oanh, ấm ấm ấm. Bầu trời âm u cuồng phong gào thét, hắc y và tự y giao chiến trên không trung, cảnh tượng khiến người ta không thể rời mắt. Huống chi, hai người kia đều tuấn Mỹ như thế, đặc biệt là tự y nam nhân, khí thế tà mị băng lãnh, cường đại không thể địch nổi. Vô trần, cẩn thận, mộ như Nguyệt khẩn trương, lo lắng hô lên. Kẻ địch lần này rất mạnh, ít nhất là mạnh hơn rất nhiều so với những kẻ địch trước đây. Có thể đối địch với hắn cũng chỉ có mấy cường giả ngàn năm trước như Trúc Ngư Nhi. Tuyết Nhi mộ như nguyệt cúi đầu nhẹ nhàng vỗ về cái bụng đã nhô lên lẩm bẩm ta biết ngươi cũng giống hoàng nhi lai lịch không đơn giản bất luận thế nào người cũng phải phù hộ cha ngươi bình an vô sự tựa như đáp lại lời nàng thai nhi trong bụng đạp nhẹ một khước mộ như nguyệt thu hồi tầm mắt nhìn lên không trung mà long xảy ra chuyện gì lúc này trên bầu trời cách đó không xa dạ tư hoàng cảm nhận được cự long nôn nóng bất an cau mày hỏi chủ nhân hình như có cái gì kêu gọi ta mà long cảm thấy kỳ quái trên đời này chỉ có một mình chủ nhân làm nó có thể cảm ứng nhưng vì sao ở phía xa lại có cái gì kêu gọi nó kêu gọi gương mặt phấn điêu ngọc trác của giả tư hoàng trầm xuống ngẩng đầu có thể lờ mờ nhìn thấy cửa thành thanh âm lạnh lẽo phân phó tăng tốc cho ta vâng chủ nhân mà long vận dụng toàn bộ lực lượng bay nhanh về phía trước thân thể hắn như một tia sáng xẹt qua không trung oanh Hai thanh kiếm va chạm, ánh lửa văng khắp nơi, lực lượng cường đại từ hai thân kiếm khuếch tán ra, tạo thành một gợn sóng trong suốt. Dạ Vô Trần lui về phía sau vài bước, khóe môi thấm ra tia máu, hắn giơ tay lau đi, thần sắc trở nên ngưng trọng. Ma Hoàng cũng rất kinh ngạc, không ngờ một nhân loại nho nhỏ lại có thực lực đến thế, nhưng vậy thì sao? Hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của mình. Ha ha ha, nghĩ đến đây, Ma Hoàng cười điên cuồng, tiếng cười truyền khắp cả quảng trường nhân loại chẫm rất bội phục ngươi thực lực của ngươi quả thật rất mạnh nhiều năm qua ngươi là người duy nhất khiến chẫm bội phục nhưng hiện tại ngươi sẽ phải bỏ mạng tại đây nhân loại cảm tả chẫm đi bởi vì chẫm sẽ cho ngươi chết toàn thây oanh âm âm âm bầu trời ngày càng trở nên ảm đạm rõ ràng vừa qua giờ ngọ nhưng lại không nhìn thấy chút ánh sáng nào cuồng phong hội tụ trước mặt ma hoàng áp lực cường đại làm người ta không thở nổi oanh một tiếng bắn về phía dạ vô trần Một chiêu này hội tụ toàn bộ lực lượng của hắn, nói cách khác chỉ cần tiếp một chiêu này, nam nhân cường đại như Tu La kia nhất định phải chết. Vô Trần, tim mộ như người suýt chút nữa nhảy ra khỏi cổ họng, bất chấp tất cả nhào về phía Dạ Vô Trần. Nhưng bởi vì mang thai, tốc độ của nàng chậm hơn bình thường, cho nên không kịp chạy đến, chỉ có thể trơ mắt nhìn công kích của Ma Hoàng đánh vào người Dạ Vô Trần. Chương 1369, Ma Long hiện thân 10 Dạ vô trần theo bản năng nâng tay đỡ thân thể văng ra xa mấy thước nện mạnh vào tường. vách tường lập tức nứt ra ầm ầm sập xuống, bụi đất mù mịt. Thân thể hắn từ từ ngã xuống kiếm trong tay dùng sức cắm vào mặt đất máu tươi từ khóe môi nam nhân nhỏ xuống tươi đẹp như hoa hồng. Không chết, ma hoàng ngây ngẩn, sắc mặt đại biến. Không có khả năng, cho dù một đỉnh thần tôn cũng không thể nhận nổi một chiêu toàn lực của ta trừ phi ngươi đã vượt qua thần tôn. Nhưng có khả năng sao? nếu hắn đã vượt qua thần tôn đạt tới một cảnh giới khác thì căn bản không có khả năng chịu mình áp bách cho nên thực lực nam nhân này vẫn chưa vượt qua thần tôn khụ khụ dạ vô trần ho khan hai tiếng lau chùi vết máu ở khóe miệng hơi ngước mắt nhìn về phía ma hoàng biết vì sao không hắn chậm rãi đi về hướng ma hoàng đôi mắt tím lộ ra tà khí nghiêm nghị giờ khắc này thần sắc hắn kiên định vẻ mặt mang theo tín nhiệm mãnh liệt Ta có thể có từ con nữ, vì bọn họ bất luận sau này có xảy ra chuyện gì ta đều sẽ sống sót. Trong lòng hắn có tín nhiệm kiên định không thay đổi. Vì bọn họ bất luận thế nào, hắn nhất định phải sống sót. Tình thân, tình yêu, ha ha ha, ma hoàng cười phá lên. Đối với ta mà nói, những tình cảm phức tạp đó chỉ là chướng ngại vật cản trở ta mà thôi. Năm đó, bắc quân chính vì thứ gọi là tình yêu mà mất đi sinh mệnh, người có nhiều tình cảm như vậy tuyệt đối không thể đi đến đỉnh cao. Ngươi sai rồi, giả vô trần cười lạnh. Đối với ta chỉ khi có bọn họ bên cạnh ta mới có thể đứng ở chỗ tối cao kia. Nếu như không có bọn họ ta muốn cả thiên hạ này thì có tác dụng gì? Nếu không có bọn họ ta muốn cả thiên hạ này thì có tác dụng gì? Đỗ phì phì kinh ngạc nhìn giả vô trần, đáy lòng bất xác hâm mộ mộ như nguyệt. Ở ma giới này, nam nhân ai không có dã tâm hừng hực? Lại có ai vì người mình yêu mà đạt đến đỉnh cao? Bọn họ chẳng qua đều vì bản thân mình thôi. Nghĩ đến đây, Đỗ Phỉ Phỉ nhịn không được liếc về phía Vưu Hy. Nguyệt Nhi thật hạnh phúc có được một nam nhân yêu nàng như vậy. Mặt Vưu Hy đỏ lên, hừ lạnh một tiếng, kiêu ngạo nói, ngươi đừng hy vọng ta đối với ngươi như vậy. Đỗ Phỉ Phỉ lập tức im miệng ánh mắt ủy khuất thất hoàng tử, ngươi đã đáp ứng ta, nếu có kiếp sau chúng ta sẽ ở bên nhau, nếu không có kiếp sau, ngươi sẽ đổi ý sao. Vưu Hy theo bản năng quay đầu đi, không nhìn Đỗ Phỉ Phỉ còn phải xem biểu hiện của ngươi. Người đỗ phỉ phỉ thức giận dậm chân. Vậy ta hỏi người ta và thiên hạ bên nào quan trọng? Ta không có thiên hạ, bởi vì thiên hạ của hắn chính là nàng. Đỗ phỉ phỉ nghẹn lời, hung hăng trừng mắt Vưu Hy, lầm bầm lầu bầu ta chỉ lấy ví dụ thôi, cũng không biết dỗ ta một chút cho dù là nói dối cũng tốt à. Ngu ngốc, Vưu Hy gõ đầu đỗ phỉ phỉ. Nói chuyện với ngươi chẳng khác gì đàn gảy, tay châu, hiện tại chúng ta còn đối mặt với nguy cơ, ngươi lại suy nghĩ đến phương diện này, chờ sau khi mọi chuyện kết thúc, nếu chúng ta còn sống, ta sẽ cho ngươi một đáp án. Chuyện audio được đăng ở cỗ đọc chuyện.com, trường 1370, Ma Long hiện thân 11. Không biết vì sao, nhìn biểu tình hung dữ của thiếu niên trong lòng đỗ phỉ phỉ ngọt như ăn mật. Nàng đã sớm nghĩ kỹ rồi, nếu có thể chết cùng hắn cũng là một loại hạnh phúc. Cho nên bất luận thế nào, nàng sẽ không sợ hãi nữa. Bệ hạ, đột nhiên tư tế dường như cảm nhận được điều gì, vội vàng giống lên, "Bệ hạ, ta cảm nhận được hơi thở Ma Long, không sai, quả thật là hơi thở Ma Long, nó rốt cuộc xuất hiện rồi." "Ma Long?" Động tác của Ma Hoàng hơi ngừng lại, chợt cười phá lên, tiếng cười điên cuồng vang khắp không trung. "Ma Long xuất hiện, nhân loại các ngươi trốn không thoát, ha ha ha ha." ha. Trái ngược với tiếng cười bừa bãi của Ma Hoàng, đám người cung giang ly lại thần sắc ảm đạm. Bọn họ vốn rằng mình còn hy vọng, nhưng hiện tại chút hy vọng kia lại lần nữa tan biến, nếu Ma Long xuất hiện tất cả mọi người đều không cách nào thoát được. Ma Long tới, nó thật sự xuất hiện. Đó là Ma Long đã biến mất mấy vạn năm trong truyền thuyết trời ạ, không phải ta đang nằm mơ chứ. Ma Long hiện thân, đám nhân loại kiêu ngạo này nhất định sẽ không trốn thoát. Vẻ mặt mọi người thành kính, sùng bái nhìn chằm chằm lên bầu trời răng đầy mây đen. Một thân thể to lớn từ xa bay tới che phủ khắp không trung tạo thành một bóng đen khổng lồ bao trùm tất cả mọi người bên dưới. Đó là một con cự long màu đen khổng lồ, đôi mắt hung tàn không có nhân tính, nó ngửa đầu há cái mồm máu to giống một tiếng tựa như có thể nuốt chừng mấy trăm người. Tất cả mọi người đều chấn động. Bọn họ chưa từng nhìn thấy cự long cường đại như thế, thậm chí chỉ liếc nó một cái đã cảm nhận được nỗi sợ hãi tràn ngập trong lòng, toàn thân run rẩy. tham kiến ma long đại nhân, ma hoàng hồi phục tinh thần trước tiên, dần đầu đám người quỳ xuống, cung kính nói. Toàn bộ quảng trường, chỉ có hai người mộ như Nguyệt và Dạ Vô Trần vẫn đứng thẳng như cũ, không có bất cứ động tác gì. Một màn này rơi vào mắt mọi người lại chính là khinh nhường ma long. Ma hoàng cười chào phúng. Hắn cho rằng, nhân vật truyền kỳ cao ngạo như Ma Long Đại Nhân sao có thể cho phép những người này tự cao tự đại trước mặt mình. Rất nhanh thôi, không cần hắn nói thêm lời nào, những người này sẽ bị Ma Long Đại Nhân một hơi thổi bay. Di, nơi này thật náo nhiệt a Tại thời khắc yên tĩnh này, một thanh âm non nớt bỗng vang lên. Mọi người ngây ngẩn, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy một cái đầu nhỏ ló ra từ sau lưng Ma Long. Đó là một tiểu nam hài khoảng 8-9 tuổi, khuôn mặt phấn điêu ngọc trác tươi cười sáng lạn, tóc bạc bay múa trong gió, đôi mắt đỏ thị huyết mang theo ý cười nhàn nhạt, nhạt. Mọi người đều trợn tròn mắt, dường như không thể tin vào mắt mình. Bọn họ không nhìn lầm chứ. Có một tiểu hài tử ngồi trên người ma long. Tiểu hài tử kia là ai? Tại sao có thể có hành động kinh người như vậy? Chuyện càng khiến người ta kinh ngạc hơn còn ở phía sau. Thời điểm nghe Tiểu Nam Hải nói xong, Ma Long vốn đang hung tàn chợt ngoan ngoãn cúi đầu, suy tư một lát rồi nói ta cũng không rõ lắm, chủ nhân, ngươi có thể hỏi bọn hắn. Trường 1371, Ma Long hiện thân 12. Chủ nhân, lời này giống như xét đánh ngang tai làm bọn họ hóa đá tại chỗ. Chủ nhân, có phải chúng ta nghe lầm không? Tiểu Nam Hải này là chủ nhân của Ma Long, này sao có thể, nhưng mà có một số việc bọn họ không thể không tin. Ma Hoàng đang nghĩ ngợi làm thế nào để nịnh bỡ ma Long Đại Nhân thì thấy tiểu nam hài tóc bà kia nhảy dựng lên, nhào về phía mộ như Nguyệt. Mẫu thân, sao ngươi và cha lại tới đây? Giờ khắc này, nụ cười của ma Hoàng cứng ngắc mốc mốc nhìn Dạ tư Hoàng trong ngực mộ như Nguyệt sắc mặt thái nhợt môi cũng trắng bạch. Thời điểm nhìn thấy Dạ tư Hoàng, mộ như Nguyệt cũng ngây ngẩn kinh ngạc nhìn thân ảnh nho nhỏ trong ngực. Tiểu Hoàng Nhi, ngươi thật sự ở ma giới. Dạ tư Hoàng tươi cười sáng lạn. Hồn nhiên nói, mẫu thân ta rất nhớ ngươi. Nói xong, hắn chu miệng muốn hôn lên mặt mộ như nguyệt nhưng còn chưa kịp làm gì đã bị một bàn tay to nhấc lên. Khuôn mặt giả vô trần đen sì nàng là thê tử của ta, người muốn hôn thì đi tìm thức phụ mà hôn đi. Giả tư hoàng ủy khuất tội nghiệp nói ta không có thức phụ. Vậy đi tìm đi, nghe vậy, giả tư hoàng hỗn độn trong gió. Hiện tại hắn còn chưa đầy 10 tuổi, chỉ là tiểu hài tử mà thôi, vậy mà cha đã nhịn không được muốn có con dâu gia hòa này rõ ràng là không muốn mình tới gần mẫu thân không phải chỉ hôn một cái thôi sao nam nhân này đúng là quá keo kiệt thật hiển nhiên dạ vô trần quả thật keo kiệt đừng nhìn dạ tứ hoàng hiện tại mang huyết mạch của hắn nhưng hắn vẫn không quên linh hồn của gia hòa này là một người trưởng thành còn là một nam nhân nguy hiểm đừng đụng vào nương ngươi nàng đang mang thai không thể lộn xộn mang thai Giả tư hoàng chớp chớp mắt lúc này mới phát hiện bụng mộ như Nguyệt hơi nhô lên, hưng phấn nói, mẫu thân, hoàng nhi có mụi mụi. Làm sao ngươi biết là mụi mụi? Mộ như Nguyệt hỏi, không biết ta cảm giác là mụi mụi, nàng nhất định là mụi mụi. Giả tư hoàng cười vui vẻ, mẫu thân, khi nào ngươi sinh mụi mụi ra, ta cảm giác không bao lâu nữa mụi mụi sẽ sinh ra, hơn nữa, không biết vì sao ta có cảm giác rất quen thuộc với nàng. Mộ như Nguyệt cười cười cũng không để lời giả tư hoàng nói vào lòng còn mấy tháng nữa sẽ sinh sau này sẽ giao cho ngươi chiếu cố muội muội được dạ tứ hoàng vui vẻ nói đúng rồi mẫu thân ở đây xảy ra chuyện gì nam nhân kia là ai vì sao tướng mạo lại giống bác quân như vậy tuy cuối cùng bác quân vì mộ như nguyệt mà chết nhưng dạ tứ hoàng vẫn không quên những chuyện hắn đã làm với cha mẹ đối với nam nhân có tướng mạo giống bác quân này hắn đương nhiên không có hào cảm gì hoàng đế ma giới ma hoàng Vừa nghe hai chữ này, sắc mặt giả tư hoàng liền trầm xuống, thần sắc lạnh lẽo, không còn vẻ ngây thơ đáng yêu như khi đối mặt với mộ như nguyệt nữa. ngươi chính là Ma Hoàng, là tên mua xuẩn có ý đồ với mẫu thân còn muốn tổn thương ân nhân cứu mạng của mẫu thân. Trường 1372, Ma Long hiện thân 13. Ma Hoàng khẽ nhíu mày dù hắn luôn luôn cao ngạo nhưng khi đối mặt với chủ nhân của Ma Long cũng không thể không cúi đầu. Ta làm tất cả đều vì kêu gọi Ma Long trở về. Hắn vốn dĩ muốn giải thích hành vi của mình, lại không ngờ một câu này hoàn toàn châm ngòi lửa giận trong lòng giả tư hoàng. Ma Long là thú cưỡi của bản đế, ngoại trừ bản đế còn ai có tư cách triệu hồi hắn. Ngươi chẳng qua chỉ là một tên ngu xuẩn, muốn triệu hồi thú cưỡi của ta đến tổn thương mẫu thân ta phải không? Bây giờ ta sẽ cho ngươi biết chuyện ngươi đã làm là ngu xuẩn cỡ nào, Ma Long, giết hắn cho ta. Giống cảm nhận được sát khí lạnh lẽo trong lòng Giả Tư Hoàng, Ma Long ngẩng đầu giống to chấn động cả quảng trường. Ma Long rốt cuộc cảm thấy sợ hãi, tuy thực lực hắn cường đại nhưng vẫn không thể thắng nổi Ma Long cường hãn. Ma Long đại nhân, lần này là ta sai lầm, ta đã hối hận rồi, xin Ma Long đại nhân tha cho ta một mạng. Giả Tư Hoàng khịt mũi coi thường, nói, ngươi có quan hệ gì với tên hỗn đản Bắc Quân kia? Tại sao lại giống hắn như vậy? Có điều khí thế lại kém xa hắn, tuy ta rất chán ghét tên hỗn đàn kia nhưng không thể không bội phục sự can đảm không sợ chết của hắn, dù tướng mạo người giống hắn nhưng so với hắn lại kém quá xa. Lúc nói chuyện hơi thở thị huyết trên người dạ tư hoàng khoét tán ra bốn phía tóc bạc tung bay trong cuồng phong cực kỳ ma mị. ngươi không nên có ý đồ với mẫu thân ta, bởi vì ta sẽ không bỏ qua bất cứ kẻ nào dám tổn thương nàng. Không cần, ma hoàng hoàng sợ trợn trừng mắt tê tâm liệt phế thét lên nhưng ma long vẫn phun ra một ngụm long tức nháy mắt đã hủy diệt thân thể hắn tĩnh toàn bộ quảng trường yên tĩnh vô cùng chỉ còn tiếng cuồng phong gào thét trốn trong đám người toàn thân lệ phi nương nương run rẩy kinh hoàng bụng chặt miệng ngăn không cho mình phát ra tiếng động ma hoàng cường đại trong mắt nàng cứ như vậy biến mất thậm chí còn không có cơ hội dẫy rùa nàng nhịn không được ghen ghét mộ như nguyệt Nữ nhân này không chỉ có một phu quân cường đại mà nhi từ cũng yếu tố như thế, tại sao trên đời lại có người may mắn đến vậy? Tất cả những người yếu tố đều vây quanh nàng, nghĩ đến tình cảnh hiện tại của mình trong lòng lệ phi càng thêm sợ hãi. Là ngươi muốn vưu hy và bọn đỗ phỉ phỉ làm tế phẩm. Mộ như Nguyệt quét mắt về phía tư tế đứng một bên cười như không cười hỏi. Tim tư tế run lên nhưng vẫn hừ lạnh một tiếng ta không biết gì hết. Phải không, mộ như Nguyệt nhớ mày? Ta nghe nói ngươi có một đồ nhi bảo bối, nếu ngươi không chịu nói thật chỉ sợ đồ nhi của ngươi. câm miệng, tư thế biến sắc khuôn mặt già nua tái nhợt. Đồ nhi của ta là một ngốc tử, hắn không biết gì cả chuyện này là ta sai, ta sẽ tự sát tạ tội. Ngươi buông tha cho hắn đi. So với ma hoàng, ngươi thật ra có cốt khí hơn nhiều, đáng tiếc ngươi lại làm chuyện không nên làm yên tâm, ta sẽ không động đến đồ nhi thiểu năng trí tuệ kia của ngươi. Ta chỉ muốn biết ai sai ngươi làm như vậy, hy vọng ngươi có thể nói thật. Tư tế hít sâu một hơi, liếc nhìn Ngũ hoàng tử run rẩy trong đám người, nói, "Là Ngũ hoàng tử, hắn mua chuộc ta, đây cũng là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời ta." Chương 1373, Ma Long hiện thân 14. Theo tầm mắt của tư tế, Mộ Như Nguyệt nhìn thấy Vưu Kỳ trong đám người. Vưu Kỳ vừa muốn chạy, một tia sáng lạnh đã phóng tới sau lưng, phụt một tiếng xuyên qua thân thể hắn, Vưu Kỳ chấn động, từ từ ngã xuống. Thời khắc trước khi chết trước mắt Vưu Kỳ chính là dung nhan tuyệt sắc khuyên thành của nữ tử. Đúng rồi, Vưu Hy dường như nghĩ tới điều gì, nói phủ tướng quân và phủ thừa tướng bị hại là vì lệ phi. Nga, mộ như nguyền nhướng mày, vậy cứ giao nàng ta cho đỗ phỉ phỉ xử trí là được Vưu Hy, không lâu nữa ta phải rời khỏi ma giới, hiện tai ma hoàng đã chết ma giới liền giao cho ngươi thống trị Này Vưu Hy trần chờ, ta còn trẻ, liệu có thể làm tốt hay không? Mộ như Nguyệt Vỗ vỗ bả vai Vưu Hy cười nói, ngươi phải tin tưởng vào bản thân mình, hơn nữa hiện trạng của ma giới cũng cần phải thay đổi một chút ma thành không cần thiết phải ngăn cách với bên ngoài có lẽ đi ra ngoài nhiều một chút cũng có lợi cho người trong ma thành phát triển. Tựa như đã hạ quyết tâm, Vưu Hy hung hăng gật đầu ta hiểu rồi, ta sẽ hủy bỏ chế độ chuyên chính của Phụ Hoàng, phát triển ma giới ngày càng cường đại hơn. Nữ nhân cảm ơn ngươi, ngươi không những cứu ta mà còn. Người nên cảm ơn là ta, năm đó ngươi mang ta đang hôn mê từ rừng ma giới về, sau đó, đỗ phỉ phỉ lại giúp ta rời khỏi ma thành cho nên lần này ta trở lại thăm các ngươi. Tìm đỗ phỉ phỉ run run, nhẹ nhấp môi, ngẩng đầu nhìn mộ như nguyệt. Ngươi làm xong việc là phải rời đi sao? Mộ như nguyệt gật đầu, đại khái là vậy. Vậy sau này ta có thể đến thần giới làm tùy tùng của ngươi không? Được mộ như nguyệt cười cười, hoan nghênh ngươi đến thần giới bất cứ lúc nào, vô trần chúng ta đi thôi. Đã tìm được ma giới chi hoa, nhưng hiện tại còn một việc nàng không thể không làm. Chính là tìm được tung tích tiêu huyền. Sau khi rời khỏi rừng ma giới, không biết nàng rốt cuộc đã đi đâu. Nhìn theo thân ảnh mộ nhưng nguyệt ánh mắt đỗ phỉ phỉ có chút hoảng hốt nàng là người tốt lúc trước ta giúp nàng cũng vì nàng đã cứu mạng ông ngoại ta, nhưng nàng vẫn mạo hiểm trở lại. ân tình này cả đời nàng cũng không thể báo đáp. Đỗ phỉ phỉ sau này chúng ta vẫn có thể gặp lại nàng. Vưu Hy quay đầu nhìn đỗ phỉ phỉ, ánh mắt nghiêm túc hơn bao giờ hết trịnh trọng nói, hiện tại ngươi có nguyện ý cùng ta phát triển ma giới hay không? Đỗ phỉ phỉ đỏ mặt ta nguyện ý. Đúng vậy, nàng nguyện ý làm bạn bên cạnh hắn. Ngày này, nàng đã đợi rất lâu rồi. Trong rừng cây, mộ như nguyệt dừng chân, nhìn giả tư hoàng, nói đi, sao ngươi lại ở ma giới? Giả tư hoàng khẽ nhấp môi, vì trốn tránh những người truy đuổi. Sao lại như vậy? Thần sắc mộ như nguyệt nặng nề, hỏi. Tiếp trước ta vô tình uống phải một lọ máu ma thần, từ đó liền có huyết mạch ma thần, còn có khế ước với ma long, vì thế đám nhân sĩ chính phái ở thần giới đuổi giết ta, lần này trở lại thần giới, bọn họ phát hiện ra tung tích của ta cho nên ta mới bất đắc dĩ phải rời xa ngươi. Nhưng mà thương thế của ma long chưa hoàn toàn hồi phục, thực lực của ta cũng chưa khôi phục lại như cũ, đánh không lại đám người đó, đào vong khỏi ma giới, không ngờ lại gặp được mẫu thân. Trong lòng mộ như nguyệt chua xót. Không ngờ năm đó tiểu Hoàng Nhi phải rời xa nàng là vì nguyên nhân này. mươi 1374, không phải là địa ngục thôi sao một. Bà vai gầy nhỏ của hắn rốt cuộc phải đeo bao nhiêu gánh nặng. Mẫu thân, ngươi thì sao? Ta mộ như Nguyệt ngừng một chút. Ta là vì ma giới chi hoa. Vậy ngươi tìm được ma giới chi hoa chưa? Rồi, mộ như Nguyệt gật gật đầu, giơ tay ra, một đoá hoa lớn màu đỏ tươi xuất hiện trong tay nàng. Đây là ma giới chi hoa. Mẫu thân, nếu người đã lấy được ma giới chi hoa, có phải cần rời khỏi ma giới không? Giả tư hoàng nghiêng đầu nhìn mộ như nguyệt, ta cần trở về cứu người, nhưng mộ như nguyệt nhíu mày. Ở ma giới còn có một việc khiến ta bận tâm, việc gì, tiêu uyển nàng đang ở ma giới, ta muốn tìm tung tích của nàng, đưa nàng trở về. Mẫu thân, chuyện này cứ giao cho ta đi. Giả tư hoàng cười nói. Ta còn muốn ở lại ma giới tìm biện pháp để ma long khôi phục lực lượng tạm thời còn chưa trở về được nếu ngươi muốn cứu người thì nhanh rời khỏi ma giới thôi, ta ở lại tìm tung tích tiểu di. Mộ như Nguyệt Trầm ngâm nửa ngày, nói, biện pháp này cũng tốt, vậy ta giao tiêu biển cho ngươi. Mẫu thân yên tâm, ta có thể lợi dụng lực chấn nhiếp của ma long đối với ma giới để mệnh lệnh cho toàn bộ ma giới tìm kiếm nàng. Được, rứt lời, mộ như Nguyệt quay đầu nhìn giả vô trần, chúng ta đi thôi. Giả vô trần cười cười ôn nhu kéo mộ như Nguyệt vào lòng, chúng ta đã đi được một thời gian rồi cũng đến lúc nên trở về. Rừng rậm ẩn giấu nguy cơ tứ phía, mộ như Nguyệt vừa từ ma giới đi ra liền cảm nhận được một luồng sát khí mãnh liệt sắc mặt nàng dần trầm xuống. Vô trần, hình như ở đây có người, hơn nữa lai giả bất thiện dạ vô trần khẽ co mày ôm mộ như nguyệt vào ngực ánh mắt chậm rãi quan sát xung quanh một vòng, thanh âm trầm thấp vang lên, người tới rất cường đại thậm chí ta không cách nào cảm nhận được thực lực của hắn. Nghe vậy tim mộ như nguyệt run lên, vô trần cũng không thể cảm nhận được thực lực vậy người này mạnh đến mức nào. Ha ha ha, đột nhiên trên bầu trời truyền đến tiếng cười bừa bãi, rừng cây gió thổi xào xạc tạo nên cảm giác kinh dị. Thật lâu sau, một thân ảnh cao lớn xuất hiện giữa không trung trước mắt hai người đó là một nam nhân khá anh tuấn ngũ quan sắc nét đôi mắt lãnh khốc chăm chú nhìn người phía dưới đáy mắt xẹt qua một tia tham lam khó phát hiện nữ nhi vô vong không ngờ nữ nhi hắn đã lớn như vậy nha đầu ân oán của chúng ta vốn không liên quan đến ngươi chỉ cần ngươi ngoan ngoãn giao đan thư cho ta bổn gia chủ sẽ tha cho ngươi một mảng mộ như nguyệt khẽ nhíu mày đúng lúc này từ trong linh hồn truyền đến thanh âm phẫn nộ của hòa phượng chủ nhân hắn là gia chủ đan gia Nhất định là hắn hại vô vong chủ nhân thành bộ dáng hiện tại. Gia chủ đan gia, sắc mặt mộ như nguyệt trầm xuống, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve chiếc vòng ở cổ tay tiểu đằng có chắc chạy thoát không? Chủ nhân, hắn rất mạnh. Tiểu đằng chớp chớp mắt yếu ớt nói, cho nên tốc độ của ta không so được với hắn. Thân là đằng xà thượng cổ trước giờ tiểu đằng luôn rất kiêu ngạo. Gia chủ đan gia này có thể được nó đánh giá là cường giả thực lực đương nhiên rất mạnh. Trường 1375 không phải là địa ngục thôi sao hai cũng đúng cường già có thể sánh với vô vong làm sao có thể kém cỏi chỉ sở ngữ di cũng không phải là đối thủ của hắn ta sẽ không giao đan thư cho ngươi mộ như nguyệt ngẩng đầu nhìn dung nhan anh tuấn của đan phi lạnh lùng nói một khi đã như vậy bồn ra chủ chỉ có thể cường hào thủ đoạt nhà đầu ta đã cho ngươi cơ hội là ngươi không biết quý trọng chẳng trách được ai oanh Trong tay đàn phi xuất hiện một thanh trường kiếm kiếm phong sắc bén nhanh như chớp chém về phía mặt đất làm hai người không phản ứng kịp. Nguyệt Nhi, sắc mặt dạ vô trần trầm xuống kéo mộ như Nguyệt vào ngực kiếm phong chém vào thân thể hắn, máu tươi nhiễm đỏ cả vạt áo. Tim mộ như Nguyệt đau xót trong lòng sinh ra cảm giác vô lực. Trong đám người cùng lứa tuổi, nàng được xem là xuất sắc nhưng so với mấy quái vật sống ngàn năm này lại hoàn toàn chẳng là gì cả. Thực lực, nói cho cùng đều vì không đủ thực lực nếu thực lực của nàng đủ cường đại nói không chừng hiện tại đã có thể báo thù rửa hận cho vô vong mộ như nguyệt siết chặt nắm đấm trong lòng phun trào lửa giận đột nhiên một cổ hồng quang tỏa ra chiếu sáng khắp không trung giữa hồng quang dạ vô trần dường như nghe thấy một thanh âm non nớt truyền vào trong đầu cần hỗ trợ không huyết loại dạ vô trần cao mày người có biện pháp giúp ta Ta có thể cho ngươi mượn lực lượng, không đúng, lực lượng này vốn dĩ là của ngươi, nhưng sau khi sử dụng lực lượng này, cái giá ngươi phải trả chính là phải đến địa ngục, ngươi thật sự muốn dùng lực lượng này sao? Giả vô trần trầm mặc, đến địa ngục cũng có nghĩa trên con đường nàng trưởng thành sẽ không có hắn. Nhưng, bỗng nhiên, cỗ khí thế cường đại kia lại lần nữa ập đến khiến hắn ngay cả sức lực giơ tay cũng không có càng đừng nói đến chuyện bảo hộ nữ tử trong ngực. Được ta tiếp nhận lực lượng của ngươi, oanh! Giờ khắc này, dạ vô trần cảm nhận được một cỗ lực lượng cường hãn ồ ạt chảy vào cơ thể mình, lan ra khắp toàn thân làm kinh mạch trương lên như muốn nổ tung. Hồng quang tiêu tán, vừa nhìn thấy dạ vô trần, mộ như nguyệt liền ngây ngẩn. Đồ án mạn đà la bên má trái của hắn trở nên sống động như thật tản ra ánh sáng tím. Nếu nói trước kia chỉ là khí chất của hắn giống như tu La Địa Ngục thì lúc này hắn tựa như thật sự hóa thân thành tu La Vương, toàn thân sát khí dày đặc lực lượng cũng đột nhiên tăng lên khiến cả bầu trời gió nổi mây phun. Nhưng cỗ lực lượng kia còn chưa ngưng lại, toàn thân hắn như muốn nổ tung. Đủ rồi, vô trần. Mộ như Nguyệt không rõ chuyện gì đang xảy ra, thanh âm hoảng loạn, run dày, đừng tăng lực lượng lên nữa, đủ rồi, thật sự đủ rồi. Không biết vì sao nàng có cảm giác nếu cứ tiếp tục như vậy, nói không chừng nam nhân này thật sự sẽ rời xa nàng. Mà nàng không cách nào tưởng tượng được thế giới không có hắn sẽ thế nào. Cuối cùng cuồng phong trên đỉnh đầu dã vô trần bình ổn lại, hắn lẳng lặng nhìn nữ tử bên cạnh. Nguyệt Nhi ta là phu quân nàng, có trách nhiệm bảo hộ nàng, cho nên chuyện kế tiếp cứ giao hết cho ta là được. Trường 1376, không phải là địa ngục thôi sao ba dứt lời hắn ngẩng đầu nhìn nam nhân trên không trung đôi mắt ta mị lộ ra sát khí lạnh lẽo ta sẽ không để ngươi tổn thương thê từ của ta ha ha đan phi cười lạnh ta không thể không thừa nhận ngươi thật sự rất giống vô vong trước kia đáng tiếc kết cục của ngươi và hắn cũng chẳng khác gì lắm nha đầu ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng có chịu giao đan thư ra không hắn vừa dứt lời hơi thở âm hàn liền ập đến bỗng nhiên một thanh âm tà khí băng lãnh vang lên hàn khí mười phần làm tim đan phi suýt nữa vỡ ra ta nói rồi ta sẽ không để ngươi tổn thương thê từ của ta nếu ngay cả nữ nhân của mình cũng không bảo hộ được thì ta không xứng làm phu quân nàng một thanh từ kiếm chậm rãi bay tới trước mặt giả vô trần hắn giơ tay nắm lấy từ bào xẹt qua không trung lưu lại một vệt sáng tím nháy mắt đã đến trước mặt đan phi bầu trời xám xịt tiếng sấm vang dội như muốn trợ uy cho hai người mộ như nguyệt siết chặt nắm đấm trong lòng lại lần nữa sinh ra cảm giác vô lực làm trái tim nàng khẽ run rẩy Trận chiến này đã đạt đến cấp bậc nàng không thể xen vào, chỉ có thể nhìn hai luồng sáng đen và tím va chạm nhau trên không trung, lực lượng cường đại phá hủy sạch sẽ cây cối xung quanh. Phanh, Đan Phi lui về phía sau vài bước kinh ngạc nhìn Dạ Vô Trần, khẽ nhíu mày, ngươi vận dụng cấm thuật gì? Vì sao thực lực tăng lên nhanh như vậy? Dạ Vô Trần lạnh lùng nhìn Đan Phi, ngữ khí lạnh lẽo, điều này ngươi không cần biết đàn phi biến sắc hừ lạnh ngàn năm đã ngàn năm nay không có ai dám ăn nói cuồng vọng với bồn gia chủ như vậy bây giờ bồn gia chủ sẽ cho ngươi biết hậu quả khi dám cuồng vọng trước mặt ta đàn phi vung tay lên lưỡi hái trong tay bắn ra cuồng phong nhằm về phía dạ vô trần nhưng thời điểm sắp đến trước mặt dạ vô trần lại đột nhiên đổi hướng đánh về phía mộ nhưng nguyệt phía dưới không tốt Dạ vô trần biến sắc nếu là trước đây mộ như Nguyệt còn có thể né tránh nhưng nay nàng đã mang thai 7 tháng tốc độ không được như trước căn bản không cách nào tránh được. Nghĩ đến đây thân thể hắn chợt lóe vọt về phía mộ như Nguyệt. Thời khắc cuồng phong tới trước mặt mộ như Nguyệt một bàn tay từ bên cạnh vươn ra kéo nàng vào ngực nhưng dạ vô trần lại không kịp chống đỡ cuồng phong oanh một tiếng đánh vào lưng làm hắn phun một ngụm máu tươi như hoa hồng nở rộ trên mặt đất. Vô trần, tay mộ như Nguyệt run lên, đau lòng nói. Ta liên lụy chàng, giả vô trần cười cười, ngón tay thon dài luồn qua mái tóc đen dài của nàng, đôi mắt tím tà mị lộ ra ý cười. Nguyệt Nhi, nếu không phải nàng đang mang thai nữ Nhi của chúng ta thì năng lực cũng không bị giảm sút cho nên phải là ta liên lụy nàng. Huyết Nhi khác với giả tư hoàng, lúc trước mang thai giả tư hoàng, hắn trợ giúp Nguyệt Nhi rất nhiều nhưng lần này mang thai lại rất bình thường. Chẳng qua cảnh trong mơ gặp Huyết Nhi đã chứng tỏ nữ Nhi nàng cũng không phải người bình thường. Các ngươi muốn nói chuyện yêu đương cũng nên tìm chỗ khác mà nói, ở đây rõ ràng là muốn chết. Chương 1377, không phải là địa ngục thôi sao bốn. Đan Phi cười lạnh, bắt đầu ngưng tụ cuồng phong trên không trung, sau đó nhắm thẳng về phía hai người. Nguyệt Nhi lùi lại, Dạ Vô Trần đầy mộ nhưng Nguyệt Sa phía sau vài bước xoay người ứng đối công kích. Oanh, cuồng phong va vào từ kiếm, hắn lập tức lui về phía sau, để lại một cái rãnh thật sâu trên mặt đất. Điều từ cho dù ngươi tăng lực lượng lên cũng không phải là đối thủ của ta, ha ha ha, bây giờ ta cho ngươi cơ hội đầu hàng. Nếu không, các ngươi cũng chỉ có thể bỏ mạng tại đây, ha ha ha. Dứt lời, Đan Phi cười phá lên, tiếng cười chào phúng vang vọng khắp khu rừng. Dạ vô trần lau chùi vết máu ở khóe miệng, ngẩng đầu nhìn Đan Phi điên cuồng phía trên. Giờ khắc này, đồ án mạn đà la trên mặt hắn lóe lên tia sáng tím, càng tăng thêm vẻ tà mị động lòng người. Đây chuyện gì xảy ra? Đan Phi ngây ngẩn. Bởi vì, hắn nhìn thấy trên người Dạ vô trần hiện lên cuồng phong màu tím, từ từ ngưng tụ vào thanh kiếm trong tay, biến thành một cỗ lực lượng cường đại. Không tốt, không biết vì sao, sau khi cảm nhận được cỗ lực lượng này, trong lòng Dan Phi sinh ra cảm giác nguy hiểm, lập tức xoay người chạy trốn. Đáng tiếc đã không còn kịp rồi. Oanh, lực lượng cường đại phá hủy một mảnh rừng, đánh vào người Dan Phi làm thân thể hắn văng ra xa mấy thước hộc máu không ngừng lần này tuy không giết được hắn nhưng cũng khiến hắn trọng thương phòng chừng không mất bốn năm năm là không thể hoàn toàn khôi phục phụt vừa nói xong dạ vô trần liền hộc máu thân thể rốt cuộc chịu không nổi quỳ rạp xuống kiếm trong tay cắm mạnh vào mặt đất vô trần mộ như nguyệt chạy đến đỡ lấy dạ vô trần lung lay sắp ngã ánh mắt tràn ngập quan tâm lo lắng vô trần thân thể chàng thế nào không có việc gì dạ vô trần lắc lắc đầu khuôn mặt tái nhợt nở nụ cười tà mị nâng mộ như nguyệt đứng dậy nói ta chỉ quá mệt mỏi cho nên vô trần mộ như nguyệt nhẹ nhàng tựa đầu vào ngực hắn về sau đừng làm chuyện nguy hiểm như vậy nữa vừa rồi không biết chàng dùng cách gì tăng lực lượng mà suýt nữa nổ tan xác ta không thể tưởng tượng được thế giới không có chàng sẽ như thế nào thân thể dạ vô trần cứng đờ dịu dàng ôm mộ như nguyệt trong ngực cười tà mị yên tâm mặc kệ xảy ra chuyện gì ta đều sẽ ở bên cạnh nàng Mây đen tan đi, ánh sáng mặt trời bao phủ hai người đang ôm nhau, ấm áp hài hòa. Đi thôi, chúng ta đến trấn nhỏ phía trước nghỉ ngơi một đêm, ngày mai nàng nên lên đường trở về cứu nhạc phụ đại nhân. Hắn nói là nàng, mà không phải chúng ta. Mộ như Nguyệt không nghe ra hàm ý trong lời nói của hắn, khẽ cười nói, được. Đêm, ánh trăng như nước khách điếm trong trấn nhỏ tựa như được phủ một tầng sáng nhạt. dạ vô trần đứng bên cạnh nhìn mộ như Nguyệt ánh mắt tràn đầy lưu luyến, thâm tình. Nguyệt Nhi, mấy năm qua chúng ta luôn phải sống trong những ngày tháng chiến đấu và xa cách hiện tại vất vả lắm mới có thể bình an bên nhau, ta thật hy vọng cả đời đều có thể như thế. mươi 1378, không phải là địa ngục thôi sao năm. Trái tim mộ như Nguyệt run lên kinh ngạc nhìn nhìn dung nhan tuấn mỹ của nam nhân. Nhưng rất nhanh, nàng thu hồi nghi hoặc trong lòng, cười nói, chỉ cần chàng muốn chúng ta có thể. Phải không? Dạ vô trần cười nhạt ánh mắt trước sau vẫn nhìn nàng, không nỡ rời đi. Từ khi hắn vận dụng cỗ lực lượng kia thì đã không còn nhiều thời gian nữa, giờ đây hắn chỉ muốn khắc sâu hình bóng nàng trong đầu. Nguyệt Nhi, cho dù ta bất đắc dĩ phải rời đi một thời gian, nhưng nàng phải tin tưởng, linh hồn ta vẫn luôn làm bạn bên cạnh nàng, bằng không ta sợ nàng sẽ cô đơn. Vô Trần mộ nhưng Nguyệt khẽ cao mày. Đã xảy ra chuyện gì sao? Dạ Vô Trần không trả lời nàng, quay đầu nhìn màn đêm ngoài cửa sổ cười nói, Nguyệt Nhi, nàng không cảm thấy tối nay ánh trăng khá đẹp sao? Không bằng chúng ta vui vẻ ngắm trăng, tuy đây là lần đầu tiên chúng ta cùng nhau ngắm trăng, nhưng chắc chắn không phải là lần cuối cùng. Trong lòng mộ như Nguyệt ngày càng bất an, nhịn không được nhẹ nhàng nắm tay dạ vô trần ánh mắt hiện lên tia sáng kiên định. Chàng còn nhớ đã đáp ứng gì với ta không? Bất luận xảy ra chuyện gì, chúng ta đều phải cùng nhau đối mặt. dạ vô trần mỉm cười ôm nàng vào ngực dịu dàng hôn lên chán nàng, thâm tình mà nhu hòa, nói Nguyệt Nhi, phải chờ ta mộ như nguyệt hơi sửng sốt còn chưa kịp hoàn hồn đã nhìn thấy thân thể nam nhân từ từ trở nên trong suốt giống như sắp sửa biến mất vô trần nàng nắm chặt tay dạ vô trần thanh âm run rẩy xảy ra chuyện gì chẳng nói cho ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nguyệt nhi ta chỉ tạm thời đến địa ngục một chuyến thôi sẽ mau chóng trở về nàng phải chờ ta chờ ta trở lại cùng nàng không mộ như nguyệt siết chặt lấy tay hắn sợ hơi buông lỏng một chút hắn sẽ lập tức biến mất trước mắt nàng Đây là di chứng sau khi chàng tăng lực lượng sao? Ta được ta tuyệt đối sẽ không để chàng rời đi. Giờ khắc này, trong lòng nàng tràn ngập sợ hãi, hai hàng nước mắt trong suốt lấp lánh, thanh âm khàn khàn mà run rẩy tê tâm liệt phế. Mộ như Nguyệt có cảm giác nếu để hắn thật sự rời đi có lẽ sau này sẽ không còn được gặp lại nam nhân này nữa. Cho nên, nàng tuyệt đối sẽ không buông tay. Đúng lúc này, nam nhân cúi đầu hôn lên môi nàng. Bờ môi hắn không còn ấm áp như bình thường mà mang theo cảm giác lạnh lạnh. Nguyệt Nhi, nàng không tin ta sao? Ta đã nói, bất luận ta đi đâu cuối cùng sẽ có ngày ta trở về, bởi vì còn có nàng chờ ta, làm sao ta nhẫn tâm để nàng cô đơn một mình? Thân thể dạ vô trần càng lúc càng trong suốt hóa thành vô số đốm sáng dần dần biến mất trong màn đêm. Thì ra chàng đã sớm nhắc nhở ta, nhưng ta lại không hề nghĩ tới chàng sẽ rời đi, có phải chàng đã sớm biết sẽ có chuyện hôm nay? tại sao chàng không nói cho ta biết làm ta không kịp chuẩn bị gì cả nguyệt nhi ta chỉ không muốn làm nàng lo lắng nhìn nam nhân từ từ biến mất trước mắt mình mộ như nguyệt vội vàng vươn tay muốn bắt lấy tay hắn nhưng lại chẳng thể làm gì dạ vô trần giữa bầu trời đêm một tiếng gọi vang vọng khắp không trung chương một nghìn ba trăm bảy mươi chín không phải là địa ngục thôi sao sáu hai chân nàng mềm nhũn ngã ngồi trên mặt đất nắm tay siết chặt nhịn không được run rẩy Huyết Nhi ta nhớ trong mơ ngươi từng nói, tất cả đều đã được định sẵn, chẳng lẽ hắn rời đi cũng là thiên định? Không, ta không tin vận mệnh, ta chỉ tin tưởng chính mình. Không biết là nước mắt hay mồ hôi, từ trên gương mặt tuyệt sắc chảy xuống, thấm ướt một mảng y phục. Bất cứ kẻ nào cũng không thể mang hắn đi, cũng không ai có thể ngăn cách ta và hắn. Không phải chỉ là địa ngục thôi sao, dù phải nháo long trời lở đất ta cũng sẽ mang hắn trở về. Nàng xếp chặt nắm tay, chậm rãi đứng dậy, vẻ mặt tràn đầy kiên định. Không được, bỗng nhiên, một đạo bạch quang từ trong thân thể mộ như Nguyệt bắn ra chặn đường nàng. Ngươi không thể đi địa ngục, bạch trạch ngươi không ngăn được ta. Mộ như Nguyệt nhìn nam nhân chắn trước mặt mình, ngữ khi bi thống. Ta sẽ mang hắn trở về. Nguyệt Nhi, đây là ước định của dạ vô trần và huyết loại, nó giúp hắn đến bên cạnh ngươi khi ngươi gặp nguy hiểm, cho hắn lực lượng cường đại, đổi lại hắn phải. Ta mặc kệ ước định gì, ta chỉ biết bất kỳ ai cũng không thể cướp hắn khỏi ta, nếu không, dù khuyên tẫn thiên hạ ta cũng sẽ mang hắn trở về. Mộ như Nguyệt Hừng Hực lửa giận và nỗi bi thương không áp chế được nó bắt đầu bùng lên, lan tràn, nhưng cuối cùng vẫn bị nàng tận lực đè nén xuống. Hiện tại nàng không có thời gian bi thương, chỉ có cách trở nên cường đại mới có thể mang hắn rời khỏi nơi đó. Nguyệt Nhi Thấy mộ như Nguyệt muốn đi, Bạch Trạch bắt lấy cánh tay nàng, nói, ngươi thật sự không thể đi địa ngục bởi vì địa ngục khác với 18 tầng luyện ngục, người sống không thể đến đó, dạ vô trần vì có huyết loại nên mới có thể đến địa ngục. Nghe vậy, nàng dừng chân, quay đầu nhìn Bạch Trạch có cách nào có thể giúp ta đến địa ngục tìm hắn không? Bạch Trạch lắc lắc đầu, không có bất kỳ phương pháp nào. Kỳ thật, không phải là không có cách nào, chỉ vì phương pháp kia quá nguy hiểm, sơ ý một chút sẽ hồn phi phách tán. Cho nên hắn tuyệt đối sẽ không nói với nàng, Nguyệt Nhi, chuyện này ta cũng đã sớm biết, lúc ấy ta hỏi hắn tại sao phải làm chuyện nguy hiểm như vậy, ngươi biết hắn nói gì không? Hắn nói, hắn sẽ đến địa ngục làm vương, ngươi ở nhân gian là đế, cũng không có gì là không tốt. Tay mộ như Nguyệt run lên, nàng khẽ nhắm mắt lại, sắc mặt tái nhợt. Nguyệt Nhi, nếu ngươi yêu hắn, vậy ngươi nên tin tưởng hắn, hắn sẽ không bỏ nàng lại đây một mình, sớm muộn cũng sẽ có ngày hắn từ địa ngục trở về, trở về bên cạnh ngươi. Tin tưởng hắn, mộ như Nguyệt siết chặt nắm tay, nếu nếu thực lực của ta đủ cường đại, hắn cũng sẽ không vì ta mà trả giá như thế càng sẽ không vì đánh bại gia chủ đan gia mà cưỡng chế tăng lực lượng. Nguyệt Nhi, chuyện này không liên quan đến ngươi, dù sao kẻ địch của các ngươi là lão quái vật ngàn năm, mà các ngươi lại quá trẻ, không phải là đối thủ của lão quái vật đó. Không, mộ như Nguyệt ngẩng đầu lên, gần từng chữ một thực lực không liên quan đến tuổi tác dù đối phương sống ngàn năm thì sao chứ? Ta nhất định sẽ giết hắn, khiến hắn chết cực kỳ thảm thiết. Nói xong, nàng ngước mắt nhìn bầu trời đêm, ánh mắt hiện lên tia sáng kiên định. Vô trần, ta sẽ chờ chàng trở về. chương 1380, vô vong thức tỉnh 1. Bạch Trạch đau lòng nhìn nữ nhân trước mặt, hắn biết nàng yếu ớt cỡ nào chẳng qua là không biểu hiện ra thôi. Chỉ vì nàng còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Bây giờ ngươi có tính toán gì không? mộ như nguyệt rũ mắt đáy mắt lóe lên tia sáng kiên định nói trở về thần môn trước rồi nói cũng không biết phụ thân và ngữ di hiện tại thế nào được bạch trạch mỉm cười ánh mắt ôn nhu như nắng bao phủ mộ như nguyệt nhưng ngươi phải nhớ kỹ dù xảy ra chuyện gì đều có ta bồi bên cạnh ngươi trái tim mộ như nguyệt khẽ run lên lại không nói thêm gì đối với hắn nàng đã không cần nói cảm ơn nam nhân này hai đời là tri kỷ sao nàng có thể không hiểu Bạch Trạch, chúng ta đi thôi, hiện tại chỉ có nhanh chóng nâng cao thực lực mới có thể đoàn tụ với hắn, ta tin ngày đó sẽ không quá xa. Đúng vậy, ngày đó sẽ không quá xa. Mộ Như Nguyệt ngửa đầu nhìn bầu trời đêm lộng lẫy, vẻ mặt kiên định, rực rỡ lóa mắt như sao trời. Thần Môn, gió nhẹ thổi bay tấm màn trước giường. Trên chiếc giường lớn khắc hoa, nam nhân tuấn mỹ sắc mặt tái nhợt, ngũ quan tinh xảo, hoàn mỹ động lòng người. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nam nhân, lâm nhược ngữ nở nụ cười dịu dàng, nhưng ánh mắt lại thâm thúy, khiến người khác nhìn không ra nàng đang suy nghĩ gì. Vô vong, ngươi yên tâm, ta sẽ không để ngươi xảy ra bất cứ chuyện gì. Mặc dù dung mạo nàng rất bình thường, nhưng nụ cười kia lại tỏa sáng như ánh mặt trời. Lâm cô nương, môn chủ đã trở lại. Đúng lúc này, một thanh âm từ ngoài cửa truyền vào làm lâm nhược ngữ hồi phục tinh thần. Nàng khẽ nhướng mày, quay đầu nhìn về phía người tới, nhàn nhạt nói: "Ta biết rồi, ngươi đi xuống trước đi." "Vâng, Lâm cô nương." Sau khi người nọ đi khỏi, ý cười trên mặt Lâm Nhược Ngữ từ từ biến mất, lẩm bẩm: "Nàng đi lâu như vậy, hiện tại đã trở về, không biết có lấy được ma giới chi hoa hay không." Nghĩ đến đây, thân thể nàng chợt lóe, biến mất khỏi căn phòng. Đại viện thần môn, Mộ Như Nguyệt vừa liếc mắt đã thấy nữ tử đang đi tới, bước chân cũng bất giác nhanh hơn. "Nha đầu, ngươi đã trở lại?" Lâm nhược ngữ cười nói, đúng rồi, hình như phu quân ngươi đi tìm ngươi mà, sao chỉ có một mình ngươi trở về còn hắn đâu. Thân thể mộ như nguyệt chấn động, lắc lắc đầu, hắn tạm thời rời đi một thời gian, ngữ di dẫn ta đi gặp phụ thân, hiện tại có thể cứu hắn rồi. Lâm nhược ngữ hơi sừng sốt hỏi, ngươi lấy được ma giới chi hoa. Đúng vậy, cho nên ta có thể làm hắn thức tỉnh Nghĩ đến đây, tâm tình mộ như nguyệt tốt hơn rất nhiều. Chỉ có làm vô vong thức tỉnh, nàng mới có thể không phải lo trước lo sau, chuyên tâm nâng cao thực lực, sau đó đi tìm hắn. Nam nhân kia đã trả giá vì nàng quá nhiều, lần này cũng nên đổi lại là nàng đi cứu hắn. Ngữ Di, cảm nhận được Lâm Nhược Ngữ trầm mặc mộ như nguyệt hơi kỳ quái nhíu mày. Đã xảy ra chuyện gì sao? Ta cảm thấy ngươi có vẻ không vui. Chương 1381, Vô vong thức tỉnh 2. Lâm Nhược Ngữ bỗng hồi phục lại tinh thần, mỉm cười lắc đầu, ngươi nghĩ nhiều rồi ta chỉ đang nghĩ sau khi vô vong thức tỉnh chúng ta nên đối phó đan gia thế nào dù sao bọn họ cũng là kẻ hại phụ thân con thê thảm như thế nếu không đem bọn họ bầm thây vạn đoạn thì khó có thể báo thù rửa hận được ngữ di chuyện đan gia cứ gác qua một bên dẫn ta đi gặp phụ thân được ngươi đi theo ta dứt lời lâm nhược ngữ đi trước dẫn đường mộ như nguyệt chăm chú nhìn nữ tử đi trước sắc mặt trầm xuống không biết có phải là ảo giác của nàng không cứ cảm thấy ngữ di có chút không thích hợp Thôi, hiện tại không tiện nghĩ nhiều, việc cấp bách bây giờ là làm vô vong thức tỉnh, chỉ khi hắn tỉnh lại, thần môn mới không cần kiêng kỵ đan ra. Mộ như Nguyệt lắc lắc đầu, mau chóng đi theo. Nghe tin mộ như Nguyệt mang ma giới chi hoa trở về, toàn bộ người thần môn cơ bản đều đến đông đủ. Thông huyền khẩn trương nhìn mộ như Nguyệt ma giới chi hoa thật sự có thể làm vô vong đại nhân thức tỉnh sao? Ta chỉ có thể thử một lần. Mộ như Nguyệt hít sâu một hơi, nhìn về phía nam nhân nằm trên giường. Nàng nâng tay lên, một đoá hoa lớn màu đỏ tươi xuất hiện trong lòng bàn tay nàng. Màu sắc đoá hoa cực kỳ tươi đẹp giống như máu tươi, hấp dẫn tầm mắt mọi người. Đây là ma giới chi hoa. Trong lòng thông huyền chấn động chỉ mới cảm nhận hơi thở của ma giới chi hoa đã khiến toàn thân bọn họ phát xét, phảng phất như lọt vào ma giới. Mộ như Nguyệt cũng không nói gì, cẩn thận lấy một cánh hoa, nhẹ nhàng đưa đến miệng vô vong. Thời điểm ma giới chi hoa tiếp xúc với môi hắn liền biến thành một luồng sáng đỏ chui vào miệng hắn. Giờ khắc này, mọi người đều cực kỳ khẩn trương, nhìn chằm chằm về phía vô vong, sợ kết quả sẽ làm bọn họ thất vọng. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, nam nhân đột nhiên mở mắt ra. Có điều trong đôi mắt hắn không có phong thái bể nghĩa thiên hạ mà mộ như Nguyệt từng nhìn thấy, chỉ có một mảnh mê mang như ngăn cách một tầng sương mỏng. Vô vong đại nhân Thông huyền mừng như điên, toàn thân run rẩy kích động nói, vô vong đại nhân, người ngươi rốt cuộc đã tỉnh. Thật tốt quá, vô vong đại nhân của bọn họ đã thức tỉnh. Mọi người đều mừng rơi nước mắt, chỉ cần vô vong đại nhân tỉnh lại, bọn họ sẽ không cần phải sợ đan ra nữa. Vô vong nhíu chặt mày, tầm mắt lần lượt đảo qua những gương mặt trong phòng, vẻ mặt lạnh lùng làm người khác không nhìn ra cảm xúc của hắn. Vô vong đại nhân, thông huyền chớp chớp mắt. Vô vong đại nhân ta là thông huyền, lúc trước từng được ngươi khích lệ, nhưng cũng đã qua ngàn năm rồi, không biết vô vong đại nhân còn nhớ ta hay không? Hắn vừa nói xong, trong phòng lại lần nữa trở nên yên tĩnh, thật lâu sau nam nhân trên giường mới chậm rãi mở miệng. Ngữ khí nghi hoặc giống như búa tạ hung hăng nện vào lòng mọi người. Vô vong là ai, còn các ngươi là ai? Sắc mặt thông huyền cứng đờ, kinh ngạc nhìn nam nhân tuấn mỹ trên giường, giật mình nói: "Vô vong đại nhân, người chính Vô vong a, là môn chủ thần môn, là tuyệt thế thiên tài làm người đời chấn động, chúng ta đều là đệ tử thần môn, ngươi ngươi không nhớ rõ sao?" Chương 1382: Vô vong thức tỉnh ba. Thần môn, Vô vong nhíu mày, lắc lắc đầu: "Ta không biết thần môn nào cả, ta cũng không biết ta là ai." Lời này tựa như sấm sét giữa trời quang, mọi người đều trợn tròn mắt. Không ai ngờ tới sẽ có biến cố xảy ra. Nguyệt nha đầu, này thông huyền quay đầu hỏi mộ như Nguyệt. Đây là có chuyện gì? Hẳn là di chứng sau khi dùng ma giới chi hoa. Mộ như Nguyệt ngẩng đầu nhìn vô vong. Hắn đã quên mất quá khứ cũng không nhớ mình là ai. Vậy có biện pháp nào giúp hắn khôi phục không? Mộ như Nguyệt lắc đầu, biện pháp thì có, nhưng rất khó khăn. Là biện pháp gì? Chỉ cần có biện pháp bảo chúng ta trả giá thế nào đều được. Thông huyền cho rằng, biện pháp kia mặc dù khó khăn cũng không khó bằng việc lấy được ma giới chi hoa cho nên so ra, việc này căn bản là nhỏ bé không đáng kể. Cần có ma giới ra hoa để làm hắn thức tình, dù xâm nhập ma giới rất nguy hiểm nhưng vẫn có thể biết được nơi sinh trường của ma giới chi hoa mà tìm, nhưng sau khi hắn dùng ma giới chi hoa, bị ma khí nhập thể quên đi quá khứ, nếu muốn loại trừ ma khí thì phải có thánh quả. Chẳng qua thánh quả là dược liệu chỉ nghe nói trong truyền thuyết căn bản không biết đi đâu tìm. Cho nên nàng mới nói biện pháp này rất khó, chỉ cần biết nó ở đâu cho dù là ma giới hay địa ngục nàng đều có thể tìm ra, đáng tiếc hiện tại không biết thánh quả sinh trưởng ở nơi nào thậm chí chưa ai từng nhìn thấy, nó là dược liệu trong truyền thuyết, vậy nàng phải đi đâu tìm đây. Khuôn mặt già nua của thông huyền lộ vẻ bi thống, nếu vô vong đại nhân không khôi phục ký ức thì làm sao tiếp tục dẫn dắt thần môn. Chủ nhân, người nói thánh quả, đột nhiên, một thanh âm từ trong linh hồn truyền vào tai mộ như nguyệt. Có phải là loại quả tỏa ra ánh sáng màu trắng không? Chỉ cần đến gần nó là có thể đắm chìm trong ánh sáng thần thánh, xua tan mọi hắc ám và ma khí, hơn nữa còn giúp cường giả thần tôn đột phá mà không hề để lại di chứng. Mộ như nguyệt căng thẳng, y tư, người biết thánh quả. Chủ nhân ta quả thật đã từng nhìn thấy thánh quả mà ngươi nói. Thanh âm y tư yêu nhã êm tai chậm rãi hồi tưởng lại, trong tế đàn ở giao nhân tộc chúng ta có một gốc thánh quả, nhưng cây thánh quả này vạn năm mới được một quả, giao nhân tộc cũng chỉ có tổng cộng 10 quả, nhưng trước nay vẫn không nỡ dùng, từ khi giao nhân tộc rơi vào tay người khác ta cũng không biết cây thánh quả hiện tại thế nào. Trong lòng mộ như Nguyệt vui sướng, chỉ cần biết tung tích thánh quả là đủ rồi, y tư, lần này thật sự rất cảm ơn ngươi. Dứt lời, nàng ngẩng đầu nhìn mọi người xung quanh. Có lẽ ta có biện pháp tìm được thánh quả cho nên kế tiếp cần phải rời đi một thời gian. Thông huyền sửng sốt không dám tin hỏi, người người nói thật sao, vô vong đại nhân có thể khôi phục ký ức. Ta chỉ có thể thử xem, không thể cam đoan chắc chắn, nhưng dù sao hắn là phụ thân của ta ta sẽ tìm mọi cách giúp hắn. Nàng nhìn vô vong lần cuối, xoay người muốn đi ra cửa. Đúng lúc này, nam nhân trên giường tựa hồ cảm nhận được gì đó, vội vàng đứng lên kéo tay mộ như nguyệt lại. Trường 1383, vô vong thức tỉnh 4. Thân thể mộ như nguyệt cứng đờ, dừng chân nhưng không quay đầu lại. Ngươi đừng đi, ngay cả bản thân vô vong cũng không biết tại sao, hắn không muốn nữ tử này rời xa mình, giống như hắn đã tìm nàng rất nhiều năm rồi. Mộ như nguyệt xoay người, ánh mắt mang theo ý cười nhìn vô vong, ta còn có việc phải làm cho nên. Không được ngươi không thể đi, ta không cho ngươi đi, nếu ngươi nhất định phải đi, vậy mang ta đi cùng. Vô vong quật cường nhìn mộ như Nguyệt, bộ dáng ngươi dám bỏ ta lại đây, ta liền không cho ngươi đi. Mộ như Nguyệt có chút đau đầu ta muốn nghĩ biện pháp giúp ngươi khôi phục ký ức, ngươi ngoan ngoãn ở đây, ta sẽ về nhanh thôi. Ta muốn đi cùng ngươi, ánh mắt vô vong ủy khuất, gương mặt lạnh lùng lúc này bày ra vẻ tội nghiệp, sợ mộ như Nguyệt bỏ hắn ở cái nơi không quen biết ai này. Mộ như Nguyệt bất đắc dĩ thở dài, được vậy ngươi đi cùng ta. Lâm nhược ngữ nhìn thần sắc vô vong, ánh mắt trầm tư thấy bọn họ sắp rời đi, vội vàng nói, Nguyệt Nha đầu ta cùng đi với các ngươi đi, có thể giúp người chiếu cố vô vong, xem tình huống của hắn hiện tại chỉ sẽ liên lụy ngươi. Bước chân mộ nhưng Nguyệt khựng lại, lắc đầu nói, không cần, ngữ Di ta có thể chiếu cố hắn, người ở lại thần môn đi, dù sao thần môn cũng cần có người trông coi. Nghe vậy, lâm nhược ngữ thở dài một tiếng, vậy ta ở đây cho các ngươi trở về. Mộ như Nguyệt không nói thêm gì nữa Đi ra khỏi phòng Hai thân ảnh biến mất trước mắt mọi người Thông huyền khẽ nhíu mày Trước khi đi, Dạ vô trần đã dặn dò hắn lưu ý lâm nhược ngữ Lúc ấy hắn cũng không để tâm lắm Lâm cô nương rất trung thành với vô vong đại nhân Làm sao có thể phản bội Hơn nửa năm qua Ngoại trừ nói chuyện với vô vong đại nhân đang ngủ say Lâm nhược ngữ cũng không có gì không tốt Nhưng hiện tại Nếu hắn không nhìn lầm Thấy vô vong đại nhân tỉnh lại Lâm nhược ngữ không hề có chút vui sướng nào, ngược lại, sau khi biết hắn mất trí nhớ, đáy mắt hiện lên vẻ trầm tư. Nghĩ đến đây, thông huyền khẽ thở dài. Hy vọng Lâm cô nương đừng phản bội vô vong đại nhân và Nguyệt Nha Đầu, nếu không, bất luận là vô vong đại nhân hay Nguyệt Nha Đầu đều không thể tiếp nhận được điểm này. Chúng ta muốn đi đâu? Trên đường phố, vô vong quay đầu nhìn nữ từ bên cạnh tươi cười động lòng người. Mộ như Nguyệt nhún vai, người không biết chúng ta sẽ đi đâu mà cứ đi theo ta sao? vô vòng lắc lắc đầu song lại gật gật đầu nghiêm túc nói ta muốn đi theo ngươi vì sao không biết vô vòng chớp chớp mắt cười nói ta chỉ biết ta muốn đi theo ngươi ngươi sẽ không tổn thương ta cha con liền tâm mặc dù bị mất ký ức nhưng hắn vừa liếc mắt một cái đã nhìn thấy nàng trong đám người kia sau đó không bao giờ muốn rời xa nàng nữa cẩn thận bỗng nhiên một thân ảnh phía trước lảo đảo đi tới mộ như nguyệt vội vàng kéo vô vong lại nhíu mày nhìn tên khất cái vừa chạy qua Đồng thời tên khất cái cũng nhìn về phía bọn họ, người nọ che mặt chỉ lộ ra một đôi mắt trong trèo. Trường 1384, Vô Vong thức tỉnh 5. Không biết sao, lúc nhìn vào đôi mắt tên khất cái kia, mộ như Nguyệt tự dưng có cảm giác quen thuộc. Người kia là ai? Vô Vong tò mò nhìn thân ảnh rời đi, vẻ mặt nghi hoặc nhìn mộ như Nguyệt. Không rõ lắm, chỉ cảm thấy có chút quen thuộc thôi, chúng ta đến giao nhân tộc trước. Dứt lời, nàng nhịn không được quay đầu nhìn phía sau, lại phát hiện tên khất cái kia đã mất tung mất tích. Trong một con hẻm nhỏ, khất cái dựa lưng vào tường, hai hàng nước mắt lặng lẽ chảy xuống, nàng nhịn không được sơ đôi tay run rẩy lau nước mắt. Hắn tỉnh, hắn thật sự tỉnh, nhưng nàng lại không cách nào tiến lên gặp bọn họ. Biết cha con bọn họ bình an, nàng rốt cuộc cũng yên tâm. Người nói cái gì, trong mật thất âm u, nữ tử đội đấu lạc nghe người trước mặt nói xong, sắc mặt liền tái nhợt. Người thế nhưng để nàng chạy thoát, người phải biết hiện tại là thời điểm mấu chốt nếu nàng gây ra chuyện gì, mọi nỗ lực của chúng ta đều uổng phí. Nam nhân lạnh lùng liếc nữ tử, mặt không biểu tình nói, người không cần quá lo lắng, an tâm làm tốt chuyện của ngươi là đủ rồi, những nơi nàng có khả năng đi đều có người của ta, căn bản không bước vào được hơn nữa với bộ dáng của nàng hiện tại cũng sẽ không xuất hiện trước mặt nam nhân mình yêu, sẽ chỉ nghĩ biện pháp mật báo, đáng tiếc nàng sẽ không có cơ hội này. Nhưng mà nữ tử cắn môi, vẫn có chút không cam lòng. Không phải đan gia các ngươi rất cường đại à? Sao lại để cho một phế vật mất hết thực lực trốn thoát? Chẳng lẽ người của ngươi đều để trang trí? Nghe vậy, sắc mặt nam nhân trầm xuống, "Đừng quên, nếu ta không cứu ngươi thì ngươi đã sớm là một cỗ thi thể rồi, lúc đó ta tính giết nàng, là ngươi muốn giữ nàng lại để chậm rãi tra tấn, nếu không làm sao xảy ra chuyện này?" Hơn nữa ta đã sớm nói với ngươi tuyệt đối không thể để vô vong tỉnh lại, vậy mà ngươi thì sao? Sắc mặt nữ từ càng thêm tái nhợt ta cũng không còn cách nào khác huống chi, không phải hiện tại vô vong đã mất ký ức sao? Bọn họ còn muốn đi tìm thánh quả gì đó, loại dược liệu chỉ có trong truyền thuyết này căn bản là không thể tìm được như vậy, hắn tỉnh cũng có khác gì ngủ say đâu. Hừ, nam nhân hừ lạnh, hy vọng lời ngươi nói đều là sự thật. Nếu mộ như Nguyệt hoặc đệ tử thần môn có mặt ở đây, đương nhiên có thể nhận ra nam nhân này là trưởng lão đan gia đã từng xuất hiện trong trận thi đấu. Còn nữ tử, nếu nghe giọng nói, hẳn sẽ nhận ra hoàn toàn giống chúc ngư nhi đã mất tích. Rừng cây xanh biếc ánh hoàng hôn xuyên qua kẽ lá tạo thành những cái bóng loang lồ trên mặt đất. Vô vòng dừng chân, nhìn mộ như Nguyệt đi phía trước nhỏ giọng nói tiểu Nguyệt ta đói. Nghe vậy, mộ như Nguyệt xoay người nhìn nam nhân phía sau, khẽ nhướng mày, sắc trời quả thật không còn sớm, vậy chúng ta sẽ nghỉ ngơi ở đây một lát ta đi xem gần đây có ma thú gì không, ngươi ở đây chờ ta. Được, vô vong ngoan ngoãn gật gật đầu, vậy ngươi đi nhanh về nhanh ta ở đây chờ ngươi. Có điều, vì sự an toàn của vô vong, mộ như Nguyệt để mặc khê và tiểu đằng ở lại, sau đó mới đi sâu vào rừng. mươi 1385, vô vong thức tỉnh sáu. Chủ nhân Một ngọn lửa từ trên người mộ như Nguyệt bắn ra, đắp xuống mặt đất. Hỏa phượng muốn nói lại thôi, không biết nên mở miệng thế nào. Mộ như Nguyệt nhìn nàng, nói, ngươi có chuyện muốn nói với ta. Hỏa phượng gật gật đầu chủ nhân, ta cảm thấy lâm cô nương hơi kỳ quái, theo lý mà nói, lúc nghe tin chủ nhân lấy được ma giới chi hoa về, nàng hẳn nên vui vẻ mới đúng, nhưng vì sao lại? Mộ như Nguyệt dùng ngón tay vén lá cây, cười nhạt, ngươi cũng có cảm giác này sao? Đúng vậy, chủ nhân. Hòa phượng nghiêm túc gật đầu ánh mắt nghi hoặc hòa phượng trước kia ngươi và ngữ di có quen thuộc không? Nàng là người thế nào? Lầm cô nương tính tình không tệ, đối xử với mẫu thân của chủ nhân cũng rất tốt. Nàng thích vô vong đại nhân, nhưng loại thích này là kiểu chúc phúc cho người mình yêu. Nàng chưa từng nghĩ muốn cướp hắn đi, thậm chí nhiều lần tức giận vì có người muốn xen vào tình cảm phô thê bọn họ. Mộ như nguyệt trầm mặc. Hòa Phượng nhìn nàng một cái, nói tiếp lâm cô nương thật lòng đối tốt với phu thê bọn họ chứ không phải loại ra vẻ, dối trá ta có thể cảm nhận được rõ ràng nàng thật lòng vì bọn họ cho nên lâm cô nương tuyệt đối sẽ không phản bội thần môn. Trầm ngâm nửa ngày trong mắt mộ như Nguyệt Hiện lên một tia sáng không dễ phát hiện. Ngày đó tất cả mọi người đều đi tìm phụ thân, chỉ có một mình ngữ Di ở lại với Trúc Ngư Nhi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì cũng không ai biết cho đến khi chúng ta xuất hiện thì Trúc Ngư Nhi đã biến mất chỉ còn lại ngữ Di. Trong lòng hòa phượng vừa động, nói chủ nhân, ngươi nói có thể là chúc ngư nhi bắt lâm cô nương đi, sau đó dịch dung thành nàng để tiếp cận vô vong chủ nhân và ngươi không. Mộ như Nguyệt lắc đầu, nếu chúc ngư nhi dùng dịch dung đan ta không thể không nhìn ra, rõ ràng nàng không dùng. Vậy chẳng lẽ là chúng ta nghĩ nhiều? Lúc này mộ như Nguyệt không trả lời hòa phượng. Trước nay nàng luôn tin tưởng vào trực giác của mình, lâm nhược ngữ hiện tại đúng là có vấn đề, nhưng nàng không biết vấn đề rốt cuộc nằm ở đâu. Đột nhiên, trong bụi cỏ truyền ra tiếng động lạ, mộ như Nguyệt vừa quay đầu lại liền nhìn thấy một bóng dáng cao lớn há cái mồm máu to trên đỉnh đầu vọt tới. Hỏa phượng, tránh ra. Oanh, mộ như Nguyệt nắm chặt cựu thiên Long viêm kiếm trong tay, bắn ra một tia sáng đỏ về phía kim văn hổ đang nhào tới, làm nó bay ra xa mấy thước. Hỏa phượng, đêm nay chúng ta có bữa tối rồi. Nàng nở nụ cười âm trầm làm kim văn hổ cách đó không xa run lên. Rau. Kim văn hổ nhanh chóng hồi phục tinh thần, lần nữa tấn công mộ như nguyệt móng vuốt bén nhọn đánh về phía đầu nàng. Thân thể mộ như nguyệt trượt lóe, tránh thoát móng vuốt kim văn hổ. Đồng thời, sau lưng nàng bùng lên ngọn lửa mãnh liệt tạo nên một cảnh tượng hoa mỹ trong ánh náng chiều. Nhất kiếm phá thiên, oanh, đại kiếm cắt qua không trung, không khí đều bị ma sát tóe lửa. Kim văn hổ còn chưa kịp nói gì thì đã bị ngọn lửa mãnh liệt đánh chúng phát ra tiếng gầm kinh thiên động địa mươi 1386, Vô Vong thức tỉnh 7. Hỏa Phượng sách nó theo chúng ta đi thôi, hy vọng không quá khó tiêu. Thời điểm mộ như Nguyệt cùng Hỏa Phượng mang theo chiến lợi phẩm trở về thì nghe thấy tiếng ầm ĩ phía trước. Nàng nhịn không được nhíu mày nói, Hỏa Phượng chúng ta mau đi xem một chút. Dứt lời, mộ như Nguyệt nhanh chân đi về phía trước chẳng bao lâu liền nhìn thấy Vô Vong đang cãi nhau với người khác. Phụ thân, mặc mặc xảy ra chuyện gì? Thấy mộ như Nguyệt trở lại, mọi ủy khuất đều hiện hết trên dung nhan tuấn Mỹ của vô vong tiểu Nguyệt ngươi rốt cuộc đã trở lại. Mặc mặc ngươi nói cho ta biết, đã xảy ra chuyện gì? Mộ như Nguyệt quay đầu hỏi Mặc Khê. Nàng vừa dứt lời, Mặc Khê còn chưa kịp trả lời, bên cạnh đã truyền đến một thanh âm lạnh lùng. Ngươi và hai người này là một đám. Lục y nữ tử nhìn về phía mộ như nguyệt ngữ khí không nóng không lạnh, vừa rồi chúng ta nhìn thấy gốc dược liệu này, lại bị nam nhân này đoạt đi, nếu ngươi và bọn họ là cùng một đám, vậy cũng có thể làm chủ thay bọn họ đưa dược liệu này cho ta, ngươi muốn bao nhiêu tiền hay linh thạch ta đều có thể cho ngươi. Mộ như nguyệt khẽ cau mày, đúng lúc này trong linh hồn liền truyền ra thanh âm của y tư. Chủ nhân, bọn họ là người giao nhân tộc, giao nhân tộc, đáy mắt mộ như nguyệt trượt lóe nàng còn đang suy nghĩ làm thế nào lẫn vào giao nhân tộc. Không ngờ lại có người đưa tới tận cửa nhanh như vậy. Tiểu Nguyệt ta cảm thấy đoá hoa này đẹp muốn tặng cho ngươi, nhưng bọn họ lại muốn cướp mất hoa của ta. Vô vong giống như tìm được tâm phúc nói giao ủi khuất trong lòng. Mộ như Nguyệt nhìn dược liệu trong tay vô vong, trong lòng cảm động. Xin lỗi, dược liệu này ta không bán. Sắc mặt lục y nữ tử trầm xuống, ngươi biết ta là ai không? Mộ như Nguyệt cười nhạt biết thì sao? Không biết thì thế nào? Ta mặc kệ ngươi là ai, dược liệu này ta tuyệt đối không bán. Trong giao nhân tộc trịnh gia bọn họ cũng coi như có địa vị, nàng là tiểu công chúa trịnh gia, muốn cái gì mà không có được. Vậy mà nữ nhân này lại dám cực tuyệt điều kiện nàng đưa ra. Phải biết rằng, lần này nàng vì muốn đột phá đan dược sư đỉnh vương giai nên ra ngoài tìm kiếm dược liệu thật vất vả mới phát hiện mũ diệp châu hoa này, không thể cứ từ bỏ như vậy. Lục y nữ từ cắn môi, nói, ngươi muốn điều kiện gì? Chỉ cần ta có ta đều sẽ cho ngươi. Xin lỗi, ta không cần gì cả. Nói thật mấy thứ kia của nàng ta đúng là không có gì hấp dẫn ánh mắt nàng, thậm chí hiện tại, linh thạch đối với nàng cũng không đặc biệt quan trọng. Trừ phi là linh thạch cực phẩm, vị cô nương này, chúng ta có thể gặp nhau ở đây, lại đồng thời nhìn chúng một gốc dược liệu cũng là duyên phận, nếu ngươi đưa dược liệu cho ta từ nay về sau ngươi chính là bằng hữu của trịnh gia chúng ta có yêu cầu gì có thể đến giao nhân tộc tìm ta. Lục y nữ tử cho rằng, chỉ cần mình nói thân phận ra, nhân loại này nhất định sẽ cực kỳ kinh ngạc. huống chi, mình còn là đan dược sư của giao nhân tộc. Giao nhân tộc khác với nhân loại, trong giao nhân tộc, đan dược sư rất hiếm hoi, cho nên sự tồn tại của nàng mới quý trọng như thế. Nhưng mà, sắc mặt mộ như Nguyệt vẫn không hề thay đổi, trong mắt mang theo ý cười nhàn nhạt. Trường 1387, Vô Vong Thức Tỉnh Tám Ngũ diệp châu hoa này là lễ vật hắn tặng cho ta ta tuyệt đối sẽ không cho bất kỳ ai chẳng qua ta muốn nhắc nhở ngươi một câu tốt nhất nên kiểm tra lại thân thể mình một chút xem có triệu chứng bệnh gì hay không. Lục y nữ tử biến sắc tái mặt nói, ngươi làm sao ngươi biết. Gần đây nàng quả thật cảm thấy sức khỏe có chút vấn đề cho nên mới vội vàng muốn đột phá đỉnh vương giai nói không chừng sau khi đột phá có thể tìm ra nguyên nhân. Nhưng chuyện này nàng không nói cho bất cứ ai tại sao nhân loại này lại biết rất đơn giản, ngón tay cái của ngươi biến thành màu đen, thể chất thiên hàn, khi nói chuyện cũng cảm thấy không đủ trung khí, đây là triệu chứng trúng độc. Lục Y nữ tử theo bản năng đưa tay ra sau lưng, nàng dường như bỗng phát giác ra điều gì, kinh ngạc hỏi, trúng độc sao ta có thể trúng độc? Nghe vậy, mộ như Nguyệt Khẽ cười nói, nếu ta đoán không sai, gần đây ngươi đang thử luyện chế đan dược đỉnh vương giai trung hòa đan, loại đan dược này cần một dược liệu là hắc đinh quả quả này là một loại quả độc tiếp xúc ngắn ngủi sẽ không có ảnh hưởng đến thân thể, nhưng ngươi lại tiếp xúc với nó trong một thời gian dài, làm độc khí nhập thể nên mới có hậu quả như hiện tại. Giờ khắc này, nữ tử đã thu hồi sự cao ngạo, nhếch môi hỏi có biện pháp nào có thể cứu ta? Biện pháp không phải không có chẳng qua yêu cầu dược liệu hơi khó khăn. Cô nương, vừa rồi là ta quá vô lễ đắc tội cô nương, nếu cô nương không ngại có thể đi cùng ta đến giao nhân tộc một chuyến, trịnh gia chúng ta sẽ chuẩn bị dược liệu cho cô nương. Mộ như Nguyệt Trầm mặc nửa ngày, làm bộ khó sử nói ta còn có chút việc gấp phải làm, nhưng nếu cô nương đã mời, vậy trì hoãn vài ngày cũng không sao, coi như làm việc tốt đi. Nghe vậy, hỏa phượng phía sau mộ như Nguyệt nhịn không được giật giật khóe miệng. Làm việc tốt, loại người ích kỷ như nàng mà vô duyên vô cơ cứu người. Nàng giúp nữ nhân này còn không phải vì muốn lẫn vào giao nhân tộc, nói mình thành vĩ đại như vậy. Trong lòng hòa phượng hung hăng xem thường mộ như nguyệt một phen, quay đầu nhìn vô vong, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Vô vong chủ nhân lúc trẻ cũng tương tự như chủ nhân vậy, vừa âm hiểm lại cường đại Chỉ tiếc vô vong chủ nhân đã quên hết ký ức, không biết khi nào mới có thể khôi phục. Nàng thật chờ mong nam nhân quân lâm thiên hạ trước kia trở lại. Dùng sự cường thế của hắn khiến những người kia thần phục dưới chân. Giao nhân tộc ở sâu trong một khu rừng nằm giữa biển khơi, nơi này địa hình phức tạp bẫy dập vô số. Đương nhiên, địa hình phức tạp không làm khó được mộ như Nguyệt nàng sở dĩ tìm người dẫn đường là vì nếu không có người trong giao nhân tộc thì không cách nào đi vào được. Tùy y tư là giao nhân nhưng hiện đang bị truy bắt, không thể xuất hiện. Cũng may tự nhiên xuất hiện một nữ tử giao nhân, mộ như Nguyệt mới dễ dàng tiến vào giao nhân tộc như vậy. Trong giao nhân tộc và thế giới bên ngoài là hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Rất khó tưởng tượng trong khu rừng nằm giữa biển sâu lại có một mảnh đại lục rộng lớn đến thế. Cảnh sắc như mộng như ảo, vô số giao nhân tuyệt mỹ đang chơi đùa, mái tóc dài màu thủy lam bập bềnh trên mặt nước tạo nên từng đợt gợn sóng. chương 1389, Giao Nhân Tộc 1. Nơi này chính là Giao Nhân Tộc. Lục y nữ tử nhìn về phía mộ như Nguyệt nói, giao nhân tộc chúng ta được xem là một quốc gia nhỏ, đồ vật đại lục các ngươi có trong tộc chúng ta đều có, nhưng vì giao nhân tộc chán ghét nhân loại, chỉ sợ lúc các ngươi tới đó thái độ của bọn họ sẽ không tốt lắm. Mộ như Nguyệt gật đầu trước khi tới nàng đã biết rõ điểm này. Giao nhân tộc cao quý yêu nhã, nước mắt còn có thể hóa thành chân châu, hấp dẫn nhân loại tham lam, huống chi người giao nhân tộc đều có dung nhan tuyệt thế, rất nhiều hội đấu giá đều bắt giao nhân để bán đấu giá bởi vậy giao nhân mới chán ghét nhân loại như thế đúng rồi ta còn chưa nói tên ta cho ngươi biết ta tên trịnh thiên thiên ngươi tên gì mộ như nguyệt mộ như nguyệt nhún vai chỉ về phía vô vong bên cạnh đây là phụ thân ta vô vong phụ thân trịnh thiên thiên hơi sừng sốt phụ thân ngươi thật trẻ à rất khó tưởng tượng hắn lại có một nữ nhi lớn như ngươi các ngươi thoạt nhìn giống bạn cùng lứa hơn hơn nữa nam nhân này còn tuấn mỹ như thế trong nhân loại đã coi như rất xuất sắc Chẳng qua, mỗi giao nhân đều có dung mạo khuyên quốc khuyên thành, cho nên trịnh thiên thiên chỉ hơi sừng sốt một chút rồi thôi. Kỳ thật ta cũng không quá chán ghét nhân loại, trịnh thiên thiên bĩu môi. Bất luận là nhân loại, ma nhân hay các chủng tộc khác đều có người tốt kẻ xấu, trong giao nhân tộc cũng không nhất định tất cả đều thiện lương, có điều trong nhân loại có quá nhiều người xấu nên giao nhân mới nghĩ nhân loại tham lam thành tánh. Nói tới đây, trịnh thiên thiên ngừng một chút nói tiếp đúng rồi, ngươi phải chuẩn bị tốt tâm lý, người nhà ta sẽ không quá hoan nghênh ngươi. Mộ như Nguyệt khẽ gật đầu, ngươi đi trước dẫn đường. Đây là lần đầu tiên nàng đến giao nhân tộc cần phải hiểu rõ tình huống nơi này, đặc biệt là sau khi y ra bị thay thế đã xảy ra chuyện gì. Trịnh Gia, trịnh thiên thiên vừa đi vào liền nhìn thấy một thân ảnh vội vã bước ra. Đó là một giao nhân dung mạo tuyệt thế, dù không tuấn Mỹ bằng y tư nhưng cũng không kém bao nhiêu, nếu hắn không mở miệng nói chuyện, phòng trừng rất nhiều người đều sẽ coi hắn là nữ tử. Thiên Thiên, ngươi rốt cuộc đã trở lại, hiện tại cha đang rất tức giận, tốt nhất ngươi nên chuẩn bị sẵn sàng đi, đúng rồi, hai vị này là... Hắn liếc nhìn hai người đi phía sau trịnh Thiên Thiên, khẽ nhíu mày. ca hai vị này là nhân loại ta mới quen, vị cô nương này tên mộ như Nguyệt, bên cạnh là phụ thên nàng, vô vong. Trịnh Thiên Thiên giới thiệu hai người với nam nhân kia, sau đó quay đầu nói với mộ như Nguyệt. Hắn là ca ca ta Trịnh Lâm. Lúc này Trịnh Lâm mới chú ý tới thân phận nhân loại của hai người, đáy mắt xẹt qua tia kinh diễm. Hắn vẫn luôn cho rằng giao nhân tộc là sinh vật xinh đẹp nhất, không ngờ còn có nhân loại đẹp đến mức này, thậm chí không kém giao nhân tộc bọn họ. Cả có một số việc ta sẽ giải thích với ngươi sau, bây giờ ta đi gặp cha trước. Được, Trịnh Lâm gật đầu nói cha đang tiếp khách trong đại sảnh, ngươi phải cẩn thận một chút, lần này ngươi không nói tiếng nào đã rời khỏi tộc, hắn rất tức giận. Trịnh Thiên Thiên có chút sợ hãi, cuối cùng vẫn dồn hết dũng khí, nói, "Chuyện này đúng là ta sai, ta sẽ xin lỗi cha, hy vọng hy vọng hắn có thể tha thứ ta." Một câu cuối cùng, rõ ràng dũng khí đã sẹp xuống, thật cẩn thận dè dặt. Chương 1390, giao nhân tộc 2 Trong đại sảnh, nam nhân trung niên ngồi phía dưới cười lạnh nói trịnh gia chủ con ta đã sớm đột phá đỉnh vương giai nhưng nữ nhi ngươi đến nay vẫn chưa đột phá, ngươi cho rằng trận thi đấu kế tiếp trịnh gia sẽ là đối thủ của lâm gia ta sao. Sắc mặt trịnh nhiên xanh mét nắm đấm siết chặt, không nói một lời, chỉ lạnh lùng nhìn nam nhân trước mắt. Dự theo ước định của chúng ta, nếu thua sẽ phải giao dược điền gia. Ha ha ha, ta đang chờ Trịnh gia các ngươi giao dược điền vào tay ta đây, Trịnh Nhiên, ngươi nhận thua đi, nữ nhi phế vật của ngươi tuyệt đối không so được với nhi tử của ta." Nam nhân trung niên cười đắc ý, tiếng cười vang khắp đại sảnh. Từ trước đến nay, nhi tử luôn là niềm kiêu ngạo của hắn. Tuổi còn nhỏ đã đột phá hoàng giai, Trịnh Thiên Thiên của Trịnh gia làm sao có thể so sánh được? Lâm Vân Long, Trịnh Nhiên hít sâu một hơi, xanh mặt nói: Dù nữ nhi ta bây giờ còn chưa đột phá đỉnh vương giai nhưng nàng cũng không phải phế vật gì. Hy vọng ngươi nói chuyện tử tế một chút. Không sai, ở giao nhân tộc Thiên Phú của Trịnh Thiên Thiên quả thật không tồi, trước kia Thiên Phú của Lâm thiếu gia Lâm Nghiệp còn kém hơn nàng, cho nên hắn mới đồng ý trận tỷ thí lần này, muốn nhân cơ hội giải quyết mâu thuẫn giữa Trịnh gia và Lâm gia nhiều năm qua. Ai ngờ Cách đây không lâu, Lâm gia được tức mặc ra trợ giúp Lâm nghiệp nhanh chóng đạt trình độ đan dược sư đỉnh hoàng giai, khiến trịnh gia rơi vào thế hạ phong. cha, đột nhiên, một thanh âm yêu kiều từ ngoài cửa truyền vào. Trịnh nhiên vừa quay đầu liền nhìn thấy trịnh thiên thiên từ ngoài cửa đi vào. Nàng đảo mắt nhìn Lâm vân phong trong phòng, cười lạnh nói, không phải chỉ là một trận đấu thôi, ta sẽ dốc toàn lực giành thắng lợi. Ha ha ha, Lâm vân lòng cười phá lên, chỉ còn thời gian ba ngày, người có thể làm được gì? huống chi nếu ta nhớ không sai mỗi lần ngươi luyện chế đan dược độ hóa nguyên đều không vượt qua tám mươi mà con ta lại có thể đạt tới tám mươi chín dù ngươi đột phá đỉnh vương giai cũng không phải là đối thủ của hắn cho nên ta khuyên ngươi một câu đừng làm chuyện vô ích lần này các ngươi thua chắc rồi trịnh thiên thiên tức xôn người phẫn nổ quát lâm vân long nếu không có tức mặc ra trợ giúp ngươi cho rằng nhi tử phế vật kia của ngươi có thể so với bồn tiểu thư sao sắc mặt lâm vân long trầm xuống cười lạnh nói ít nhất ta được tức mặc gia trợ giúp chứ không phải đệ nhất gia tộc vân thành trịnh gia các ngươi hừ trịnh thiên thiên hừ lạnh tức mặc gia chỉ tạm thời làm trường tộc mà thôi trường tộc chân chính là y gia ngươi cho rằng nịnh bợ tức mặc gia là có thể muốn làm gì thì làm ta nói cho ngươi biết ngươi đang nằm mơ chờ y ra trở về trở về lâm vân long cười lạnh y ra kia vĩnh viễn không về được Trịnh thiên thiên, ta không nhiều lời vô nghĩa với ngươi, trận đấu 3 ngày sau, hy vọng ngươi sẽ không lâm trận lùi bước. Ha ha ha, lâm vân Long cười to, sau đó xoay người đi ra ngoài. Nhìn thân ảnh hắn rời đi, trịnh thiên thiên siết chặt nắm tay trắng mịn như phấn, lửa giận trong ngực bốc lên. Trường 1391, giao nhân tộc 3. Thiên thiên, trịnh nhiên nhíu mày, gần đây ngươi đi đâu? Tại sao lại đi cùng nhân loại? Lúc nói chuyện, hắn liếc mắt về phía nhân loại phía sau trịnh thiên thiên, đáy mắt hiện lên lãnh ý. Trước này hắn luôn chán ghét nhân loại, gặp quá nhiều người âm hiểm xảo trá, chỉ không ngờ nhân loại âm hiểm đến mức này, lợi dụng thiên thiên đến tiến vào giao nhân tộc. Không thể không nói trịnh nhiên đoán đúng, mộ như nguyệt quả thật vì lợi dụng trịnh thiên thiên nên mới đi theo nàng tới trịnh gia Cha trịnh thiên thiên cắn môi. Mấy ngày trước trong lúc đột phá đỉnh Vương Giai, ta trúng độc, nàng có thể giải độc cho ta nên nên ta mới mang nàng về đây. Trúng độc, trịnh nhiên vội vàng đứng lên, khẩn trương hỏi, xảy ra chuyện gì? Tại sao ngươi trúng độc? Trịnh thiên thiên nhấp môi, giải thích rõ những lời mộ như Nguyệt đã nói. Cha, nàng có thể cứu ta cho nên. Thiên thiên, sắc mặt trịnh nhiên trầm xuống. Ta sẽ không truy cứu chuyện ngươi tự tiện rời khỏi giao nhân tộc có điều, không thể dễ dàng tin tưởng nhân loại ta sẽ tìm một vị danh sư mời hắn chữa trị cho ngươi. Nhưng mặc phải chờ đến khi nào, trịnh thiên thiên cười khổ, ba ngày nữa sẽ phải thi đấu chẳng những ta chưa thể đột phá đỉnh vương giai mà độc cũng chưa giải được. Cha trận đấu lần này là vì dược điền của trịnh gia, vì vị trí đệ nhất gia tộc Vân Thành cho nên ta tuyệt đối không thể thua. Trịnh Nhiên nhíu mày muốn nói gì đó trịnh lâm dẫn hai người kia đi vào hắn quét mắt về phía mộ như nguyệt thần sắc bình tĩnh sau đó nói với trịnh nhiên cha ta tin tưởng ánh mắt muội muội những nhân loại này thoạt nhìn không phải người xấu không bằng cứ tin nàng một lần ai trịnh nhiên thở dài được nể mặt các ngươi ta tin nàng một lần dứt lời hắn nhìn mộ như nguyệt lạnh lùng nói nhân loại ta nể mặt nhi tử và nữ nhi mới cho ngươi ở lại nếu để ta biết ngươi có mục đích riêng thì đừng trách ta không khách khí Mộ như Nguyệt cong khóe môi, nói với vô vong, chúng ta đi thôi. Nga, vô vong ngoan ngoãn gật đầu, đi theo mộ như Nguyệt. Các ngươi muốn làm gì? Trịnh nhiên trầm mặt nói. Mộ như Nguyệt khẽ dừng chân, cười lạnh nói, nếu ngươi hoài nghi chúng ta dụng tâm kín đáo, vậy chúng ta liền rời đi để ngươi khỏi phải nghi thần nghi quỷ, chẳng qua ta phải nhắc nhở ngươi một câu, nếu trong vòng ba ngày không giải được độc cho nữ nhi ngươi, trình độ đan dược sư của nàng đời này sẽ không thể tiến bộ được nữa, chỉ có thể dừng lại ở mức này. Dù sao bây giờ nàng đã tiến vào giao nhân tộc cũng không nhất thiết cần đến trịnh thiên thiên. Sở dĩ đến trịnh gia đơn giản chỉ vì một lời hứa hẹn thôi. Nhưng nếu trịnh gia không chào đón nàng, vậy nàng cũng không cần lưu lại. Khoan đã, trịnh lâm hơi sừng sốt thấy bọn họ sắp rời đi, vội vàng gọi nàng dừng chân. Hắn bước nhanh đến trước mặt nàng, dung nhan tuyệt mỹ nở nụ cười khuynh quốc khuynh thành, cung kính khom người, nói: "Cô nương, cha ta đã từng bị một nhân loại lừa gạt cho nên từ đó không bao giờ tin tưởng nhân loại nữa, nhưng hắn không có ác ý gì, không biết cô nương có thể lưu lại cứu muội muội ta hay không? Chỉ cần ngươi cứu muội muội ta, các ngươi có yêu cầu gì ta đều đáp ứng." Chương 1392: Giao nhân tộc 4. Mộ Như Nguyệt đưa lưng về phía mọi người, Không quay đầu lại, nói ta có thể ở lại, đơn giản là vì ta đã đáp ứng sẽ giúp nàng giải độc. Nghe vậy, trịnh lâm rốt cuộc thở vào một hơi, tầm mắt đào qua dung nhan tuyệt sắc của mộ như nguyệt gương mặt trắng nõn tuấn Mỹ hơi ửng đỏ. Hắn chưa từng gặp nhân loại xinh đẹp như vậy, cho nên, nàng hẳn không phải là người xấu. Có điều ta cần một số dược liệu chờ sau khi các ngươi chuẩn bị xong ta mới có thể luyện đan dược giải độc cho nàng. Nàng chậm rãi mở miệng ngữ khí đạm mạc. Tuy trong tay nàng hiện tại cũng có giải độc đan hoàng dây, nếu lúc trước trực tiếp đưa cho Trịnh Thiên Thiên, có lẽ nàng không cách nào tiến vào giao nhân tộc, bởi vậy mới không giao giải độc đan cho nàng ấy. Cô nương yên tâm, ta sẽ phái người chuẩn bị. Trịnh Lâm cười khẽ, dịu giọng nói. ân mộ như Nguyệt gật đầu. Ta mệt mỏi, được ta sẽ an bài người mang ngươi về phòng nghỉ ngơi. Dứt lời, hắn kêu một nha hoàn qua, dặn dò vài câu, nha hoàn kia nhanh nhẹn dẫn mộ như Nguyệt và vô vong đi xuống trịnh lâm thất thần nhìn theo bóng dáng nàng cho đến khi trịnh thiên thiên đến bên cạnh cũng không có phản ứng gì ca trịnh thiên thiên đột nhiên đập vào lưng trịnh lâm cười ha hả nói ca không phải ngươi có hứng thú với nàng chứ khụ khụ trịnh lâm ho khan hai tiếng mặt hồng hồng nói ngươi đừng nói bậy không có gì cả hơn nữa ngươi không thấy nàng đang mang thai sao hiển nhiên nàng đã có trượng phu rồi ta chỉ thưởng thức nhân loại này thôi ánh mắt nàng rất đạm mạc cũng rất sạch sẽ không tham lam tuyệt tình như những người khác Trịnh Thiên Thiên bĩu môi tuy nàng mang thai nhưng không có nghĩa nàng có trưởng phu A, lại nói tại sao trưởng phu nàng không ở bên cạnh nàng. Chờ lát nữa ta hỏi thăm một chút xem rốt cuộc là thế nào. Thiên Thiên, đừng hổ nháo. Trịnh Lâm nhíu mày bất đắc dĩ thở dài. Trịnh Thiên Thiên không nói gì, đáy mắt hiện lên tia trầm tư thật lâu sau, khóe môi khẽ cong lên. Huyết Nhi, là ngươi sao? Huyết Nhi, ngươi đi ra cho ta. Trong rừng hoa, mộ như Nguyệt bước nhanh về phía một bụi hoa, vẻ mặt nôn nóng. Đúng lúc này, một thanh âm non nớt theo gió nhẹ truyền vào tai nàng. Mẫu thân ta nhớ ngươi. Mộ như Nguyệt hơi ngẩn ra, dừng chân lại, ngước mắt nhìn thân ảnh nhỏ xinh phía trước. Tiểu hài từ phấn điêu ngọc chắc như thiên đồng, mềm mại đáng yêu, hàng lông mi dài chớp chớp tươi cười ngây thơ hồn nhiên. huyết nhi, ngươi nói mọi chuyện đều đã được định trước là thế nào? Ngươi rốt cuộc là ai tại sao vô trần phải đi địa ngục Đây cũng là chuyện được định trước như lời ngươi nói, mẫu thân huyết nhi cười nói, mẫu thân, ngươi phải trở nên cường đại mới có thể gặp cha, nhớ kỹ, ngươi nhất định phải trở nên cường đại. Một trận gió nhẹ thổi qua, mộ như nguyệt trượt cảm thấy hoa mắt, tất cả cảnh sắc xung quanh đều từ từ biến mất. Lúc nàng mở mắt ra thì đã ở trong phòng, lại là mộng sao, xoa xoa huyệt thái dương đau đớn, mộ như nguyệt nhíu chặt mày, cười khổ. Trường 1393, Giao Nhân Tộc Năm Chủ nhân, tiểu đằng ngóc đầu lên, đôi mắt to nhìn mộ như nguyệt. Vừa rồi chúng ta đi đâu? Mộ như nguyệt sửng sốt hỏi, ngươi cũng đến nơi đó. Tiểu đằng lắc lắc đầu, lại gật gật đầu, nghi hoặc nói, vừa rồi ta đang ngủ thì bị một cỗ lực lượng kéo đến nơi đó. Nhưng tiểu nữ hoa kia thật khủng bố ta sợ hãi không dám ra. Nghe vậy, ánh mắt mộ như nguyệt chầm xuống. Tiểu đằng là thần thú thượng cổ cũng cảm thấy khủng bố, huyết nhi rốt cuộc có lai lịch gì thôi không nghĩ nhiều nữa chuyện này sớm muộn cũng sẽ biết không cần vội vàng nhất thời mộ như nguyệt lắc lắc đầu nhìn tiểu đằng trên cổ tay nhàn nhạt nói tiểu đằng ngươi thật sự không biết gì sao tiểu đằng lắc lắc đầu ký ức truyền thừa của ta cũng không hoàn chỉnh chỉ có mấy đoạn ngắn biểu thị ta đã từng đi ma giới những cái khác đều không rõ lắm không nhớ rõ mộ như nguyệt khẽ nhướng mày Ma thú không giống nhân loại, một số ma thú cường đại thời điểm sinh ra sẽ có ký ức truyền thừa, huống chi tiểu đằng là thần thú thượng cổ, nhưng nó lại không nhớ rõ lắm, ngay cả nàng cũng không biết rốt cuộc nó đã trải qua chuyện gì. Đúng lúc này, cửa phòng bị mở ra, Trịnh Lâm mỉm cười nhìn về phía mộ như Nguyệt nói, cô nương, đã chuẩn bị xong dược liệu, không biết khi nào ngươi có thời gian. Mộ như Nguyệt nhẹ giọng đáp hiện tại đi, tốt mời cô nương. Mộ như Nguyệt đi theo Trịnh Lâm đến trước cửa một căn phòng. Hắn quay đầu nhìn Mộ Như Nguyệt vẻ mặt bình tĩnh, mỉm cười nói, "Đây là nơi tiểu muội luyện chế đan dược, tất cả dược liệu đã được chuẩn bị tốt, chờ sau khi ngươi luyện chế thành công sẽ có người dẫn ngươi đến đại sảnh gặp chúng ta." Mộ Như Nguyệt gật đầu, thời điểm nàng luyện chế đan dược quả thật không thích bị người khác quấy rầy. "Được, ngươi đi xuống trước chờ luyện đan xong ta sẽ đến tìm các ngươi." Dứt lời, nàng mở cửa đi vào phòng. Nhìn cửa phòng đóng lại, trên mặt Trịnh Lâm hiện lên vẻ trầm tư, sau đó xoay người rời đi. Thiên thiên, nhân loại ngươi mang về có thể tin được không? Giữa đại sảnh, trịnh nhiên nhíu chặt mày, nhân loại đều là một đám sinh vật âm hiểm, theo ta thấy, căn bản không cần cho bọn họ cơ hội. Phụ thân, trịnh lâm thấy trịnh thiên thiên bị giáo huấn không dám lên tiếng, quay đầu nói với trịnh nhiên, coi như chúng ta chữa ngựa chết thành ngựa sống, thử một lần thì có sao. Huống chi, ở trịnh gia nàng cũng không thể làm ra bất cứ chuyện gì. Nghe vậy, sắc mặt trịnh nhiên mới hòa hoãn xuống. Thôi, lần này nghe huynh mụi các ngươi nhưng mà ta quả thật không xem trọng nhân loại này. Đang nói chuyện, một thân ảnh bài thi xuất hiện trong tầm mắt bọn họ. Trịnh thiên thiên sừng sốt nhanh như vậy đã xong rồi. Nàng cho rằng, luyện chế đan dược ít nhất cũng mất một canh giờ, nhưng mộ như Nguyệt lại luyện chế xong nhanh đến thế. Cô nương, trịnh lâm hồi phục tinh thần, nhìn mộ như Nguyệt đang bước đến, hỏi, đã luyện chế thành công sao? Hay là, thất bại? hai chữ cuối cùng hắn làm thế nào cũng không nói ra lời chương một nghìn ba trăm chín mươi bốn giao nhân tộc sáu đan dược đã luyện xong còn thành công hay không có thể cho nàng thử một chút mộ như nguyệt cười nhạt đưa đan dược cho trịnh lâm trịnh lâm cẩn thận đưa đan dược tới trước mặt trịnh thiên thiên nói muội muội ngươi thử xem được trịnh thiên thiên hít sâu một hơi cầm đan dược ăn vào một cỗ dược liệu ấm áp lập tức bao quanh trái tim nàng tựa như một dòng nước suối chảy đi khắp thân thể nàng mọi người đều khẩn trương nhìn chằm chằm trịnh thiên thiên không chớp mắt thế nào trịnh lâm khẩn trương hỏi muội muội là toàn bộ hy vọng của trịnh gia hắn tuyệt đối không muốn thấy nàng xảy ra chuyện gì phụt đột nhiên trịnh thiên thiên phun ra một ngụm máu đen trịnh nhiên vội vàng đứng bật dậy vươn tay đỡ nàng thiên thiên người thế nào Ta đã nói không thể tin những nhân loại này rồi, người tới, bắt hai bọn họ. Cha, trịnh thiên thiên vội ngắt lời trịnh nhiên, đẩy nhẹ tay hắn ra, đi tới trước mặt mộ như nguyệt khom lưng thật sâu nói, nhân loại cảm ơn ngươi. Độc trong người ta đã được giải, nếu không có ngươi chỉ sợ ta không thể dễ dàng thanh trừ độc tố như thế. Mộ như nguyệt nhàn nhạt liếc mắt trịnh nhiên thu hồi tầm mắt nói, ngươi không cần cảm ơn ta, đây là hứa hẹn của ta với ngươi nhưng mà ngươi đã cứu ta về sau ta nhất định sẽ báo đáp ngươi hơn nữa lần đầu gặp mặt ta còn muốn cướp dược liệu của các ngươi lúc nói lời này trịnh thiên thiên có chút hổ thẹn hận không thể tìm cái khe mà chui vào nhưng người còn xấu hổ hơn chính là trịnh nhiên hắn nghĩ đến hành vi của mình vừa rồi khuôn mặt anh tuấn lộ vẻ xấu hổ thiên thiên thân thể ngươi đã không sao rồi nga không sao thì tốt không sao thì tốt Trịnh Nhiên thở vào nhẹ nhõm, ho khan hai tiếng, quay đầu nhìn Mộ Như Nguyệt cô nương, người đã giúp nữ nhi ta, không biết ngươi có yêu cầu gì, Trịnh gia sẽ làm hết khả năng thỏa mãn ngươi. Có lẽ vì Mộ Như Nguyệt đã cứu Trịnh Thiên Thiên, ngữ khí Trịnh Nhiên cũng không cao ngạo như lúc đầu. Nghe vậy, Mộ Như Nguyệt lắc lắc đầu, ta không cần gì cả. Không cần gì cả. Chẳng lẽ ngươi cứu nữ nhi ta mà không cầu hồi báo sao? Cha. Trịnh thiên thiên biến sắc có vẻ không vui nói, người nói lời này giống như nàng cứu ta vì muốn hồi báo vậy, không phải tất cả nhân loại đều như ngươi tưởng tượng ta muốn đoạt dược liệu của nàng, nàng chẳng những không hận mà còn giúp ta cho nên nhân loại này khẳng định là người tốt. Cái này trịnh nhiên xấu hổ nói, ta cũng chỉ tùy tiện hỏi một chút dù sao ta đã gặp rất nhiều nhân loại đều âm hiểm xảo trá, mụi mụi ta đã bị nhân loại bắt đi làm nô lệ cho nên ta mới chán ghét nhân loại như thế mộ như nguyệt cũng không tức giận thần sắc bình tĩnh nói ta có thể hỏi một chút không nam nhân vừa nãy là ai nghe vậy người trịnh gia hai mặt nhìn nhau trịnh thiên thiên trầm mặc nửa ngày nói hắn là người lâm gia trước kia ở vân thành lâm gia xếp sau trịnh gia chúng ta sau đó không biết lâm gia nịnh bợ tức mặc gia thế nào mới trở nên kiêu ngạo như thế tức mặc gia không biết tức mặc gia kia là trong lòng mộ như nguyệt vừa đọc đây mới là đề tài nàng cảm thấy hứng thú Trường 1395, tức mặc gia 1. Trịnh thiên thiên nhẹ nhấp môi, nói quan hệ giữa tức mặc gia và y gia rất tốt, đúng rồi, ngươi biết y gia không? Y gia là trưởng tộc giao nhân, các đời trưởng tộc đều là người y gia, mà đại tiểu thư tức mặc thiên y là vị hôn thê của y tư, nghe nói trước đó không lâu y gia xảy ra chuyện, hình như toàn bộ người y gia đều bị diệt hơn nữa, trước khi y gia gặp chuyện, trưởng tộc tự hồ biết sẽ phát sinh chuyện này, cho nên đã phó thác giao nhân tộc cho tức mặc gia quản lý. Ánh mắt mộ như nguyệt trầm xuống, đáy mắt xẹt qua tia sáng lạnh. Quan hệ giữa tức mặc gia và y gia rất tốt. Nghe vậy, trịnh thiên thiên gật gật đầu, đại tiểu thư tức mặc gia là vị hôn thê của thiếu gia y gia, hai người họ còn là thanh mai trúc mã cho nên y gia phó thác giao nhân tộc cho tức mặc gia cũng là đương nhiên, có điều. Có điều cái gì? Trịnh Thiên Thiên lắc đầu, ta cũng không rõ, dù sao Tức Mặc gia quản lý giao nhân tộc cũng không được lòng người như Y gia, sở dĩ mọi người tán thành không chỉ vì quan hệ giữa Tức Mặc gia và Y gia mà còn vì khi Y gia xảy ra chuyện, gia chủ Tức Mặc gia vì cứu trưởng tộc mà bị trọng thương, nguy hiểm tính mạng, may mắn được một đan dược sư cường đại cứu giúp chữa trị thương thế, trong giao nhân tộc Tức Mặc gia xem như thế lực trung tâm với Y gia nhất. Nghe vậy, trong đầu mộ như nguyệt vang lên thanh âm chào phúng. Vì cứu gia gia mà bị trọng thương, Lúc trước toàn bộ y ra đều rơi vào bẫy dập của hắn, nhưng Gia Gia ta thực lực cường đại, vẫn có thể đấu với lão cẩu kia một trận, lão cẩu kia bị thương lúc chiến đấu với Gia Gia, lại nói thành vì cứu Gia Gia mà bị thương, ha ha, giao nhân tộc đều nói nhân loại âm hiểm xảo trá, nhưng giao nhân chưa chắc là đơn thuần. Giống như đám cầu tặc tức mặc gia kia, nghĩ đến đây, trong lòng y thư hừng hực ngọn lửa hận thù, phảng phất như có thể thiêu đốt mọi thứ. Thiên thiên! Trịnh Nhiên nhíu mày, bất mãn ngắt lời nàng, nếu lời này truyền đến tai Lâm gia, nhất định sẽ thêm mắm thêm muối nói lại với tộc trưởng, đến lúc đó Trịnh gia chúng ta sẽ càng thêm khó khăn. Đúng rồi, Mộ Như Nguyệt nhớ tới điều gì, hỏi, mảnh dược điền mà Lâm gia và Trịnh gia tranh đoạt có liên quan gì với Tức Mặc gia? Này Trịnh Nhiên chần chờ. Cha, nàng đã cứu mạng nữ nhi, hẳn không phải là người xấu, nói cho nàng cũng không sao. Trịnh Thiên Thiên trầm ngâm nửa ngày, ngẩng đầu nhìn Mộ Như Nguyệt nói: "Mảnh dược điền kia không phải dược điền bình thường, phía dưới dược điền có một di tích thời điểm Tức Mặc gia thừa kế vị trí tộc trưởng đã từng muốn mua dược điền của chúng ta, lại bị chúng ta cự tuyệt, nói vậy trận tỉ thí lần này cũng vì mảnh dược điền kia, muốn vào di tích kia cần có hai chiếc chìa khóa, một chiếc ở trong tay Trịnh gia chúng ta, còn một chiếc trong tay Lâm gia, cho nên ta nghĩ đây chính là nguyên nhân Tức Mặc gia trợ giúp Lâm gia." Di tích, Mộ Như Nguyệt bỗng nhiên cảm thấy cực kỳ hứng thú với di tích này. Nếu đó là thứ Tức Mặc gia muốn có, vậy nàng nhất định sẽ đoạt nó đi. Ta có thể giúp các ngươi lấy được một chiếc chìa khóa khác, Mộ Như Nguyệt cười nói. Nhưng ta có một điều kiện, thời điểm tiến vào di tích ta cũng muốn đi. Chương 1396, Tức Mặc gia 2. Trong lòng Trịnh Thiên Thiên vui vẻ, lại có chút lo lắng, trình độ luyện đan của ngươi hẳn là rất mạnh, nhưng ngươi không thể đại biểu cho Trịnh gia, còn dựa vào trình độ của ta lại không bằng lâm nghiệp của Lâm gia. Ánh mắt nàng tràn ngập sầu lo. Bất luận thế nào cũng không thể để lâm gia có được chiếc chìa khóa kia. Nếu ta có thể làm ngươi đột phá đỉnh Vương Giai chỉ trong một thời gian ngắn thì sao? Ánh mắt mộ như Nguyệt lạnh nhạt mà kiên định, trịnh thiên thiên sừng sốt, sau đó lắc lắc đầu cho dù ta đột phá đỉnh Vương Giai, độ hóa nguyên vẫn không cao bằng hắn cho nên trận đấu này ta không thắng được. Không, mộ như Nguyệt cười nói. Nếu ta đã nói ra lời này thì chắc chắn sẽ làm ngươi giành chiến thắng, đương nhiên, đừng quên hứa hẹn giữa chúng ta, chỉ cần ta giúp ngươi thắng, sẽ để ta tiến vào di tích cùng các ngươi. Được, không đợi trịnh thiên thiên mở miệng, trịnh nhiên đã đứng dậy, nói cô nương, nếu ngươi thật sự có thể giúp nữ nhi chiến thắng, thời điểm tiến vào di tích ngươi có thể cùng đi. Mộ như nguyệt nhìn trịnh thiên thiên, nhàn nhạt nói còn ba ngày nữa sẽ diễn ra trận đấu, trong ba ngày này ta sẽ làm trình độ luyện đan của ngươi tăng lên một bậc, bây giờ ngươi đi theo ta, trong ba ngày này ta không muốn bất kỳ kẻ nào tới quấy rầy Trịnh thiên thiên hồi phục lại tinh thần, hít sâu một hơi, được. Ba ngày, trong ba ngày này bọn họ đều nhốt mình trong phòng luyện đan, không ra ngoài một bước. Cũng không có ai biết bọn họ ở trong phòng luyện đan làm gì. Sau 3 ngày cửa phòng mở ra tất cả mọi người đều cảm nhận được trịnh thiên thiên đã có điểm khác trước. Tự tin, đúng vậy, chính là tự tin. Mặc dù thời điểm đối mặt với Lâm Vân Long, thái độ của trịnh thiên thiên rất cường ngạnh nhưng ánh mắt vẫn thiếu sự tự tin. Còn bây giờ trên người nàng tràn đầy hơi thở tự tin. Mọi người vô cùng kinh ngạc, không biết trong 3 ngày này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trên quảng trường lớn lâm vần lòng đứng giữa đám người nịnh bợ một nam nhân trung niên vẻ mặt tươi cười nịnh nọt kia làm giá trị con người hắn hạ xuống cực thấp cô nương trịnh lâm khẽ co mày nói nhỏ bên tai mộ như nguyệt nam nhân kia chính là quản sự của tức mặc gia tức mặc nhất nghe vậy mộ như nguyệt ngẩng đầu nhìn về phía tức mặc nhất đáy mắt xẹt qua tia sáng lạnh nhưng cũng không nói gì tiểu nguyệt ở đây thật nhiều người Vô vong túm chặt cánh tay mộ như nguyệt cẩn thận nhìn đám người xung quanh cãi và ầm ĩ Lúc này, Lâm Vân Long cũng nhìn thấy người trịnh gia đi tới, cười lạnh nói, các người đến muộn, ta còn nghĩ các ngươi sẽ lâm trận bỏ chạy, không ngờ các ngươi thật sự có gan đến đây. Hừ, trịnh nhiên hừ lạnh, nói, sao ta lại không dám tới. Lâm Vân Long, người đừng vui mừng quá sớm, ai thắng ai thua còn chưa biết được. Ha ha, giống như nghe được chuyện gì buồn cười, Lâm Vân Long cười điên cuồng, nhưng hắn còn chưa cười xong, tức mặc nhất bên cạnh bỗng nhiên xuất hiện trước mặt mộ như nguyệt. Nhân loại hắn ngẩng đầu ánh mắt tràn ngập địch ký nhìn chằm chằm mộ như nguyệt tại sao lại có hai nhân loại xuất hiện ở giao nhân tộc chúng ta là ai cho bọn họ tiến vào chương một nghìn ba trăm chín mươi bảy tức mặc gia ba mọi người lập tức trở nên kích động kinh ngạc nhìn về phía hai thân ảnh tuyệt sắc nhân loại hai người kia lại là nhân loại tại sao trịnh gia lại cùng nhân loại thông đồng làm bậy? đúng là vấy bẩn sự cao quý của bọn họ Ha ha, Lâm Vân Long cười nhạo báng. dù ba ngày trước hắn đã gặp mộ như Nguyệt và vô vong đi cùng trịnh thiên thiên nhưng cũng không để ý lắm, bây giờ mới cảm nhận được hơi thở nhân loại của hai người. Trịnh nhiên, trịnh gia các ngươi thế nhưng làm bạn với nhân loại, nếu ta nhớ không nhầm kẻ địch hãm hại y ra lúc trước cũng là nhân loại. Chẳng lẽ nàng cùng một phe với những người đó, sắc mặt trịnh nhiên xanh mét nắm đấm run rẩy trong ngực hừng hực lửa giận tựa như có thể thiêu đốt mọi thứ. Lâm Vân Long, người ngậm máu phôn người. Lâm Vân Long cười lạnh nói, ngậm máu phôn người. Ta chỉ ăn ngay nói thật thôi, hiện tại có tức mặc đại nhân ở đây, hắn hoàn toàn có thể làm chủ. Nhất thời ánh mắt mọi người đều đổ rồn về phía tức mặc nhất. Từ đầu đến cuối tức mặc nhất đều giữ thái độ cao ngạo, mặt không biểu tình nhìn mấy người trước mắt. Lâm Vân Long nói không sai, lúc trước y ra quả thật đã mất mạng trong tay nhân loại cũng chỉ có nhân loại âm hiểm xảo trá, đề tiện vô sỉ mới có thể làm ra chuyện như vậy bọn họ vĩnh viễn không đơn thuần và cao quý như giao nhân chúng ta huống chi đại nhân nhà chúng ta vì bảo hộ y ra mà bị nhân loại thì bị đánh trọng thương bọn họ không xứng bước chân vào giao nhân tộc chúng ta vụ oan giá họa thì thế nào dù sao trong suy nghĩ của giao nhân nhân loại vĩnh viễn là sinh vật âm hiểm bị bọn họ coi thường mà đại nhân nhà bọn họ thì trọng tình trọng nghĩa vì bảo hộ bằng hữu mà bị thương Mộ như Nguyệt cảm nhận được trong linh hồn dâng lên lửa giận, vội vàng trấn an tâm tình y tư, nàng cười lạnh ngẩng đầu nhìn về phía tức mặc nhất, lạnh giọng nói, giao nhân tộc thật sự, đơn thuần sao? Nói tới đây, nàng hơi ngừng lại một chút, nếu giao nhân tộc đơn thuần thì sẽ không tranh đoạt sanh lợi, như thế có khác gì nhân loại? Huống chi ta tiến vào giao nhân tộc cũng chỉ vì thưởng thức vẻ đẹp của giao nhân, đối với giao nhân, trước nay ta đều mang thái độ hiếu kỳ. Bây giờ vừa thấy quả nhiên là thế, giao nhân tộc không hổ là chủng tộc đẹp nhất đại lục. Bất luận là nhân loại hay các chủng tộc khác đều không chê lời khen. Mộ như Nguyệt vừa nói lời này xong, bọn họ cũng cảm thấy nhân loại này hình như cũng không đáng ghét lắm. huống chi, nàng nói không sai. Giao nhân tộc cũng có chuyện tranh đoạt sanh lợi, dù không đến mức đuổi tận giết thiệt như nhân loại nhưng cũng không thể nói là đơn thuần có điều tâm hồn bọn họ đẹp hơn nhân loại mà thôi. Sắc mặt Tức Mặc Nhất trầm xuống, lạnh lùng nhìn Mộ Như Nguyệt nhìn không thấu đang suy nghĩ gì. Tức Mặc đại nhân, lần này Trịnh gia chúng ta đến tham gia tỉ thí chứ không phải để tranh cãi những chuyện khác, không biết bây giờ trận đấu đã bắt đầu được chưa? Trịnh Nhiên ho khan hai tiếng, cười nhạt nói. Hừ, Tức Mặc Nhất hừ lạnh phất phất vạt áo bước đến ngồi xuống vị trí của mình, mặt không biểu tình nói, thời gian đã tới trận đấu có thể bắt đầu rồi. Chương 1398 Tức Mặc gia bốn. Vâng, tức mặc đại nhân. Lâm Vân Long nở nụ cười âm hiểm, đắc ý đảo mắt qua đám người trịnh gia, bộ dáng gợi đòn kia làm người ta hận không thể nhào lên nện cho hắn một trận. Có điều cuối cùng vẫn không ai hành động thiếu suy nghĩ. Thiên Thiên, người còn nắm chắc không? Trịnh nhiên quay đầu nhìn Trịnh Thiên Thiên, sắc mặt lo lắng. Trịnh Thiên Thiên trịnh trọng gật đầu, cha yên tâm đi, ta đại biểu cho toàn bộ trịnh gia cho nên dù thế nào đi nữa ta nhất định sẽ không thua bọn họ. Dứt lời, nàng nhấc chân đi lên đài. Trịnh Thiên Thiên, ta đợi ngày này đã rất lâu rồi. Lâm nghiệp cao ngạo hất cằm, khinh thường nhìn Trịnh Thiên Thiên, tươi cười chào phúng, bây giờ ta sẽ khiến ngươi trở thành bại tướng dưới tay ta. Trịnh Thiên Thiên dừng chân, châm chọc nhìn bộ dáng cao ngạo của Lâm nghiệp, ai thắng ai thua còn chưa biết được. Ha ha, nghe vậy, Lâm nghiệp cười khẽ hai tiếng, tướng mạo hắn cũng tương đối anh Tuấn, lúc này lại làm Trịnh Thiên Thiên cảm thấy cực kỳ ghê tởm. Trịnh Thiên Thiên, ngươi thân là nữ tử thì ở nhà giúp chồng dạy con là đủ rồi, cần gì phải tranh chấp với ta? Ngươi cho rằng làn như vậy mọi người sẽ tán thành địa vị của ngươi. Ha ha ha, sớm muộn gì cũng có ngày vị trí của trịnh gia các ngươi bị chúng ta thay thế. Trịnh Thiên Thiên biến sắc cười lạnh nói, Lâm nghiệp đầu óc ngươi hỏng rồi sao? Nếu không thì sao phải dùng những lời dơ bẩn này để tăng thêm dũng khí cho bản thân? Tốt rất tốt, Lâm nghiệp xanh mặt nói, ta đã cho ngươi cơ hội. Là ngươi không biết quý trọng, một khi đã như vậy ta sẽ cho ngươi biết thất bại thảm hại là thế nào. Dứt lời, lâm nghiệp khinh Miệt nhìn trịnh thiên thiên, sau đó xoay người đi đến vị trí thi đấu. Tức mặc đại nhân có thể bắt đấu trận đấu chưa? Tức mặc nhất khẽ gật đầu, lạnh giọng nói thời gian thi đấu là một nén nhang, trong vòng một nén nhang các ngươi phải nộp thành quả cho ta, nếu qua một nén nhang mà chưa luyện chế xong đan dược thì xem như thất bại. Mọi người lập tức khẩn trương nhìn chằm chằm hai người trên đài thi đấu. Các ngươi nói trận đấu này trịnh thiên thiên thắng hay lâm nghiệp thắng? Còn phải nói sao, đương nhiên là lâm nghiệp thắng, lâm nghiệp đã đột phá đỉnh vương giai trịnh thiên thiên làm sao có thể thắng hắn? Mọi người châu đầu ghé tai nghị luận, ánh mắt đồng tình nhìn trịnh thiên thiên. Phải biết rằng, hiện tại hậu thuẫn của lâm gia là tức mặc gia, dù nói thế nào trịnh gia cũng không phải là đối thủ của lâm gia được tức mặc gia giúp đỡ. Thật tiếc cho một thuyệt sắc giai nhân như cô nương trịnh gia. Nghĩ đến đây, mọi người có chút tiếc hận thở dài. Trên đài thi đấu, hai người đều lấy đan đỉnh ra trước ánh mắt chăm chú của mọi người, bắt đầu luyện chế đan dược. Lâm nghiệp tươi cười khinh miệt giống như không thèm để trịnh thiên thiên vào mắt thậm chí chưa từng liếc nhìn nàng, ánh mắt tập trung vào đan đỉnh trước mặt. Ngọn lửa nháy mắt bùng lên, ánh lửa đỏ rực phản chiếu trong mắt mọi người. Trái tim trịnh lâm căng thẳng, không nháy mắt nhìn chằm chằm hai người. Thời gian chậm rãi trôi qua Trên chán trịnh thiên thiên đã đẫm mồ hôi, từng giọt chảy dọc theo gương mặt tuyệt mỹ. Chẳng bao lâu, bên cạnh truyền ra mùi hương thanh mát, mọi người lập tức rời mắt về phía lâm nghiệp nghe thấy âm thanh va chạm từ đan đỉnh của hắn vang lên. mươi 1399, tức mặc ra năm. Thành, mọi người ngẩn ra, không ngờ trịnh lâm thành công nhanh như vậy. Hắn vông tay mở nắp đan đỉnh ra, một viên đan dược bay ra rơi vào tay hắn. Lâm nghiệp nắm chặt viên đan dược trong tay, cười nói, đây là đan dược đỉnh vương giai bồ đề đan. Ánh mắt mọi người đều sáng lên, nhìn chằm chằm lâm nghiệp. Phải biết rằng, ở giao nhân tộc, đan dược sư còn hiếm có hơn ở nhân loại, cho nên một viên đan dược đỉnh vương giai cũng đủ khiến bọn họ chấn động. Lâm nghiệp đã luyện chế thành công, không biết trịnh thiên thiên thì sao? Thời gian một nén nhang sắp hết, nếu như vượt qua một nén nhang thì dù nàng có đột phá đến hoàng giai cũng không ích gì. Trong lúc mọi người sôi nổi nghị luận, thời gian thi đấu cũng từ từ trôi đi thời khắc nén nhang vừa cháy hết trịnh thiên thiên rốt cuộc thua tay. Thành công, nàng cũng thành công sao? Không biết trịnh tiểu thư luyện chế đan dược gì? Mọi người hai mặt nhìn nhau, sau đó không hẹn mà cùng nhìn về phía trịnh thiên thiên. Trước ánh mắt chăm chú của mọi người, trịnh thiên thiên mở nắp đan đỉnh ra, giơ tay nắm chặt một viên đan dược. Từ khe hở ngón tay mọi người vẫn có thể nhìn thấy ánh sáng phát ra từ viên đan dược đan dược ta luyện chế cũng là bồ đề đan đỉnh vương giai cái gì nghe vậy mọi người nhất thời không thể tin vào tai mình trịnh thiên thiên cũng luyện chế đan dược đỉnh vương giai hơn nữa còn là bồ đề đan nghĩ đến đây mọi người nhìn về phía lâm nghiệp lúc này sắc mặt lâm nghiệp xanh mét lạnh lùng nhìn trịnh thiên thiên ngay cả hắn cũng không ngờ trịnh thiên thiên có thể đột phá chỉ trong vòng ba ngày nhưng vậy thì sao chứ dù nàng đột phá đỉnh vương giai cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn sắc mặt thức mặc nhất hơi trầm xuống lạnh nhạt nói nếu các ngươi đều luyện chế đan dược đỉnh vương giai vậy sẽ dựa vào độ hóa nguyên và độ dung hợp để kết luận ai thắng ai thua bây giờ các ngươi giao đan dược cho ta để ta bình phẩm chờ một chút thấy trịnh thiên thiên đi về phía thức mặc nhất mộ nhưng nguyệt cười lạnh nói người đứng sau lâm ra ai biết ngươi có thiên vị lâm ra hay không Đối với lời này, tức mặc nhất khịt mũi coi thường, nhân loại, ngươi đúng là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, giao nhân tộc chúng ta không âm hiểm xảo trá như nhân loại các ngươi Cũng sẽ không làm ra chuyện bao che thiên vị. Mộ như Nguyệt cười cười, không nói thêm gì. Trịnh thiên thiên nhìn mộ như Nguyệt khẽ nhấp môi cuối cùng vẫn cùng lâm nghiệp đi đến trước mặt tức mặc nhất. Tức mặc nhất tiếp nhận đan dược trong tay lâm nghiệp trước cảm nhận được lực lượng mênh mông trong đan dược hắn gật gật đầu, sau đó nhìn qua viên đan dược xanh biếp trong tay trịnh thiên thiên. Vừa nhìn, đáy mắt hắn hiện lên tia kinh ngạc nhưng chỉ trong tích tắc liền biến mất. Thật lâu sau, hắn mới thông thả lên tiếng ta đã giám định xong trận đấu này, lâm nghiệp thắng. Đám người lập tức sôi trao, nhưng kết quả này cũng nằm trong dự kiến của bọn họ. Sắc mặt trịnh thiên thiên tái nhợt nàng là đan dược sư, đương nhiên có thể cảm nhận được độ hóa nguyên của lâm nghiệp không bằng mình, nhưng kết quả cuối cùng lại là lâm nghiệp thắng. Trường 1400, di tích tổ tiên một, chẳng qua, những người khác lại rất tin tưởng kết quả này, cho nên chưa từng hoài nghi lời tức mặc nhất nói. Ngươi thật sự cho rằng đan dược hắn luyện chế tốt hơn trịnh thiên thiên. Mộ như Nguyệt cười lạnh thản nhiên hỏi, đương nhiên. Tức mặc nhất cao ngạo hất cầm, vì chìa khóa trong tay trịnh gia hắn nhất định làm lâm gia giành thắng lợi. Mà nếu cường hào thủ đoạt thì sẽ khiến thanh danh tức mặc gia bị hủy hoại cho nên hắn tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện như thế. Tốt thôi, mộ nhưng nguyệt cười nói. Bồ đề đan có thể làm người bị trọng thương khỏi hẳn, không bằng chúng ta làm thí nghiệm xem đan dược của ai làm thương thế khôi phục nhanh hơn. Lúc nói chuyện nàng quét mắt về phía đám người ở đây, lập tức có hai người bị trọng thương rơi vào mắt nàng. Hai người các ngươi có muốn thử dược hiệu một chút không? Nghe vậy, hai người kia sửng sốt tựa như không thể tin vào tai mình. Phải biết rằng, dựa theo điều kiện của bọn họ thì tuyệt đối không cách nào có đan dược mà dùng, nhưng hiện tại vị cô nương này bảo bọn họ đi lên thí nghiệm. Trên đời có chuyện tốt như vậy, thế nào, không muốn sao, mộ nhưng nguyệt cười, cười cười, nhàn nhạt hỏi. Hai người lập tức hồi phục tinh thần, kích động nói, chúng ta nguyện ý. Tốt vậy lên đây đi. Thấy vậy, tức mặc nhất hoàn toàn biến sắc, nhưng hắn lại không có biện pháp ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người kia đi lên đài. Hai người lấy đan dược ăn vào, mọi người phía dưới cũng bất giác nuốt nước miếng, nhìn chằm chằm hai người kia. Một người có một vết sẹo do đao chém trên mặt, còn một người thì bị đứt một cánh tay. Trong lúc mọi người nôn nóng chờ đợi, nam tử cụt tay bỗng nhiên giống như không thể chịu nổi thống khổ thần sắc vặn vẹo. A à... Cổ họng hắn phát ra tiếng gào giống như dã thú thần sắc thống khổ. Này đã xảy ra chuyện gì, ta cũng không rõ lắm, hình như hắn dùng đan dược của Trịnh Thiên Thiên. Chẳng lẽ đan dược có vấn đề gì? Thấy cảnh này, trong lòng Trịnh Thiên Thiên cực kỳ căng thẳng, khẩn trương. Đúng lúc này, cánh tay cụt của nam tử đột nhiên mọc ra một miếng thịt, sau đó càng lúc càng lớn, dần dần biến thành một cánh tay hoàn chỉnh. Nam tử cụt tay ngây ngẩn kinh ngạc nhìn cánh tay mới mọc ra, toàn thân choáng váng. Thật lâu sau hắn mới hồi phục tinh thần, cả người đắm chìm trong kinh hỉ Ta cánh tay của ta, cánh tay của ta rốt cuộc mọc dài lại rồi, ha ha ha ha. Nhất thời, cả quảng trường vang vọng tiếng cười vui sướng kích động của nam tử. Cười cười, hai hàng nước mắt chảy xuống. Trời biết vì cánh tay bị chặt đứt thời gian qua hắn phải chịu biết bao khổ cực, không ngờ sẽ còn có ngày này. Nhưng so với hắn, mọi người phía dưới còn khiếp sợ hơn. Không phải tức mặc đại nhân nói độ hóa nguyên của lâm nghiệp cao hơn trịnh thiên thiên sao? Vậy tại sao nam từ cột tay đã hoàn toàn khôi phục mà vết sẹo trên mặt nam từ kia còn đang chậm rãi khôi phục? Nam từ cột tay thương thế nghiêm trọng hơn, theo lý hẳn là khôi phục chậm hơn mới đúng. Không biết nghĩ tới điều gì tất cả mọi người dùng ánh mắt hoài nghi nhìn về phía tức mặc nhất. Phần 16 tới đây là hết. Chuyện audio được chia sẻ ở cổ ốc đọc chuyện.com